nháy mắt, chén quang ngã thành vô số nơi mảnh nhỏ, trời ạ, đại thẩm kinh hô, chạy nhanh như là chạy trốn dường như ly điền điểm rất xa, sợ cùng việc này dính vào quan hệ, nàng sắc mặt hoảng sợ nhìn điền điểm, kia bộ dáng phảng phất đang nói, ngươi xong rồi, ngươi thật sự xong rồi, ngươi bảy bị quy, chén vỡ vụn thanh âm lập tức hấp dẫn sở mộ nhiên cùng sở tu văn chú ý, đặc biệt là sở mộ nhiên, vốn dĩ hắn liền tính toán giúp điền điểm thu thu mâm, lúc này thấy chén quang ngã nát, chạy nhanh đứng dậy một phen kéo qua điền điểm. Một bên sở tu văn cũng là giống nhau, chạy nhanh chảo một cái đã bắt được điền điểm chuẩn bị con lưng đi nhặt cái tay kia. Hiện giờ trường hợp, tựa như phim truyền hình thường thường truyền phát tin như vậy. Một người bắt lấy tay trái, một người bắt lấy tay phải, mà điền điểm cứ như vậy xấu hổ đứng ở trung gian, thế khó xử. Liên ở đại thẩm cho rằng đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia nhất định sẽ đối điền điểm đổ ập xuống một đốn thoá mạ thời điểm, đại thiếu gia đột nhiên nói. Đừng núp ních bị thương tay làm sao bây giờ? bên kia sở tu văn cũng không cam lòng yếu thế dặn dò nói chính là còn không phải là quăng ngã toé một cái chén sao đợi lát nữa quét là được không cần phải ngươi tới nhặt nói xong sở tu văn không quên nhìn sở mộ nhiên liếc mắt một cái trong ánh mắt tựa hồ hỗn loạn một chút không rõ ý vị hai tay đều bị nắm chặt lấy điềm điểm bị kẹp ở bên trong đành phải nghe lời gật gật đầu nhỏ giọng nói úc cách đó không xa bưng mâm đại thẩm một trận kinh ngạc lần trước nàng bất quá chính là đem một cái chai nhựa ngã ở thảm thượng Nhị thiếu gia liền nói nàng ước chừng 10 phút. Lúc này, lúc này như thế nào liền không có việc gì. Đại thẩm trong lòng là một trận phiếm toàn A. Vừa mới chuẩn bị xoay người đem trong tay chén đũa bỏ vào phòng bếp tẩy trong hồ nước, liền nghe thấy nhị thiếu gia tựa hồ là ở kêu nàng. Bên kia cái kia, đối, chính là ngươi, bưng chén, đừng nhìn, ta kêu chính là ngươi. Đại thẩm đầu tiên là nhìn chung quanh một hồi lâu, phát hiện này chung quanh chỉ có chính mình. Lúc này mới ý thức được nhị thiếu gia chính là ở kêu nàng, chẳng qua thật sự là nhớ không nổi nàng họ gì. Đại thẩm bưng tươi cười, cung kính nói, không biết nhị thiếu gia có cái gì phân phó. Sở tu văn cao mày chỉ vào trên mặt đất tàn cục nói, ngươi cầm chén đũa đều thu thập hảo, sau đó đem trên mặt đất xử lý một chút. Đại thẩm trong lòng là lại một lần phiếm toàn A. Hợp lại nàng cái gì cũng chưa làm sai, nhưng là muốn làm nhiều nhất sống bái. Dựa vào cái gì? Đại thẩm căm giận bất bình nhìn điền điềm liếc mắt một cái. Chỉ thấy cô gái nhỏ này thế nhưng cũng là rất là đồng tình nhìn nàng một cái, trong ánh mắt nhiều ít có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng không có thể ra sức ca. Đã biết, nhị thiếu ra, ta lập tức liền thu thập sạch sẽ. Đại thẩm nhâm mệnh dường như thở dài một hơi, xoay người liền bắt đầu nhanh nhẹn thu thập trên mặt bàn cơm thừa canh cạn. Không sai biệt lắm tới tới lui lui năm tranh tả hưu, trên bàn chén đua rốt cuộc thu thập sạch sẽ. Lúc này nàng trong lòng cũng không có nhiều không cân bằng, rốt cuộc kia cô gái nhỏ còn nhỏ, tay lại buồn không chừng nàng một người tốc độ còn nhanh một ít. Chính là, nàng dư quang đột nhiên nhìn thấy từ an nhiên cái này cô gái nhỏ, thế nhưng cùng hai vị thiếu gia ngồi ở một bên trên sofa ăn trái cây vui vẻ vô cùng. Phúc, đại thẩm thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Điên điềm cũng là không nghĩ tới, chính mình một cái tới quét tức vệ sinh, không thể hiểu được thế nhưng liền ngồi ở trên sofa bắt đầu ăn trái cây, hơn nữa lọt vào trong tầm mắt toàn là nhập khẩu xa hoa trái cây, mỗi người đều là da mỏng nước sốt nhiều. Ngọt phát hầu cái loại này. Sở mộ nhiên đối nàng hảo là bởi vì nàng cùng sở mộ nhiên đó là cùng căn dây thường thượng châu chấu. Bọn họ đều là sắp muốn trở thành học bá học cha. Chính là sở tu văn thẳng nhãi này là đang làm cái gì? Uống lột thuốc? Vẫn là nói đơn thuần bởi vì hôm nay sinh nhật cho nên tâm tình hảo. Đúng rồi, chúc mừng người A, lần này lại là đệ nhất danh. Điên Điềm dựng lên chính mình ngón tay cái, hướng về phía sở tu văn cười cười. Nếu là trước kia nghe được chính mình đệ nhất danh, sở tu văn tuyệt đối sẽ đem lỗ mùi đối với bầu trời hận không thể cầm hướng lên trời cái loại này nhưng là hôm nay sở tu văn phá lệ khác thường nghe được chính mình đến đệ nhất danh trên mặt hắn biểu tình thế nhưng không phải hưng phấn không phải đắc ý mà là dây lát lướt qua hổ thẹn hổ thẹn tinh chuẩn bắt giữ đến này một mạt cảm xúc điển điểm có chút không rõ nguyên do nhìn nhìn sở tu văn quan tâm hỏi ngươi không sao chứ như thế nào không vui a nếu là ta khảo đệ nhất Ta hôm nay lập tức đi ăn cờ ép cờ mẹ đồ nản đi cô. Sở tu văn không giấu vết nhìn thoáng qua sở mộ nhiên, thanh âm đột nhiên lộ ra vài phần nói không rõ trầm mặc chi ý. Sau một lúc lâu, hắn chỉ là hộp ra một chữ, ta. Điên điềm nhìn ra hắn rồi dám cùng khó xử. Hắn tựa hồ cũng không tưởng trả lời vấn đề này, lại hoặc là nói không biết hẳn là như thế nào trả lời vấn đề này. Không thể hiểu được. Điên điềm lười đến phản ứng hắn, quay đầu đối với một bên sở mộ nhiên nói, sở mộ nhiên. Chúng ta cũng muốn chúc mừng chính mình, rốt cuộc không phải lót đế hai tên ra hỏa, Thì hì hì. ân. Sở mộ nhiên cười cười, cũng không biết có phải hay không cố ý, đột nhiên nói, may mắn có ngươi, làm ta hảo hảo ôn tập, bằng không lần này lại là đội sổ, bất quá ngươi vì cái gì không nộp giấy trắng. Nghĩ thông suốt. Nói đến nộp giấy trắng, sở tu văn bên người khí áp rõ ràng lại thấp vài phần. Hắn rũ đầu, mà không lên tiếng nghe hai người đối thoại. điềm điểm vây vây tay. Một bộ tiêu sái vô cùng bộ dáng, nói, nộp giấy trắng nhiều không thú vị, thanh xuân không phải hoang phê sao, nhớ trước đây ta cũng là thi được tới, lớp học đệ nhất danh đâu Lại như thế nào cũng muốn ở tốt nghiệp phía trước lại xem một cái trước kia huy hoàng thời khắc đi. điềm điềm tuy rằng không biết từ an nhiên vì cái gì nộp giấy trắng, có lẽ là có khổ trùng, có lẽ là có cái gì bí mật. Nhưng là từ nàng mỗi ngày đều sẽ bảo trì học tập tới xem, nàng trong lòng nhất định cất giấu một phen hỏa. Thấu chương song. Chương 52 52. Vì cái gì muốn mang theo vì danh nghĩa của ta, hủy hoại. Chương 52 52. Vì cái gì muốn mang theo vì danh nghĩa của ta, hủy hoại người khác nhân sinh. Chỉ cần đốm lửa này vĩnh không tắt, từ an nhiên một ngày nào đó sẽ lại lần nữa nở rộ ra trước kia sáng rọi, mặc kệ là vì nàng chính mình, vẫn là vì gì hay. Đột nhiên, thang lầu chỗ truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm như là giày cao gót. Điên điêm quả thực chính là nháy mắt từ trên sofa nhảy lên. Vốn đang là một bộ cắt ưu nằm liệt trạng thái Ăn trẻ gì, nhìn TV Hiện tại, cung cung kính kính đứng ở sofa bên cạnh Trên mặt mang theo phía chính phủ mỉm cười Làm ra vẻ đối với sở mộ nhiên cùng sở tu văn nói Hai vị thiếu gia, xin hỏi các ngươi muốn ăn chút cái gì Ta đi lấy liền hảo Nghe tiếng bước chân liền biết khẳng định là biệt thự nữ chủ nhân xuống dưới Nếu như bị biệt thự nữ chủ nhân cũng chính là sở mộ nhiên sở tu văn mụ mụ nhìn đến nàng Một cái nho nhỏ hầu gái Thế nhưng liệt miệng giống lao thái ra giống nhau nằm ở nhà bọn họ trên sofa. Xin hỏi, nàng sẽ có cái gì kết cục? Nói không chừng so hôm nay muốn lóe sáng lên sân khấu kia chỉ Úc Châu không vận đại tôn còn muốn thảm đến nhiều. Liêu thục cùng sở phong cơ hồ là cùng thời gian xuống dưới, ăn xong cơm sáng lúc sau, các tân khách lục tục liền sẽ lại đây, làm nữ chủ nhân cùng nam chủ nhân, bọn họ yêu cầu sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc, mang hảo trang sức từ từ. Liêu thục xuống dưới liền thấy chính mình bảo bối nhi tử thế nhưng cùng sở mộ nhiên ngồi ở một khối xem TV, bên cạnh tựa hồ còn đứng một cái tiểu cô nương. Nàng mày không tự giác nhân lại, hô, nghe nghe, lại đây mụ mụ bên này, mụ mụ tháng trước cố ý cho ngươi định chế một bộ tây trang, hôm nay vừa vặn có thể có tác dụng, đi cùng mụ mụ đến trong phòng thử xem. Sở tu văn túi đầu, yên lặng lên tiếng, theo sau nhìn về phía một bên đứng điền điểm, muốn nói cái gì, rồi lại không có thể nói xuất khẩu ở đi ngang qua điền điềm thời điểm sở tu văn đột nhiên dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói thực xin lỗi theo sau sở tu văn tựa hồ là hốt hoảng đi rồi bóng dáng nhìn qua thế nhưng có vài phần cô đơn cùng tự trách cùng ngày xưa khi phách hăng hái thiếu niên quả thực là khác nhau như hai người điền điềm có chút không rõ nguyên do chớp chớp mắt sở tu văn cái này tiểu tử thúi đầu góc có phải hay không tú đầu làm gì cùng nàng xin lỗi chẳng lẽ lại làm cái gì chuyện xấu Không chờ điền điểm nghĩ kỹ, bên kia đã ở cùng ngụy quản gia thương lượng hôm nay hiến hội công việc sở phong, đột nhiên hướng về phía nàng hô một tiếng, ngươi lại đây một chút. Điền điểm không dám chậm trễ, chạy nhanh chạy chậm qua đi. Dù sao cũng là kỹ thuật diễn phái, cho nên điền điểm cũng mau dung nhập chính mình thân phận, mang theo cười, hợp lại tay, cung kính không không lưng nói, tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì phân phó. Sở phong nhìn nhìn hình tượng biểu tình đều cũng không tệ lắm điền điểm, vừa lòng gật gật đầu, nói, Ngươi cũng không cần làm quá mệt mỏi sống, hơi chút quét tước quét tước trong viện mặt vệ sinh, sau đó giúp đỡ bãi đồ ngọt là được, nào một khối thiếu cái gì, ngươi liền cùng sau bếp nói. Điền Điếm nghe Minh Bạch gật gật đầu, tốt, thiên sinh. Đúng lúc này, biệt thự ngoại đột nhiên có một người ăn mặc tây trang dài ra người vội vã chạy tiến vào, trong tay còn xách theo một cái hộp quà, trên trán tràn đầy hãn, hiển nhiên là vội vội vàng vàng chạy tới tặng đồ. Nam nhân đem hộp quà đưa cho Sở Phong, xoa xoa trên đầu hãn, thở phì phò nói: Sở Tổng, đây là Thánh Lan đưa lại đây cả vạt cùng cổ tay áo, nói là hạ lễ, vận chuyển mặt trên hình như là ra điểm vấn đề, ta vừa mới chạy đến chuyển phát nhanh công ty đi lấy, hôm nay Thánh Lan hẳn là cũng sẽ phái người lại đây. Thánh Lan, điên Điềm dựng lên chính mình lỗ thai nhỏ, kia chính là hưởng dự quốc tế thuần thủ công xa hoa định chế phần bài. Liên tính là ở 2025 năm, kia cũng là chế y y nhãn hiệu Trung No 1. Sở Phong nghe xong lời này lúc sau trên mặt cũng lộ ra vài phần nghiêm túc cùng cân nhắc chúng ta gần nhất cùng Thánh Lan có hợp tác hợp tác hạng mục còn tương đối quan trọng cho nên đợi lát nữa như vậy Ngụy Đinh ngươi chuyên môn phái vài người chiêu đãi Thánh Lan tới người mặc kệ tới chính là ai nhất định chiêu đãi hảo hơn nữa trước tiên nói cho ta ta sợ đến lúc đó người quá nhiều ta ứng phó bất quá tới Ngụy Đinh vẫn là kia phó biểu tình cung kính gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết theo sau Sở Phong đột nhiên đem trên tay hộp quà đưa cho một bên điền điểm ta nơi này còn có việc muốn công đạo ngươi đem cái này chạy nhanh đưa đến lầu hai đi làm nhị thiếu ra thay hảo điếm điếm nhìn trong tay tinh xảo hộp quà mặt trên tựa hồ còn có nhàn nhạt bạch hoa mùi hương nàng không dám trì hoãn chạy nhanh sách theo hộp quà liền chạy lên lầu đưa hóa điểm này việc nhỏ nàng vẫn là không có gì vấn đề bởi vì toàn bộ biệt thự đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc tuy rằng nhìn qua không phải kim bích huy hoàng cái loại này thổ hào trang hoàng phong cách nhưng là nơi trốn đều lộ ra không đơn giản Nói ví dụ tùy ý có thể thấy được cổ hoa, tùy ý có thể thấy được khắc gỗ, tùy ý có thể thấy được vừa thấy liền giá trị xa xỉ buồn hoa nhóm. Thẳng cũng là thập phần mềm mại, đạp lên mặt trên giống như là dẫm lên đám mây thượng. Điền Điềm nhìn duy nhất một chỗ mở ra môn phòng, không hề nghĩ ngợi liền hướng chỗ đó chạy tới. Bởi vì ở trên thảm chạy vội là không có gì thanh âm, cho nên trong phòng người phòng trừng cũng không biết Điền Điềm cấp ở cửa. Điền Điềm vừa định gõ gõ cửa, ý bảo chính mình có việc, có thể hay không tiến vào đột nhiên liền nghe thấy trong phòng truyền đến sở tu văn rõ ràng lọt vào thai dị thường bình tĩnh chất vấn thanh mẹ ngươi vì cái gì trở nên như vậy học rồi Điền điếm nghe thấy câu nói thời điểm có trong nháy mắt sửng sốt nàng lập tức liền phải đập vào trên cửa tay đột nhiên liền rụt trở về cái loại cảm giác này nàng cũng không biết là cái gì cảm giác chính mình trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng liền phóng phật sở tu văn kế tiếp muốn nói chuyện này cùng nàng có chặt chẽ quan hệ liêu thục thanh âm thuộc về thập phần tiêm tế Nghe có chút khắc nghiệt, nhưng là đối sở tu văn nói chuyện thời điểm, nàng vẫn là cấp đủ chính mình toàn bộ nhu tình. Nghe nghe à, mụ mụ đây đều là vì ngươi à, nếu đệ nhất vị trí không phải ngươi, ngươi ba hắn sẽ không coi trọng như vậy ngươi. Sở tu văn tựa hồ là thực không hiểu chính mình mụ mụ thế nhưng sẽ như vậy tưởng, hắn tan vỡ nói, ta không cần loại này giả dối đệ nhất. Ta tưởng bằng vào thực lực của chính mình bắt được đệ nhất. Mà không phải ngươi cái gọi là, đem che ở ta phía trước người toàn bộ đều mẹ. Ngươi làm như vậy thật sự không làm thất vọng ngươi lương tâm sao? Ngươi biết khi ta biết chuyện này thời điểm, ta có bao nhiêu hổ thẹn sao? Hổ thẹn? Liêu thục không cấm để cao âm lượng nói, nghe nghe, đây là xã hội, không có gì hảo xấu hổ. Ngươi chính là bằng vào thực lực của ngươi bắt được đệ nhất. Ngươi nhìn xem hiện tại sở mộ nhiên, còn có cái kia cô nương, bọn họ điểm nào có thể so được với ngươi? Sở tu văn hốc mắt có chút chua sót, thanh âm cũng có chút nghẹn nào, mẹ, chính là bọn họ biến thành như vậy không đều là ngươi tạo thành sao. Ngươi vì cái gì muốn mang theo vì danh nghĩa của ta, hủy hoại người khác nhân sinh. Không đợi liếu thục mở miệng, sở tu văn tiếp tục nói, đệ nhất đối ta mà nói căn bản là không có như vậy quan trọng, ba hắn để ý cũng không phải đệ nhất. Thấu chương xong. Chương 53-53 Nàng tuyệt đối không cần trở thành gì hai theo đuổi hạnh phúc vướng. Chương 53-53 Nàng tuyệt đối không cần trở thành gì hai theo đuổi hạnh phúc chướng ngại vật. Thích thích thích. Liên ở hai người rằng co thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến đột ngột tiếng đập cửa. Sở tu văn cùng liễu Thục theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy điền điểm cầm một cái màu đen thiếp vàng đóng gói hộp quà, cười nhạt nhìn bọn họ, nói, phu nhân, nhị thiếu gia tiên sinh nói làm nhị thiếu gia đem hộp quà bên trong cả vạt cùng nút tay háo thay, nói là thánh lan đưa tới. Liêu Thục một chốc không nhận ra điền điểm, nàng theo bản năng dùng tay đem một sởi toái phát văn đến nhị sau, bưng cái giá nói, ân, phóng trên bàn đi. Một bên sở tu văn nhìn đến điền điểm lúc sau, mắt thường có thể thấy được luôn cuống. Hắn ánh mắt trốn tránh không dám nhìn tới cửa điền điểm, thậm chí ngay cả điền điểm đi vào phòng, đem hộp quà đặt ở trên bàn quá trình, hắn đều theo bản năng lui về phía sau vài bước. Hắn vẫn luôn lấy làm tự hào thành tích, đắc ý rào rạt tư bản. Thế nhưng đều là đạp lên người khác mồ hôi cùng thống khổ thượng đoạt được tới. Khó trách. Mùng một học kỳ sau thời điểm, nàng đột nhiên liền không để ý tới hắn. Nhất định là bởi vì chuyện này đi Bởi vì chuyện này, cho nên không muốn lại cùng hắn nhiều lời một câu, cũng không muốn ở cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. kia vì cái gì lại phải đối hắn thổ lộ đâu. Sở tu văn thật sự rất thống khổ, hắn không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ, không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì trạng thái đi đối mặt từ an nhiên cùng sở mộ nhiên, hắn nghiễm nhiên trở thành tội ác tẩy trời người kia, trung quanh hết thảy, cho dù là không khí, đều phảng phất tràn ngập gây mùi hương vị, từng đợt đánh sâu vào suy nghĩ của hắn, làm hắn gần như tan vỡ điên điềm rời đi phòng sau thực chi kỷ rút bọn hắn mẫu tử hai người đóng lại phòng môn làm xong này hết thể lúc sau nàng cảm giác chính mình tâm phảng phất không một khối đột nhiên có loại bó tay không biện pháp cảm giác tâm tình phức tạp hướng đi thang lầu chỗ lại không ngờ ở chỗ ngoặc chỗ đụng phải đang ở hướng trên lầu tới sở mộ nhiên sở mộ nhiên điên điềm nhẹ giọng hô sở mộ nhiên cười cười ân sở mộ nhiên mỉm cười giống như là xuân phong giống nhau phất đi nàng đầu quả tim kia một mặt vô thố cảm Nàng hốc mắt có chút hơi hơi hồng, sợ nước mắt thủy cứ như vậy tràn mi mà ra, nàng đành phải theo bản năng đem đầu vặn đến một bên đi. Thứ an nhiên cùng sở mộ nhiên nhất định là biết chuyện này. Nàng thật sự đau lòng này hai đứa nhỏ, bị buộc bất đắc dĩ che giấu chính mình mũi nhọn. Nàng tại đây một khắc, rốt cuộc hiểu được từ an nhiên trong lòng kia đem thiêu đốt hỏa, vì cái gì sẽ càng ngày càng vượng. Bởi vì không cam lòng, bởi vì bất lực, bởi vì quá mức với nhỏ yếu, cho nên chỉ có thể hướng người khác khuất phục điên điếm nhấp nhấp miệng thân xác tràn đầy buồn bã mất mát nàng hướng tới sở mộ nhiên nói ta đi trước trong viện giúp ta gì hai khách quý nhóm tới còn muốn hỗ trợ đoan đồ ngọt hôm nay có vội ta phải đi trước sở mộ nhiên minh bạch điền điểm giờ này khắc này đã biết toàn bộ sự tình hắn không muốn quay dây nàng chỉ là nghĩ đến nhìn xem nàng ít nhất nếu nàng sẽ bởi vậy mà khổ sở nói hắn là bồi ở nàng bên người ân sở mộ nhiên nhẹ nhàng lên tiếng hắn chậm rãi đi lên lâu Cùng túi đầu điền điểm đan sen phân biệt. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn muốn bắt trụ cánh tay của nàng, đối nàng nói một câu. Người còn có ta. Nhưng là hắn nhìn xuống. Hắn biết hiện tại nàng cũng không cần những lời này, bởi vì nàng từ trước đến nay là bình tĩnh cơ trí, cũng như đã từng như vậy, hắn chỉ cần yên lặng canh giữ ở nàng bên người là được, vĩnh viện đi theo nàng. Sở mộ nhiên ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào điền điểm thân ảnh, thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Hắn mới ngược lại nhìn về phía sở tu văn phòng phương hướng Hắn hai tròng mắt vẫn như cũng là như vậy gợn sóng bất kinh Chính là rồi lại phảng phất lộ ra đếm không hết nói hết cùng chấp nghiệm Sở tu văn Có chút khổ Người cũng nên nếm thử Đi ra biệt thự Đi vào nạc đại trong viện Điền điểm lần đầu tiên cảm nhận được không khí nguyên lai cũng là thơ ngọt, Cái loại này thiên nhiên tặng tốt đẹp hơi thở Làm nàng trong lòng khói mù Như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng giống nhau Dần dần bị quang minh pha tan Trong viện vây quanh suối phun, bày mấy cái cái bàn, ghế dựa, còn có che nắng lều từ từ, vừa thấy chính là cấp khách quý nhóm dùng để uống trà nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Điên Điếm đi đến sân tiểu trong một góc, nơi đó có chuyên môn cho bọn hắn nghỉ ngơi một góc tiểu mà, còn chưa đi đến đâu, nàng liền nghe thấy phía trước vị kia đại thẩm dĩu dít nói vừa mới tao ngộ, nghe thấy thanh âm là có thể nghe ra nàng là hủy khuất tràn đầy. Ta và ngươi nói à, ngươi là không biết, bọn họ ba ở đằng kia ăn trái cây, ngồi ở mềm mại sofa. Ta ở bên này mệnh chết mệnh sống quét rác phết đất, còn muốn rửa chén thu thập cái bản. Ai ra huy, từ tiệp tha từ tiệp, ngươi thật đúng là có một cái sẽ hưởng phúc hảo chất nữ nha. Điền điềm không cần xem là có thể tưởng tượng đến, chính mình gì hai giờ này khắc này khẳng định là xem thường bay đầy trời. Làm cho nàng gì hai mặt châm chọc nàng. người này thật là không kiến thức quá nàng gì hai kia há mồm là có bao nhiêu lợi hại. Quả nhiên, điền điềm mới vừa như vậy tưởng, gì hai kia cười như không cười thanh âm liền chuyển tới. Ngươi cũng không nghĩ ngươi bao lớn tuổi, nhà của chúng ta bình yên mới bao lớn, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ so. Đại thẩm vừa nghe từ nhị gì lời này, liền không cao hứng. Hợp lại nói nàng tuổi đại bái, nói nàng già rồi bái. Vì thế nàng trợn trắng mắt châm chọc nói, là, ta là tuổi không nhỏ, nhưng là ta biết chính mình mấy cân mấy lượng, không giống nào đó người a, cùng ta tuổi cũng không kém bao nhiêu, mỗi ngày cùng nhân gia ngụy quản gia mắt đi mày lại, không biết còn tưởng rằng tưởng phản cao chi đâu tốt xấu ngụy quản gia người cũng là sở gia lão nhân, kia cũng coi như thượng là có chút thể diện người. Đại thẩm lời này vừa nói ra, người chung quanh đều không tự giác đem ánh mắt đầu hướng vẻ mặt bình tĩnh từ tiệp. Ai cũng không nói, nhưng là ai đều biết đại thẩm nói người là ai. Bọn họ này đó ở phú quý nhân ra làm việc người, kiên kỵ nhất chính là cùng này đó quyền quý có cái gì liên lụy, nói không dễ nghe một chút, đó chính là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, trên mặt đất chim sẻ tưởng biến vương hoàng, trong đất cá chạch tưởng biến giao long đại thẩm ngươi lời này nói có điểm quá mức đi điên Điềm cũng lười đến ở phía sau miêu nghe lén bất luận kẻ nào tưởng khi dễ bên người nàng người kia đều trước phải hỏi hỏi nàng có đồng ý hay không lại nói đại thẩm không cam lòng yếu thế nói ta lại chưa nói là ai người quản ta đâu ngươi điên Điềm nhìn từ nhị dì liếc mắt một cái nàng dì hai ánh mắt cũng là hơi có chút phức tạp kỳ thật từ vừa mới đưa dược kia trong chốc lát điên điềm là có thể đủ cảm nhận được này ngụy đinh đối nàng dì hai khẳng định là có chút ý tứ Nhưng là nàng dì hai tựa hồ có chút kháng cự nghị đinh kỳ hảo, thậm chí có thể nói là xa cách cùng khách khí. Chẳng lẽ là bởi vì nàng, rốt cuộc lúc trước vì nuôi nấng nàng, dì hai cùng ngay lúc đó bạn trai cũng là tan giã trong không vui. Hảo hảo hôn sự liền như vậy bị nàng cái này biến số cấp rào thất bại, nhoáng lên nhiều năm như vậy, dì hai không còn có cùng bất luận cái gì nam tính từng có tiếp xúc, phảng phất nhận định đời này chính là hảo hảo nuôi nấng nàng trưởng thành. Nàng không thể cô phụ dì hai càng không thể chậm trễ gì hai. Lần này, nàng tuyệt đối không cần trở thành gì hai theo đuổi hạnh phúc chướng ngại vật. Lão người quen lập tức lại muốn gặp mặt lạc. Thấu chương song. Chương 54-54 Đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Chương 54-54 Đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Điên điên đến gần đại thẩm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại thẩm, theo cái mùi tắc hành tây, ngươi cùng ta tại đây chẳng cái gì tỏi đâu. Ngươi nói chính là ai ngươi trong lòng biết. Đừng ở chỗ này ăn mềm sợ ngạnh, có loại ngươi liền đem trong lòng lời nói rộng thoáng nói ra, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi là ghen ghét đâu. Đại thẩm mặt bị điền điền nói thanh một khối hồng một khối, nàng vội vàng xoa eo nói, ta ghen ghét. Ta có thể ghen ghét ngươi gì hai cái gì, ta có lao công có hài tử, ai giống ngươi gì hai à, kéo ngươi như vậy cái trai giàu tử, lớn như vậy đem tuổi không cái hài tử không cái gia đình, giống cái dặn gì. Tư nhị gì ngày thường nhất nghe không được người khác nói chính mình chất nữ nửa điểm nhi không tốt. Nàng vốn dĩ chính là cái bạo tính tình, ai cũng không dám chọc, cho nên người khác giống nhau cũng đều là ở sau lưng nói nói nàng, nàng trước nay đều không để trong lòng, chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm làm người là được, nàng không ăn trộm không cấp giật, lại không e ngại ai, từ đâu ra nhiều như vậy nhàn ngôn thoái ngữ. Nàng vừa định hồi một hai câu, chính là điền Điềm đột nhiên đi tới nàng trước mặt, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Dì hai, ngươi ngồi là được, ngươi thân thể không tốt, đừng đứng lên. Điền Điềm khó được nghiêm túc. Thế gian có nhiều như vậy chân thành cảm tình, tình yêu, thân tình, hữu nghị. Có thể không hiểu, nhưng là không cần tùy ý xuất khẩu làm thấp đi bất luận kẻ nào trả giá. Chưa kinh người khác khổ, chớ nói người khác sự. Điên điếm hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn đại thầm nói, ta không phải gì hai thân khuế nữ, nhưng là ta cả đời này đều sẽ đem gì hai làm như là ta thân mụ đi hiêu kính. Ta sẽ hảo hảo đọc sách báo đáp nàng, sẽ ở nàng sinh mệnh mỗi một cái giai đoạn làm bạn nàng. Ta gì hai vì ta mới không có kết hôn. Ta gì hai vì ta từ bỏ tốt công tác, từ bỏ tốt cư trú hoàn cảnh, từ bỏ nguyên bản đã thuộc về nàng hạnh phúc, nàng tiêu sái cùng trả giá là vô tư, là vĩ đại, ngươi có cái gì tư cách soi mói? Ta ăn nhà ngươi gạo sao? Ta trụ nhà ngươi sao? Ta muốn ngươi dưỡng sao? Ta và ngươi có nửa mau tiền quan hệ sao? Điền điểm đi bước một ép sát, thanh âm cũng là một chút phóng đại. Ở an tĩnh nghỉ ngơi khu vực, len ken hữu lực, nói năng có khí phách, từng câu từng chữ Giống như là cầm cái bố đanh, một chú y một chú y đánh ở mọi người trong lòng, mọi người đều bắt đầu nghĩ lại, ngày thường những cái đó nhản ngôn toanh ngữ, thật sự chỉ là trà dư tiểu hậu tán gẫu mà thôi sao. Đồng dạng sự tình phát sinh ở bọn họ trên người, bọn họ có thể làm được cùng từ tiệp giống nhau sao? Đáp án là không biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ trong ánh mắt không hề mang theo xem kịch vui thần sắc, mà là xin lỗi. Người! Đại thẩm cũng là không nghĩ tới. Nhìn qua nho nhỏ một cái nữ hoa hoa, nói chuyện lại là như vậy lợi hại, đem nàng làm cho á khẩu không trả lời được, đại nào chống giống. Trung quanh người tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn phía đại thẩm, tựa hồ là ở thế nàng cảm thấy hổ thẹn cùng xấu hổ. Nóng rực đến phảng phất trắng bệnh vô số đạo ánh mắt, cũng làm đại thẩm dần dần phá vỡ, nàng thần sắc né tránh, khi thế thượng lại vẫn là giả vờ không chịu thua, ta mới lười đến cùng ngươi cái này nữ hoa hoa so đo, ta muốn đi thu thập vệ sinh, miễn cho đến lúc đó lại khấu tiền công nói xong đại thẩm cơ hồ là chạy chối chết hốt hoảng rời đi điên điếm nhìn vẫn luôn cúi đầu dì hai ở nàng trước người ngồi xổm xuống, xuống không ngờ lại thấy dì hai cánh tay thượng từng giọt ướt át dấu vết từ an nhiên là nội liễm thẹn thùng nhưng nàng tâm so bất luận kẻ nào đều nhiệt điên điếm chỉ là đem từ an nhiên chôn giấu dưới đáy lòng nói ra tới thôi nàng hy vọng dì hai có thể hiểu cũng hy vọng từ an nhiên có thể càng có dũng khí đi đối mặt tương lai sinh hoạt điên điếm ra vẻ nhẹ nhàng nói được rồi dì hai Hôm nay ngươi chủ yếu chính là hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì giao cho ta là được, ngươi nếu là ngồi ngồi đã tê dợn, ngươi liền đứng lên đi một chút. Dì hai thanh âm có chút ngẹt nào, đã biết, ngươi cái nha đầu túi. Hi hi. Thời gian nghỉ ngơi khẳng định sẽ không có quá dài, trên cơ bản 10 điểm thời điểm, khách quý nhóm liền tới không sai biệt lắm, điền điểm cũng là sân cùng đại sảnh hai bên chạy, thu thập xong vệ sinh, lại chạy về đi đoan mâm thượng điểm tâm ngọn, nghiệp vụ năng lực là chuẩn cờ mở nơi giờ. Chấp chấp Một ngày một ngàn nột, nàng con có thể tài chiến. Buổi chiêu thời điểm, điên điềm rơi vào nhản dội thời gian, rốt cuộc đại đa số phu nhân thái thái đều đi xoa mặt trước đi, các vị lao bản nhóm đều đang nói hợp tác gì đó, mà sở tu văn ở một bên đỉnh thọ tinh danh hiệu, một đám nói cảm ơn, vội chính là tối vui. Điên điểm ở đại sảnh trong một góc mặt tìm được rồi ngồi chơi di động sở mộ nhiên, nàng trong lòng vui mừng, chạy nhanh chạy qua đi. Sở mộ nhiên, nghe được quen thuộc tiếng gọi âm ý, sở mộ nhiên thực mau ngẩng đầu lên nhìn thấy là điền điềm lúc sau hắn thu hồi chính mình di động cười hỏi vội xong rồi điền điềm xua xua tay đầy mặt tiêu xài nói hại nào có nhanh như vậy à tục ngữ nói rất đúng đại lao không đi ta không đi ánh trăng không ngủ ta không ngủ này không không ai ăn điểm tâm ngọt cũng không ai vứt rác ta là có thể nghỉ ngơi trong chốc lát sở mộ nhiên nhìn điền điềm trên mặt một lần nữa triển lộ tươi cười liền biết nàng khẳng định đã tiếp nhận rồi phía trước kia sự kiện tức khắc gian hắn trong lòng treo một khối cự thạch rơi xuống không dễ phát hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn tính kế hào hết thảy làm sở tu văn biết chuyện này bất quá là muốn cho sở tu văn cũng cảm thụ cảm thụ hắn thống khổ thôi thuận tiện làm sở tu văn tự giác rời xa nàng đột nhiên sở mộ nhiên thấy điền điềm nhìn cách đó không xa hai người phát ốc, hắn nhìn nhìn cũng không nhận thức là ai cho nên nghi hoặc nói kia hai người làm sao vậy Điền điềm nắm trong tay nho nhỏ rẻ lau cảm khái nói kia hai người là thánh lan người Ngươi biết Thánh Lan sao? Sở mộ nhiên gật gật đầu, nghe qua. Điên điêm tiếp tục nói, Thánh Lan chính là tư nhân định chế tối cao đoan nhãn hiệu, không nói cái gì Tây Trang giải ra, rất nhiều minh tinh không đều là ăn mặc Thánh Lan định chế vay cưới kết hôn sao. Điên điêm sở dĩ cảm khái cũng là vì, ở nàng trong ấn tượng, sở mộ nhiên mỗi lần tham dự cái gì hoạt động, xuyên đều là Thánh Lan ra quần áo, lúc ấy còn có thai tiếng chuyển ra tới đâu, nói sở mộ nhiên cùng Thánh Lan ra đại tiểu thư đính hôn. Điền điềm lúc ấy còn khổ sở thật dài thời gian đâu. Sở mộ nhiên như suy tư gì nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, từ an nhiên, ngươi có phải hay không nhớ lầm, Thánh Lan ra cái gì thời điểm có thể định chế vay cưới? Điền điềm kinh ngạc ngước mắt. Thánh Lan không phải vẫn luôn đều có thể đủ định chế vay cưới sao? Nàng nhớ rõ nàng đọc đại học thời điểm, ngày nọ vương kết hôn, ngày đó vương tẩu tử toàn thân Thánh Lan A. Thấy nàng mặt lộ vẻ khó hiểu, sở mộ nhiên tiếp tục nói chính mình sở hiểu biết, Thánh Lan ra không phải chuyên làm nam sĩ nghiệp vụ sao phải không điên điềm đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm lúc trước bởi vì sở mộ nhiên mỗi ngày xuyên thánh lan cho nên nàng cố ý đi làm công khóa hiểu biết một chút đây là cái gì nhãn hiệu giống như cái này nhãn hiệu xác thật là từ nam sĩ trang phục khởi bước. chẳng lẽ hiện tại thánh lan còn không có khai thác váy cưới nghiệp vụ thấu chương xong chương năm mươi lăm năm mươi lăm nam sinh sao nói khai không phải hảo chương năm mươi lăm năm mươi lăm nam sinh sao nói khai không phải hảo nghĩ đến đây điền điểm, điểm cơ hồ là hứa ra mồ hôi lạnh không phải đâu lòi nhưng là tục ngữ nói rất đúng cái khó lo cái khôn thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sơn trọng thủy phục nghi không đường liêu ánh hoa tươi lại một thôn điền điếm ngăm đen mắt to quay tròn như vậy vừa chuyển du đột nhiên linh quang chật lóe chạy nhanh vô vô chẳng nói ai nha ngươi xem ta này chi nhớ ta nhớ lầm lạc. là mặt khác một nhà váy cưới hắc hắc gọi là thánh la Sở mộ nhiên lông mi run rẩy, nhìn điền điểm kia rõ ràng có chút trột dạ hai trong mắt, phối hợp nói, "Ân, như vậy à. Đúng rồi đúng rồi điền điểm gật đầu như tỏi. Sở mộ nhiên cười khẽ hai tiếng, cũng không có vạch trần điền điểm, chỉ là nói, nghe nói ngươi lần này khảo bốn mươi danh, chúc mừng. Hạ! Điền điểm vô ngữ thở dài nói, bốn mươi danh có gì chúc mừng, niên cấp tổng cộng hai trăm người, ta lớp học đệ bốn mươi, tuổi đệ một trăm chín mươi, này không phải là đội số sao. Này con số lượng ra tới ta đều ngượng ngùng. Chờ về sau cầm cái đệ nhất danh lại chúc mừng ta đi. Sở mộ nhiên không nhịn được mà bật cười. Hảo, chờ ngươi khảo đệ nhất. Điền Điềm đối với chính mình thành tích, nói như thế nào đâu, có điểm tiểu hay nấy, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhắc mãi, thực xin lỗi, từ an nhiên, tỉ thật sự tận lực. Lúc này, hai người liêu cũng không sai biệt lắm, điền Điềm nghĩ chính mình cũng không thể như vậy trắng trận táo bạo sơ cá, liền chuẩn bị mang theo chính mình tiểu rẻ lau lại khắp nơi đi đi dạo. Nhìn xem nơi nào yêu cầu hỗ trợ Đột nhiên, sở tu văn hướng tới nàng phương hướng đã đi tới Từ an nhiên Nghe thấy hắn kêu gọi, điên điểm theo bản năng tưởng làng tránh Nàng hiện tại thật sự là không biết nên như thế nào đi đối mặt sở tu văn Tâm tình của nàng thực phức tạp, không thể nói oán hận Rốt cuộc cũng không phải sở tu văn tưởng như vậy Nhưng là nói đến cùng, sở tu văn là duy nhất được lợi giả Không phải sao Liên vi củng cố hắn đệ nhất danh Cho nên từ an nhiên cùng sở mộ nhiên nỗ lực liền có thể bị coi là cắt bã. Điên Điềm thật sự không có biện pháp lý giải. Từ An Nhiên, ngươi từ từ ta. Sở Tu Văn ở Điên Điềm phía sau theo đuổi không bỏ, nghe thanh âm tựa hồ là thực sốt ruột, thực cấp bách. Điên Điềm rốt cuộc nội tâm là cái hai mươi hơn tuổi cô nương, đối đãi sự tình cũng không đến mức hành động theo cảm tình, nàng đi ra đại sảnh, ở sân ở giữa suối phun bên cạnh ngừng lại, người chung quanh không tính nhiều phần lớn đều là ra tới gọi điện thoại hoặc là cùng nàng giống nhau là tới quét tức vệ sinh hạ nhân hôm nay không nói rõ ràng lấy sở tu văn tính cách sợ là sẽ đổ ở nhà nàng dưới lầu cùng với như vậy còn không bằng hiện tại liền đem tưởng nói nói nàng không thể đại biểu từ an nhiên cho nên cuối cùng hẳn là xử lý như thế nào chuyện này hẳn là phải đợi từ an nhiên chính mình tự mình tới giải quyết nàng chỉ có thể tận lực bảo trì trung lập thái độ không đem chính mình cảm xúc cùng ý tưởng đại nhập sở tu văn thực mau đuổi theo ra tới Hắn hôm nay ăn mặc rất xoáy khí, vừa người Tây Trang, không giống đại nhân như vậy chính thức, ngược lại là có điểm hưu nhàn học sinh hương vị, hắn thở hổn hển chạy tới, trên mặt tràn đầy xin lỗi cùng vội vàng biểu tình. Điên điềm kéo kéo khoe miệng, nói, có nói cái gì ngươi liền nói đi, nơi này dù sao cũng không có gì người, hoàn cảnh cũng còn rất duyên dáng. Thực xin lỗi, thư an nhiên. Sở Tu Văn đột nhiên nói, tựa như buổi sáng nói ra này ba chữ giống nhau, điên điềm có thể nhìn đến sở Tu Văn trong ánh mắt chân thành tha thiết. Kỳ thật Điền Điểm cảm thấy Sở Tu Văn đến thật không phải cái hư hài tử, tuy rằng nói hắn đối Sở Mộ Nhiên làm kia sự kiện quả thực có thể xương được với là Táng tận thiên Lương. Hắn người này kỳ thật chính là gia, chính là Thiếu Tấu, Thiếu Đoàn Hiểm. Điền Điểm nghĩ nghĩ, nói, câu này thực xin lỗi, tuy nói có điểm vãn, nhưng là ta còn là tiếp nhận rồi, về sau chúng ta tựa như trước kia như vậy ở chung là được, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng, ta biết chuyện này kỳ thật ngươi cũng là không biết tỉnh, đúng không? Sở Tu Văn gật gật đầu cứ việc hắn không biết tình chính là chuyện này sai đều ở hắn hắn không phải cái gì chỉ biết tránh ở người trong nhà sau lương ăn chơi chắc táng hắn biết có chút trách nhiệm là yêu cầu chính mình tới gánh vác từ từ an nhiên phức tạp cảm xúc tới xem nàng nội tâm là tha thứ sở tu văn chỉ là chuyện này không chỉ có thương tổn nàng cũng thương tổn từ nhị gì cho nên nàng không có cách nào lại giống như trước kia như vậy đi đối mặt sở tu văn sở tu văn thấy điềm điềm không nói lời nào cho rằng nàng trong lòng còn đang trách chính mình liền chạy nhanh nói Từ an nhiên, ngươi về sau không cần lại giống như trước kia như vậy nộp giấy trắng. Ta biết, hiện tại khả năng có điểm vãn, nhưng là ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi nếu ở học tập thượng có cái gì sẽ không, ngươi hoàn toàn có thể tới hỏi ta. Cảm ơn. Học tập thượng đảo không có gì rất lớn vấn đề. Rốt cuộc từ an nhiên trước nay đều không có từ bỏ quá chính mình việc học. Chỉ là, điên điềm không biết lúc trước sở tu văn mụ mụ là dùng cái gì phương thức bức bách từ an nhiên làm như vậy, chẳng lẽ là từ nhị gì. Có lẽ là nhìn ra trước mắt nữ hài lòng có cô kỵ, sở tu văn lại bổ sung nói, từ gì bên kia ngươi không cần lo lắng, chuyện này là ta mẹ con ta ba làm như vậy, cho nên nàng nàng về sau sẽ không bởi vì chuyện này lại tìm các ngươi phiền thoái. Như vậy a, Khó trách, lấy sở phong như vậy tính cách, quả quyết sẽ không sử dụng như vậy thủ đoạn, hy sinh chính mình một cái nhi tử, thành toàn một cái khác nhi tử, này cũng quá hiếm lạ điểm, nếu là liêu thục chính mình con sở phong làm động tác nhỏ, kia hết thể liền có giải thích hợp lý. Liêu thục vốn dĩ liền không phải sở mộ nhiên thân sinh mẫu thân, nàng vì chính mình thân sinh nhi tử, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Điên Điếm nhìn trước mắt sở tu văn, đột nhiên cảm giác trước mắt nam sinh như là trong nháy mắt này đột nhiên trưởng thành dường như, kỳ thật nàng có điểm điểm minh bạch từ an nhiên vì cái gì sẽ thích sở tu văn, từ an nhiên luôn là trầm mặc không nói lời nào, chính là sở tu văn là ô ô thì thầm, suốt ngày làm ẩm ý không ngừng tính tình. Tuy rằng như vậy tính tình rất nhận người phiền nhưng là hắn cũng không phải không học vấn không nghề nghiệp, cũng không phải không thông hiểu nhân tình sự cố. Chỉ là có điểm điểm ấu trí thôi. Điền Điềm không ở nói thêm cái gì, nàng nhìn cách đó không xa, không biết khi nào đã đi ra đại sảnh sở mộ nhiên, đột nhiên nói, sở tu văn, ta cảm thấy mặc kệ thế nào, ngươi còn thiếu người nào đó một cái đồng dạng thực xin lỗi. Sở tu văn thân mình chấn động. Hắn biết điền Điềm nói chính là ai, hắn cũng biết chính mình hẳn là muốn làm như vậy. Chính là hắn không bỏ xuống được chính mình về điểm này mặt mũi cùng Tôn Nghiêm. Nhưng là sau một lúc lâu lúc sau, hắn vẫn là nhẹ giọng ứng câu, ta đã biết, ta sẽ tự mình cùng hắn nói. Tuy rằng là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng là nào có cái gì sinh ra thù hận cùng oán hận. Nam sinh sao, nói khai không phải hảo. Dù sao điền điểm là như vậy đơn thuần tưởng. Đang lúc nàng cho rằng sự tình nói rõ ràng, chuẩn bị tiếp tục bận việc đi thời điểm, sở tu văn rồi lại chắn nàng trước mặt, từ từ. Điền điểm khó hiểu. Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có việc? Sở tu văn biểu tình đột nhiên có chút xấu hổ, hắn gai gai đầu, sắc mặt đột nhiên mang theo rớt từng đỏ, hướng điền điểm vươn tay, ngựa khí dầu di nói. Từ an nhiên, ngươi có phải hay không đã quên cái gì chưa cho ta, năm nay quả sinh nhật đâu? Có lẽ còn có một trường, nhưng là hẳn là sẽ đã khuya, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Thấu chương song. Chương 56-56. Thật là bị từ an nhiên cái này tiểu cô nương cấp đánh bại năm 56-56 Thật là bị từ an nhiên cái này tiểu cô nương cấp đánh bại Năm nay Qua sinh nhật Ngạch điền điểm có chút không biết làm sao chớp chớp mắt Này từ an nhiên chẳng lẽ mỗi năm đều sẽ cấp sở tu văn đưa quà sinh nhật Này Nhìn điền điểm biểu tình dần dần trở nên phức tạp Sở tu văn mới vừa còn có chút ngượng ngùng biểu tình nháy mắt liền nhiễm vài phần vẻ giận Hắn như là tiểu hài tử cáo kỉnh dường như Đột nhiên liền tăng bao Hướng về phía điền điểm nói Từ an nhiên Ngươi đừng nói cho ta ngươi năm nay không có cho ta chuẩn bị lễ vợt. Ha ha A điền điểm giới cười vài tiếng, phía sau lưng thế nhưng tẩm ra điểm mồ hôi lạnh tới, nàng thần sắc né tránh, không dám nhìn tới sở tu văn đôi mắt. Nàng thật đúng là không biết từ an nhiên có hay không cấp sở tu văn chuẩn bị lễ vợt ta. Sở tu văn giống như là một đầu bị chọc mao tiểu sư tử, hán nổi giận đùng đùng hư một tiếng lúc sau, đem đầu nhìn phía một bên, nói, tính. Bùn thiếu ra lại thư thả ngươi mấy ngày. Sau cuối tuần cuối tuần phía trước nhất định đem buồn thiếu ra quà sinh nhật chuẩn bị tốt. Ừ. Điên điếm nhìn sở tu văn lại khôi phục chính mình đậu bị thuộc tính, trong lòng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp, hành đi, đã biết. Nếu mỗi năm đều chuẩn bị nói, năm nay lễ vật có thể hay không ở trong nhà. Đảo thời điểm nàng trước tìm xem đi, nếu thật sự không có liền ở bên ngoài tùy tiện mua điểm có ý tứ gì ý tứ là được. Nàng cũng không biết chính mình có thể ở chỗ này đãi bao lâu. Nói không chừng quá mấy ngày chân chính từ an nhiên liền sẽ tới, cũng liền không cần nàng phiền thoái xử lý những việc này. Cùng sở tu văn nói xong lúc sau, điền điểm liền lấy cớ rời đi đi làm vệ sinh. Bởi vì liền nàng cùng sở tu văn nói chuyện này cha, tổng cảm giác cách đó không xa sở mộ nhiên ánh mắt quái quái, lạnh bước. Nàng theo bản năng đánh cái dùng mình, chạy nhanh cầm chính mình tiểu rẻ lau cùng tiểu cây trổi đi quét trong viện phế giấy phế tiết. Sở tu văn sinh nhật tiến hội ở cơm chiều sau khi chấm dứt rốt cuộc xem như kết thúc hỗ trợ rửa chén mâm lúc sau, Điền Điểm liền cùng chính mình hảo gì hai lãnh một ngày tiền công về nhà, bởi vì suốt ngày đều ở sở ra nguyên nhân, sở ra cũng không phải cái gì trách móc nặng nghề người khác lòng dạ hiểm độc phụ thương, cho nên Điền Điểm cùng gì hai cũng là nhân cơ hội này nếm nếm năm sau cấp đầu bếp làm mỹ vị món ngon. Đi ở hồi nhà trệt nhỏ trên đường nhỏ, Điền Điểm sờ sờ tròn vo cái bụng nói, nói thật, gì hai, kia tiểu lão đầu làm đồ ăn còn không có người làm ăn ngon đâu. Như thế nào có thể một cái cơm chiên liền bán 900 khối đâu này cũng quá quý điểm đi. Dì hai tức giận trừng mắt nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái, nói, không thể ăn ngươi ăn thành này phó quỷ bộ dáng. Ta tin ngươi cái quỷ Úc. Hắc hắc. Điền Điềm cười mịa vài tiếng lúc sau, nhìn chính mình dì hai nói, này không phải môi nói đồ ăn đều tưởng nếm thử sao. Ta cũng không ăn qua cái gì đầu bếp đồ ăn, nói nữa hôm nay thiếu chút nữa không đem ta cấp mệt muốn chết rồi. Nhưng không được ăn nhiều một chút nói không chừng ta hôm nay ăn tiền cơm còn giá trị mấy ngàn khối đâu. Tư nhị gì lười đến hòa điền ngọt ba hoa, cô gái nhỏ này miệng là một ngày so với một ngày sẽ nói. Cũng không biết là cùng ai học. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình chất nữ hôm nay như vậy mệt, đều là vì chính mình. Dì hai trong lòng đó là lại ấm lại ấy nấy, nàng trên cơ bản chính là ngồi ở ghế trên không như thế nào động quá. Bởi vì lao chân lão eo thật sự là không động đậy, vừa động liền đau đớn, ai không còn dùng được lạc về đến nhà lúc sau Điền Điềm thấy sắc trời còn sớm liền cùng chính mình Dì Hai nói chính mình đi ra ngoài đi một chút đêm nay thượng là một không cẩn thận lại ăn nhiều Hành ngươi trên đường chú ý điểm an toàn a sớm một chút trở về đừng giống lần trước dường như Dì Hai lo lắng ngươi thực đã biết sao Tư Nhị Dì nằm ở trên giường trong tay cầm trước đó vài ngày mới vừa mua len sợi chuẩn bị cấp Điền Điềm dệt một kiện mùa đông xuyên áo lông Điền Điềm gật đầu nói đã biết ngươi ở nhà đừng lộn xộn Chờ ta trở lại cho ngươi xoa đi xoa đi. Điên điềm chạy về chính mình phòng, đem chính mình tay nhỏ cơ cấp mang theo, thuận tiện đã phát điều tin tức cấp sở mộ nhiên. Bình yên, sở mộ nhiên. Ra tới tản bộ sao. Sở mộ nhiên thực mau trả lời. Sở mộ nhiên, hảo chờ ta trong chốc lát. Bởi vì hôm nay thành phố A Hạ nhiệt độ, đặc biệt là tới rồi buổi tối thời điểm, phá lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo, cho nên điền điểm liền phiên phiên tủ quần áo, chuẩn bị tìm kiện hậu một chút áo khoác phủ thêm đột nhiên ở tủ quần áo phía dưới trong ngăn kéo điền điềm phát hiện một cái bị bố bao vây lấy mềm như bông đồ vật này cái gì ngoạn ý lòng hiếu kỳ thúc đẩy điền điềm mở ra bố bao lại phát hiện bên trong thế nhưng là một cái nam sinh tiểu thú đông tiểu thú đông biểu tình có chút xú thí cảm giác có điểm giống ai trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo thun sam mặt trên còn phùng cái con số mười bốn mười bốn hôm nay còn không phải là sở tu văn mười bốn tuổi sinh nhật sao không phải đâu cái quỷ gì Điên điểm cầm cái này tiểu thú đông, đột nhiên liền có điểm phòng tay, nghĩ thầm, này không phải là từ an nhiên cấp sở tu văn chuẩn bị lễ vật đi. Chính mình thân thủ chế tác tiểu thú đông. Này, nhìn thú đông mặt trên sức sẹo việc may vá, điên Điềm thật là bị từ an nhiên cái này tiểu cô nương cấp đánh bại, nhìn dáng vẻ hẳn là mỗi năm đều đưa, này cũng quá có tâm đi. Điên điểm lắc đầu thở dài đem này cực giống sở tu văn tiểu thú đông thu hảo, nếu cái này cuối tuần nàng còn không có có thể trở lại thân thể của mình nói nàng cũng chỉ có thể giúp từ an nhân tạo tuy rằng đã là tới rồi mùa xuân nhưng là ngẫu nhiên biến thiên thổi tới gió lạnh vẫn là sẽ có loại tẩm tận xương tùy đau đớn cảm cứ việc bọc một kiện áo khoác nhưng điền điểm vẫn là ngăn không được bắt đầu đánh hắt xì nàng theo bản năng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bắt đầu dùng chính mình đầu tóc làm như là khăn quàng cổ vây quanh chính mình cổ cực kỳ giống cách vách thôn vương nhị ngốc níu mới vừa đi xong tiểu đạo điền điểm không nhìn thấy sở mộ nhiên thân ảnh liền nghĩ cho hắn gờ gờ lại phát cái tin nhắn nói chính mình đã tới rồi, liền ở chỗ này từ từ hắn. Đột nhiên, cách đó không xa đi tới một cái toàn thân màu đen ăn mặc nam nhân, bởi vì mang theo áo khoác mũ, cho nên Điền Điềm thấy không rõ lắm hắn diện mạo, nhưng là từ thân hình tới xem, tổng cảm thấy có vài phần quen mắt. Nàng hẳn là không có gì người quen mới đúng. Nam nhân chậm rãi tới gần Điền Điềm, tựa hồ cũng là bị này quỷ thời tiết cấp đông lạnh chứ. Nam nhân súc cổ, hai tay đều cắm ở túi quần, túi quần tựa hồ còn có cái gì đồ vật, đang bị hắn gắt gao nắm lấy hắn phảng phất là đã nhận ra điền điềm khẩn trương, chính cả người cứng đờ đã đi tới. tại đây bốn phía không người dưới tình huống, điền điềm đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm, nàng híp híp mắt, về phía sau lui lại mấy bước. chỉ cần này nam gần chút nữa nàng, nàng liền lập tức chạy, hướng biệt thự chạy tới, chỗ đó ít nhất có đèn, thật muốn là kêu lên cũng không đến mức không ai. một bước, hai bước, nam nhân trước sau rũ chính mình đầu, có chút câu lũ thân ảnh giờ này khắc này ly điền điềm đã không đủ năm mét xa khoảng cách. Đang lúc điền điểm chuẩn bị nhanh chân liền chạy thời điểm, nam nhân đột nhiên ra tiếng, làm điền điểm theo bản năng dừng bước. Sở ra, là tại đây sao? Nam nhân thanh âm mang theo chút nghẹn nào, phảng phất là năm lâu thiếu tu sửa máy móc giống nhau, nơi trốn lộ ra tàng thương hương vị. Thấu chương song. Chương 57-57. Độc nhất phụ nhân tâm. Chương 57-57. Độc nhất phụ nhân tâm. Chương cao. Điền điểm cơ hồ là nháy mắt liền nghe ra người này thân phận. Thế nhưng là nhiều năm trước bị bắt bỏ tù Trương Cao Năm đó sự tình điền điểm cố ý cha xét một phen Muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng là cái gì trừ bỏ thủ phạm chính phán xử tử hình ở ngoài Còn lại người đều là 5 năm, 7 năm, 8 năm trở lên tù có thời hạn Tính tính thời gian Hiện tại vừa lúc là Trương Cao ra tù sau không lâu nhật tử Nhưng là Trương Cao vì cái gì ra tù lúc sau muốn tìm sở ra Hắn tìm sở mộ nhiên Tìm sở mộ nhiên làm cái gì Trong lúc nhất thời điên điềm trong lòng sắp đem sở hữu khả năng tính đều phiên cải biến nàng hiện tại không phải lưu năng không có cách nào bảo hộ sở mộ nhiên lần trước gì hai cũng nói chuyện này cấp sở mộ nhiên trong lòng để lại rất lớn bóng ma cùng bị thương nàng tuyệt đối không thể làm sở mộ nhiên cùng trương cao gặp mặt điên điềm trầm mặc một hai giây liền ở trương cao sắp mất đi kiên nhận thời điểm nàng đột nhiên cười nói ngượng ngủng bởi vì ta không ở nơi này cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng ân hành đi Trương Cao nhìn trước mắt tiểu cô nương, một bộ ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng, cũng không giống như là nói dối, liền chuẩn bị lại cho chính mình lão bằng hưu gọi điện thoại hỏi một chút này sở ra rốt cuộc ở địa phương quỷ quái gì. Mới vừa lấy ra di động, cách đó không xa biệt thự nội môn đột nhiên bị mở ra. Ánh vàng rực rỡ ánh đèn chiếu sáng một góc cám mà, thình linh xẻ ra động tĩnh nháy mắt liền hấp dẫn điền điểm cùng trương Cao ánh mắt. Điền điểm ám đạo không tốt, chẳng lẽ là sở mộ nhiên ra tới tìm nàng. Ai, từ từ điên điếm cấp chạy tiến lên đi chuẩn bị nói sang chuyện khác đem trường cao tầm mắt rời đi nhưng dư quang lại nhìn thấy kia trong môn mặt đi ra thế nhưng là mấy cái trang điểm thập phần quý khí phú các thái thái trong đó còn có gương mặt tươi cười doanh doanh liêu thục này mấy người buổi chiều xoa một buổi trưa mặt trượng, phỏng chừng là vừa rồi kết thúc chiến đấu lúc này liêu thục chuẩn bị đưa đưa vài vị lão bọn tỉ muội rời đi hô phát hiện không phải sợ mộ nhiên điền điềm thở phào nhẹ nhõm nàng nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình bộ ngực sắc mặt còn giữ lại mới vừa rồi kinh hoàng thất thố cái loại này yếu ớt đến mức tận cùng tim đập nhanh cảm làm nàng đại não phảng phất đều đình chỉ vận chuyển giống nhau Chợ. nàng phát hiện trương cao tựa hồ có chút không thích hợp trương cao phảng phất không nghe được nàng kêu gọi giống nhau chỉ là bình tĩnh nhìn cách đó không xa mấy cái thân ảnh ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén trong miệng còn lẩm bẩm nói lao tử cuối cùng là tìm được ngươi mẹ nó điên điếm ở một bên nghe những lời này có chút kinh ngạc dơ lên đầu nàng nhìn trương cao kia trương dấu ở bóng ma trung mặt bảy tám năm lao ngục thai ương thoảng qua hắn tựa hồ rút đi nguyên bản dáng điệu thơ ngây hiện giờ thế nhưng có thể từ hắn trên người nhìn ra lưu mụ bóng dáng tới đặc biệt là khoe miệng độ cung lộ ra vài phần tàn nhẫn cùng châm trọc như là dã thu thấy được chính mình đồ ăn giống nhau chính vận sức chờ phát động đây là điển điểm lần đầu tiên cảm giác được trương cao rất nguy hiểm nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước lại không nghĩ dẫm lên một cây nhánh cây phát ra bẻ gãy thanh thúy tiếng vang Trương Cao cặp kêu báo kinh phong xương đạm mạc ánh mắt nháy mắt nhìn lại đây, hắn nhíu mày nói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì? Điền điềm trong lòng cả kinh. Chính mình vừa mới bất quá là muốn hấp dẫn trương Cao lực chú ý thôi, cho nên thuận miệng hô một câu, đảo thật đúng là không có gì muốn cùng hắn nói bất quá nghe trương Cao vừa mới nói, hắn tựa hồ cũng không phải tới tìm sở mộ nhiên. Hắn là buôn liễu thuộc tới. Mồ hôi lạnh dòng dòng điền điềm chạy nhanh cái khó lo cái không nói, ta vừa mới đột nhiên nhớ tới. Nhà này biệt thự chủ nhân giống như chính là họ sở, nhưng là bởi vì ta tới số lần rất ít, cho nên biết đến không phải rất nhiều, không biết có phải hay không ngươi muốn tìm cái kia sở ra. Trương Cao không cảm thấy có cái gì khác thường, một bên nhìn cách đó không xa liều thủ, một bên đáp, ân, cảm tạ tiểu cô nương, đây là ta muốn tìm sở ra. Quả nhiên, Trương Cao hòa điền ngọt nói xong lúc sau, cũng không có đem nàng để ở trong lòng, mà là thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, đem trên đầu mũ lại đi xuống túng túng. Đột nhiên liền hướng tới cách đó không xa liếu thục đi đến. Điền Điềm tuy rằng cũng không biết trương cao tìm nàng làm gì, nhưng là nàng tổng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Nghĩ nghĩ, điền Điềm móc ra chính mình Nokia cấp sở mộ nhiên đã phát điều tin tức. Bình yên, sở mộ nhiên, ta hôm nay lâm thời có chút việc, ta liền không đi tàn bộ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chủ nhật còn có thể hảo hảo ở trong nhà nhà ca một ngày đâu. Phát ra này tin tức lúc sau, điền Điềm liền chạy nhanh đem điện thoại thu lên. Đi theo trường cao phía sau, chính là nàng lại sợ chờ lát nữa thật gặp được chuyện gì, do dự vài giây, cảnh giác tâm cực cường nàng vẫn là đem điện thoại máy ghi âm cấp mở ra. Tuy rằng này đài Nokia so lưu năng lúc ấy cao cấp không ít, nhưng vẫn là không có ghi hình công năng, chỉ nhiều cái máy ghi âm. Bốn phía trừ bỏ gào thét mà qua gió lạnh thành, dư lại đó là liêu thục cùng chính mình mấy cái lao tỉ muội ở làm tác biệt, nói là lần sau có rảnh lại cùng nhau xoa mặt trượt. một đám nữ nhân cười vui tươi hớn hở trói thai thanh âm lệnh người không cấm hơi hơi như mày. Nhìn lao tỉ mội lên xe rời khỏi sau, liêu thục liền chuẩn bị xoay người về nhà. Đột nhiên, cánh tay của nàng bị không biết từ nơi nào vụt ra tới người một phen bắt. Hung hăng một cái tung kéo. Người là ai? Liêu thục hàng năm đều là ở kiểu dưỡng trung sinh hoạt, chưa bao giờ bị người như thế bạo lực đối đãi quá. Nàng theo bản nàng kinh hô ra tiếng. Người là ai? Chạy nhanh buông ta ra. Người tới A. Cứu mạng. Nô. Còn không hô lên vài tiếng, liêu thục miệng liền bị trương cao một phen che lại. Trương cao rốt cuộc là cái nam nhân, sức lực tự nhiên là so liêu thục cái này tay chói gà không chặt nữ nhân phải mạnh hơn gấp trăm lần. ngươi cái chết nữ nhân, làm ta hảo tìm. Không nghĩ tới thế nhưng tránh ở này. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ tới ta thế nhưng sẽ tìm được ngươi đi. ân. Trương cao hung tận đối với liêu thục nói. Liêu thục ngay từ đầu không biết là ai, nhưng là nhìn đến trương cao kia trường quen thuộc lại xa lạ mặt thời điểm. Vô số năm trước ký ức đột nhiên nảy lên trong lòng, nàng đại kinh thất xác, gần như là thét trói thai nói, như thế nào là ngươi? Ngươi không phải đã chết sao? Trương cao khặc khặc cười, tay lại là khấu ở liễu thục trên cổ, làm nàng không thể động đậy. Hắn tới gần liễu thục, lời trong lời ngoài đều là hài hước, Liễu thục, lúc trước là lưu mụ bọn họ bị phán tử hình, nhưng không bao gồm ta à, ngươi thật là quý nhân hay quên sự, có phải hay không cho rằng lưu mụ đã chết, chính mình làm những cái đó phá sự liền sẽ không có người đã biết. Ân. Liêu Thục bị dọa đến hai chân nhũn ra, vội vàng phủ nhận nói: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta căn bản là không quen biết ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi lại không bông ra ta nói, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi." "Làm ta ăn không hết gói đem đi." Trương Cao đột nhiên từ trong túi mặt móc ra mấy chương phiếu định mức, "Lúc trước chính là ngươi thân thủ đem cái kia tiểu tử thối giao cho chúng ta, ngươi sẽ không quên đi. Nay còn có ngươi chứng cứ đâu?" Ta lúc trước liền biết khả năng có điểm dùng, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có tác dụng. Liêu Thục vừa thấy đến kia mấy trương phiếu định mức, quả thực có thể dùng hoa dung thất sắc tới hình dung trên mặt nàng biểu tình, ở mông lung ánh trăng cùng tối tăm ánh đèn soi lạc hạ, nàng cả khuôn mặt đều là mất tự nhiên trắng bệch, tinh xảo trang dung sớm bị sợ hãi thay thế, lưu loát kiểu tóc cũng là tán loạn, nhìn qua thập phần nghèo túng. Nàng run giọng nói, lúc trước không phải ngay trước mặt ta sẽ nát ném trong sông sao, như thế nào còn sẽ có? Trương Cao cười cười, trong giọng nói châm chọc càng sâu vài phần chúng ta vốn dĩ chính là làm một ít nhận không ra người hoạt động ngươi còn trông cậy vào chúng ta tuân thủ ước định không hổ là nhà giàu tiểu thư thật đúng là đơn thuần a nhưng là nói ngươi đơn thuần đi ngươi rồi lại có thể nhẫn tâm đem kia hải tử bán cho chúng ta loại người này lái buôn xem ra tục ngữ nói không sai độc nhất phụ nhân tâm chương năm mươi tám năm tám cùng với như vậy liền trôi chảy nàng ý hảo chương năm mươi tám năm tám cùng với như vậy liền trôi chảy nàng ý hảo, tấm màn đen tựa như một trương thông thả tới gần đại võng, đem mọi người bao phủ ở chính mình một phương. Biệt thự bên cạnh một chỗ đèn đường chiếu không tới địa phương. Một nữ nhân đang bị một cái hắc y hề nam nhân hung hăng bắt, nữ nhân đầy mặt hoảng sợ, nam nhân lại là hung ác không ngừng mà ép hỏi nữ nhân. Bọn họ nói chuyện nội dung kể hết bị tránh ở bùi cỏ trung điền điểm nghe xong đi. Điền điềm vô cùng khiếp sợ che lại miệng mình, cầm nô kia tay, cũng là ngăn không được run dậy. Nàng nhỏ gây đơn bạc. Toàn ở xanh hóa thảo đôi cũng không phải cái gì việc khó, nàng vốn tưởng rằng trường cao là tưởng đối liêu thục làm chút cái gì, nhưng là không nghĩ tới. Thế nhưng bị nàng nghe được lúc trước sự tình chân tướng. Nàng lại kinh lại hoảng lại hoán giận. Kinh là bởi vì nàng không nghĩ tới liêu thục thế nhưng sẽ ác độc như vậy. Hoảng là bởi vì hiện tại chính mình tình cảnh thập phần nguy hiểm. Hoán giận là bởi vì sợ mỗi nhiên, thế hắn khổ sở, thế hắn sinh khí, thế hắn không đáng. Không chờ điền điểm tiếp tục ở trong lòng quay cuồng kia ngập trời cảm xúc liêu thục đột nhiên thấp giọng hung hăng hỏi nói đi ngươi tới tìm ta có cái gì mục đích trương cao cũng không hàng hồ trực tiếp vươn tay ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ sát tiền cho ta tiền ta liền phong khẩu Ngôi tù phía trước tài sản toàn bộ bị tịch thu ngôi tù ra tới lúc sau bởi vì có án đế ai cũng không dám thu vốn di cũng không đọc cái gì thư trong nhà cũng không ai trên tay cũng không có gì kỹ thuật căn bản là sống không nổi nếu không phải ở phía trước quê quán góc xó xỉnh phát hiện này mấy chương phiếu định mức hắn cũng sẽ không nghĩ đến tới uy hiếp liêu thủ. Đã cùng đường, dù sao cũng sống không nổi nữa, còn không bằng đua một phen. Trương Cao thấy liêu thủ cắn răng, vẻ mặt phẫn hận bộ dáng, tựa hồ là không nghĩ cấp, Trương Cao hừ lạnh nói, lúc trước ngươi làm chuyện này thời điểm, ngươi nam nhân chính là hoàn toàn không biết đi. kia tiểu tử thúi mất tích lúc sau, ta nhớ rõ ngươi nam nhân chính là mãn thế giới tim A, ân. Người cái này xú nữ nhân, thế nhưng con lao công làm loại này ác độc sự tình, cũng không biết. Hắn bạn nhất đã biết năm đó sự tình, sẽ như thế nào đối với ngươi. Ngươi, đích xác năm đó sự tình là nàng công sở phong đi làm, thừa dịp sở phong đi công tác, nàng kêu người mê choáng sở mộ nhiên, bán cho lưu mụ, theo sau chính mình làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh về tới ra. Lúc ấy làm ra vẻ rất nước mắt cùng sở phong gọi điện thoại thời điểm, nàng một chút tự trách cảm giác đều không có, ngược lại là cảm thấy một thân nhẹ nhàng, bởi vì nàng biết. Từ nay về sau không bao giờ sẽ có bất luận kẻ nào quấy nhiễu con trai của nàng. Nhưng không nghĩ tới bất quá mới mấy tháng, lưu mụ một đám người thế nhưng đã bị một lưới bắt hết. Sở mộ nhiên cũng bị tìm trở về. Nàng thực sợ hãi sở mộ nhiên sẽ biết năm đó chấn tướng. Dù sao cũng là nàng chủ động nói mang theo nàng đi ra ngoài chơi nhưng là đương nàng thử sở mộ nhiên thời điểm. Sở mộ nhiên lại nói chính mình cái gì đều không nhớ rõ. May mắn là như thế này, bằng không nàng đã sớm xong đời. Chính là vì cái gì nhiều năm như vậy đi qua, thế nhưng còn có người biết năm đó sự tình, lại còn có có chứng cứ. Liêu thục một bên hồi ức, vừa nghĩ chính mình tạp thượng tổng cộng có bao nhiêu tiền. Nàng hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình vẫn duy trì bình tĩnh hỏi, người muốn nhiều ít. trương cao thấy này đàn bà rốt cuộc nhà ra, cũng không hàng hồ, ngón tay so cái năm, công phu sư tử ngậm nói, 500 vạn, đổi ngươi bình tĩnh an tưởng tương lai tốt đẹp nhật tử, không quá phận đi. 500 vạn. Liêu thục kinh hô ta trên người không nhiều như vậy tiền. Trương Cao lười đến quản hắn có hay không tiền, dù sao con số liền ở chỗ này, muốn hay không cấp đó chính là cây liêu chính mình muốn đi suy xét sự tình, hắn lười đến quản, dù sao không trả tiền hắn trực tiếp liền đi tìm liêu thục nam nhân, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, cũng liền như vậy một chuyện, dù sao hắn lao cơm đã ăn xong rồi, liêu thục nữ nhân này còn không có hưởng qua cái loại này tư vị đâu. Vì thế Trương Cao lạnh lùng nói, ta quản ngươi có hay không, Dù sao ta liền phải cái này số, ngươi xem làm đi. Ba ngày lúc sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nếu là không cho, đừng trách ta vô tình. Nói xong, Trương Cao liền triệt hạ giang cầm trụ liêu thụ tay, đem nàng hung hăng ngã trên mặt đất. Tùy nhìn xem đều lười đến xem một cái, xoay người liền đi rồi. Liêu Thụ nhìn Trương Cao bóng dáng, đầy mặt không cam lòng cùng không tình nguyện, nàng thở phì phò từ trên mặt đất bỏ lên, thấy bốn phía không người, lúc này mới sửa sang lại hảo quần áo của mình cùng tóc, cường trang chấn định hướng về biệt thự đi đến. Điên điên một cử động nhỏ cũng không dám giấu ở thảo đôi, nương chỗ tối không ánh sáng, không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng tồn tại, nàng nhìn di động mặt trên đã bảo tồn tốt ghi âm, tiếng tim đập dần dần nhanh hơn, nàng nhấp nhấp miệng, đang chuẩn bị rời đi bụi cỏ. Đột nhiên, nàng thấy cách đó không xa, đồng dạng là tối tăm chỗ đại thụ bên, một cái đơn bạc cao dài thân ảnh, ở như có như không dưới ánh trăng, như ẩn như hiện. Nam sinh có một đôi ngăm đen thâm thúy con người, giờ này khắc này vẫn cứ là tản ra vô tận vắng lặng. Hắn như là đã nhận ra điền điểm giống nhau, lập tức nhìn phía nàng. Điền điểm đồng tử co rụt lại, theo bản năng hô, sở mộ nhiên. Sở mộ nhiên vì cái gì lại ở chỗ này? Vừa mới đối thoại, hắn toàn bộ đều nghe thấy được sao? Liêu thục đã bước nhanh đi vào biệt thự, lúc này đã nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Điền điểm không hề dấu kín, đẩy ra quanh thân thảo đôi, lập tức chạy hướng sở mộ nhiên phương hướng. Sở mộ nhiên ở nhìn đến điền điểm hướng tới nàng chạy tới thời điểm trên mặt lại không hề có dị vang ôn nhu cùng chờ mong hắn vẫn cứ là một bộ không ôn không hỏa biểu tình phảng phất bên người hết thể đều cùng chính mình không có quan hệ điền điềm trong lòng bất an cảm dần dần khuyết tán mở ra nàng bắt lấy sở mộ nhiên cánh tay giả vờ nhẹ nhàng nói sở mộ nhiên chúng ta đi tản bộ đi ngươi xem hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm gió lạnh phơ phớt vừa lúc ngày mai còn nghỉ ngơi chúng ta có thể lại giống như lần trước như vậy tâm sự sở mộ nhiên nhẹ nhàng đẩy ra điền điềm tay nhàn nhạt nói Không cần, ta đi về trước nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sở mộ nhiên thái độ chuyển biến làm điền điềm cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nàng sợ sở mộ nhiên sẽ luẩn quẩn trong lòng, sẽ trong lòng khó chịu, sẽ nghẹn đến mức hoảng. Này đều không phải nàng muốn nhìn thấy. Điền điềm lại một lần bắt được sở mộ nhiên cánh tay, cứ việc cánh tay hắn lại lánh phân quan tâm hạ, truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nhưng là nàng nguyện ý dùng chính mình lòng bàn tay độ ấm, đi lại một lần ấm áp hắn. Sở mộ nhiên, ngươi đừng khổ sở. Ngươi còn có ta đâu. Trên thế giới này vẫn là sẽ có người nguyện ý đi làm bạn ngươi, nguyện ý đi thích ngươi. Chúng ta có thể làm lơ quanh mình kia một ít làm chúng ta đau buồn hết thảy, đi nắm chắc đã có được. Giấu ở trong sinh hoạt, vụ vật mà bình phàm hạnh phúc. Sở Mộ Nhiên dừng một chút, đột nhiên xoay người. Đối với Điền điểm nói, ta không khổ sở, bởi vì chuyện này ta đã sớm đã biết. Năm đó ta là giả bộ bất tỉnh, bởi vì ta biết, ta tồn tại sẽ chỉ làm cái này ra trở nên càng ngày càng giả. Cùng với như vậy liền trôi chảy nàng ý hảo thấu chương xong chương năm mươi chín năm mươi chín khoanh vẫn quanh một đốm chương năm mươi chín năm mươi chín khoanh vẫn quanh một đốm điên điếm há miệng thở dốc nàng muốn nói gì chính là lăn lộn với bên môi lời nói lại như thế nào cũng nói không nên lời năm đó sở mộ nhiên còn như vậy tiểu hắn điên điếm giờ này khắc này trong lòng chỉ có đau lòng nàng muốn ôm ôm sở mộ nhiên chính là nàng không phải lưu năng không có cách nào cho hắn nhất rộng lớn cảm giác an toàn Nhưng là, nàng vẫn là tưởng đem lực lượng của chính mình truyền lại cho hắn. Nàng đi lên trước, đứng ở Sở Mộ Nhiên bên người, an ủi nói: "Sở Mộ Nhiên, ngươi ngàn vạn không cần như vậy tưởng, ngươi dựa vào cái gì muốn tùy nàng ý đâu? Mỗi người đều là mẹ sinh cha dưỡng, mỗi người nhân sinh chỉ có một lần cơ hội, chúng ta hoàn toàn có thể đi qua chính chúng ta muốn sinh hoạt, chúng ta bây giờ còn nhỏ, nhưng là một ngày nào đó chúng ta hội trưởng đại, sẽ rời đi hiện tại ra, có được một cái chính mình chế tạo hoàn toàn mới ra." Sở Mộ Nhiên Ngươi có tưởng thực hiện nguyện vọng sao? Nguyện vọng. Sở mộ nhiên nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc điền điểm, lắc lắc đầu, không có, ta không có lý tưởng, cũng không có nguyện vọng. Kia. Nhìn như vậy vô dục vô cầu sở mộ nhiên, điền điểm có chút buồn rầu nói, ngươi có hay không cái gì là rất muốn được đến. Sở mộ nhiên nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn về phía điền điểm, xem đến thực nghiêm túc. Cái loại này ánh mắt như là có công lược tính giống nhau, xem điền điểm có chút không được tự nhiên bỏ lỡ ánh mắt giao hội. Vừa định hỏi hắn vì cái gì muốn như vậy nhìn chính mình thời điểm, sở mộ nhiên thanh âm đột nhiên từ phía trước chuyển đến. Có. Có liền dễ làm a, Điên điểm đem vừa mới về điểm này tiểu biệt nữ hương phía sau một ném, theo sau chạy nhanh cùng sở mộ nhiên nói, người có dục vọng đó chính là chuyện tốt, bằng không chúng ta sinh hoạt lên không phải kẻ nhạt vô vị sao. Nếu ngươi có muốn được đến đồ vật, vậy là tốt rồi làm, chúng ta trước hảo hảo đọc sách, hảo hảo đọc sách trở thành đại lao lúc sau, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có. Lời này kỳ thật lần trước Điền Điểm đã nói qua một lần. Đều là đạo lý lớn, chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nhưng là nàng sợ là sợ sở mộ nhiên hiện tại trong lòng đã ẩn tàng rồi hầm hực hạt giống, nàng tưởng đem hắn trong lòng về điểm này không thoải mái toàn bộ bóc tát, làm hắn nổi tâm mọc ra hy vọng hạt giống tới, chẳng sợ chỉ có một gốc cây, kia cũng là hy vọng. Điền Điểm thấy sở mộ nhiên vẫn là không nói lời nào, dứt khoát lôi kéo hắn tay, đem hắn đưa tới lần trước hai người cùng nhau xem ngôi sao địa phương. Ngươi biết vẹn đỏ giả ma hộp chuyện xưa sao? Nghe qua, nhưng là cụ thể không biết. Đại khái giảng chính là một cái thần kỳ chiếc hộp vẹn đỏ giả bên trong, bên trong thai hoạ, ôn dịch từ từ đáng sợ đồ vật, sau lại có lòng tham người đem nó mở ra, không cẩn thận đem này đó đáng sợ đồ vật phong ra, từ đây nhân thế gian liền có rất nhiều thống khổ, cái này mở ra hộp người không có phát hiện, hắn ở hoảng loạn bên trong đóng lại hộp thời điểm, lại không có thấy hộp bên trong còn trang có hy vọng. Điên điểm nói xong lúc sau, Dơ lên một nụ cười. Nàng nhìn đầy sao điểm điểm không chung tiếp tục nói. Sở mộ nhiên, mỗi người đều sẽ có rất thống khổ sự tình. Nhưng là chúng ta cũng nhất định sẽ có thực hạnh phúc thực vui vẻ thời khác. Vì này đó được đến không dễ tốt đẹp. Chúng ta nhất định phải hảo hảo nỗ lực mới được. Phim truyền hình bên trong không phải thường thường sẽ nói sao. tà ác vĩnh viễn chiến thắng không được chính nghĩa. Phải không? Sở mộ nhiên không biết cái gì tà ác, cũng không biết cái gì chính nghĩa. Mỗi lần hắn đều là muốn làm cái gì liền làm cái đó nếu năm đó không phải nàng, hắn khả năng liền như vậy cả đời cũng nói không chừng. nàng là hắn chính nghĩa, hắn có thể vì nàng cũng mang đi đồng dạng chính nghĩa sao? Điên điềm cười gật gật đầu nói, đương nhiên đúng vậy. sở mộ nhiên, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. thuộc về ngươi vĩnh viễn đều là của ngươi, chúng ta đều là sống ở dưới ánh mặt trời người, dựa vào cái gì muốn cho khói mù đuổi đi chúng ta đâu? câu này quen thuộc nói, làm sở mộ nhiên phảng phất về tới khi còn nhỏ, nàng cũng là như thế này nói sau đó gần ôm lấy hắn, kia một khắc, phảng phất thật sự có loại lực lượng, làm hắn ở kia đoạn thời gian, không có từ bỏ quá chính mình. sở mộ nhiên cười, cười như nhau bình thường như vậy ôn nhuận. hắn nhẹ giọng nói, ta vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi sẽ dẫn ta đi đi ra ngoài. về đến nhà thời điểm, quả nhiên, nên đón điềm điềm lại là từ nhị gì một đốn thoá mạng. điềm điềm thè lưỡi, nhanh như chớp liền chạy lên lầu, xem phía sau gì hai là giận sôi máu. Nếu không phải chính mình lao eo cùng lao chân thật sự là không được, nàng thế nào cũng phải đuổi theo cái này cô gái nhỏ hành hung mười con phố. Ta làm ngươi sớm một chút trở về. Ngươi lại đi nơi nào dương ai đi ngươi. a ngươi về sau đừng đi ra ngoài tàn bộ, liền ở cửa nhà đi bộ ta xem khá tốt. Không bất lo nha đầu thúi. Nói xong, dì hai giống như còn chưa hết giận dường như, khởi chính mình dép lê liền chuẩn bị cấp điền điểm tới một chút. Nhưng là nhìn chính mình tiểu chất nữ kia trương đáng thương hề hề mặt. Từ nhị gì tâm nháy mắt liền mềm xung dưới, nàng thở phào nhẹ nhõm nói, tính, ngươi cô gái nhỏ này dù sao sớm hay muộn có một ngày là phải rời khỏi ta gả chồng, quản không được ngươi. Ai? Điên Diêm vừa thấy chính mình gì hai lại bắt đầu cảm khái, vội vàng tiến lên ngoan ngoãn cọ cọ chính mình lông xù xù đầu nhỏ. Dì hai, ngươi nói bừa cái gì đâu? Về sau kết hôn, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Dì hai liếc liếc mắt một cái qua đi, kia lần sau còn như vậy vãn về nhà. Điên Diêm chạy nhanh lắc đầu tuyệt đối sẽ không nhất định sớm một chút về nhà hì hì dì hai tức giận hừ một tiếng theo sau đem một cái túi ném cho điền điểm đối nàng nói mấy ngày hôm trước đi thị trường mua đồ ăn nhìn đến một cái váy cảm thấy thực thích hợp ngươi liền mua tới đến lúc đó mùa hè nghỉ hẹ thời điểm vừa lúc có thể mặc tượng điền điềm mở ra túi bên trong đang nằm một cái đặc biệt xinh đẹp đầm hoa nhỏ nàng kinh hỉ lấy ra váy ở chính mình trên người khoa tay múa chân còn không dừng hỏi từ nhị gì. dì hai mau xem ta đẹp sao tư nhị dì bị điền điềm này phó cơ linh bộ dáng làm cho tức cười liên tục gật đầu đẹp điền điềm ở nhìn đến váy kia một khắc kỳ thật có điểm chua sót dì hai đã rất nhiều năm không có cho chính mình mua quá một kiện quần áo mới mỗi lần đều là hồi quê quán lấy một ít quần áo cũ hoặc là nàng mụ mụ dư lại quần áo mỗi lần nói nếu không ăn tết mua kiện quần áo mới dì hai luôn là nói này cũ quần áo có hay không nơi nào phá động còn có thể xuyên Nhưng là mỗi lần mua quần áo đối tượng là từ an nhiên thời điểm, dì hai chưa từng có buồn xịn quá. Nàng là thiệt tình đem từ an nhiên làm như là chính mình nữ nhi. Chẳng sợ huyết thống quan hệ không phải thân cận nhất, nhưng là các nàng tâm lại là liền ở bên nhau. Điên Điềm không tự giác nghĩ tới chính mình ra ra cùng nãi nãi, chính mình ba ba mụ mụ cũng là rất sớm liền qua đời, đi học lúc sau nãi nãi thân thể vẫn luôn không tốt, ra ra vẫn luôn đương mẹ lại đương ba nuôi nấng nàng trưởng thành. Thế gian nhất ấm áp cảm tình. Không gì hơn loại này cắt không ngừng huyết thống quan hệ đi. Thấu chương xong. Chương 60-60. Liên này ngươi cười ra tới. Chương 60-60. Liên này ngươi cười ra tới. Buổi tối ngủ phía trước, điên điềm hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh một chút sự tình. Tổng cảm thấy trong lòng lo sợ bất an. Cơ quê đầu, điên điềm tận lực làm chính mình suy nghĩ trở lại quỹ đạo. Nàng cẩn thận suy tư liếu thục cùng chương cao chi gian đối thoại, trong đó có một chút thực mấu chốt, đó chính là 500 vạn. Liêu Thục muốn như thế nào chủ tề? Đầu tiên, nàng không có khả năng trực tiếp hỏi sở phong muốn, bởi vì này thế tất sẽ khiến cho sở phong hoài nghi. Tiếp theo, nàng chính mình bản thân lại không có nhiều như vậy tiền, từ nàng ngự khi tới xem, kém hẳn là còn không phải nhỏ tí kẹo. Tuy nói nàng hiện tại có được ghi âm, coi như là một cái chứng cứ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Liêu Thục nếu là thề thốt phủ nhận đây là giả, nàng một cái tiểu cô nương cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Cho nên cần thiết nếu muốn một cái vạn toàn chi sách, làm liêu thuộc gương mặt thật hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Bởi vì thứ bảy quá độ mệt nhọc, cho nên điền điểm chủ nhật trên cơ bản chính là ở trong nhà trên giường lại cả ngày. Nếu không phải gì hai ở dưới lầu vẫn luôn thúc giục học tập, điền điểm có thể cùng ván giường hạn chết. Nàng hiện tại liền muốn làm cái phế vật bãi lạn nằm ở trên giường, chỗ nào cũng không đi. Thứ hai đi học ngày thực mau đã đến, điền điểm như nhau thường lui tới con chính mình tiểu cặp sách đi tiểu đạo giao lộ cọ sở mộ nhiên xe mới vừa ngồi trên đi, Điền Điềm liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế phụ sở Tu Văn biểu tình xú không được, liền cùng ai chọc hắn dường như. Điền Điềm nhìn nhìn chính mình bên người không nói một lời sở mộ nhiên, nhỏ giọng hỏi người này làm sao vậy? Buổi sáng ra cửa dẫm lên tường, Sở Tu Văn lỗ tai trên cơ bản toàn dùng để nghe Điền Điềm phát ra thanh âm, nhưng là không nghĩ tới lại nghe tới rồi như vậy một câu. Hắn nháy mắt tát bao, quay đầu lại hung tợn nói: Từ An Nhiên, ngươi nói bữa cái gì đâu? điên điêm bị dọa đến một giật mình chạy nhanh xám xịt tránh đi sở tu văn tầm mắt nàng vừa mới thanh âm đã là đủ tiểu nhân sở tu văn thế nhưng còn có thể nghe thấy nay tưởng nói nhỏ đều khó a điên điêm có chút buồn bực nhìn liếc mắt một cái sở tu văn lỗ thai nháy mắt trong lòng hiểu rõ nàng theo bản năng phun tào nói sở tu văn ngươi chiêu này phong nhị khá tốt xử a đại lỗ thai đổ đầu ngươi bà con xa thân thích đi lớn lên này đó sao giống ngươi hử Sở tu văn này một hơi liền như vậy nghẹn ở lồng ngực vị trí, hắn nắm tay đều ấn không được. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, hắn đại nhân có đại lượng, bất hòa nữ nhân này chấp nhận. Vốn đang muốn hỏi một chút sở mộ nhiên, hôm nay sở tu văn như thế nào lại tới cọ hắn xe, hiện tại hảo, gì lời nói cũng không dám nói. Điên điêm trộm ngắm bên người sở mộ nhiên liếc mắt một cái. Phát hiện hắn đối diện chính mình cơ cơ di động. Điên điêm ánh mắt sáng ngời, hắc hắc, chạy nhanh móc ra chính mình tay nhỏ cơ. Đăng nhập cờ cùng sở mộ nhiên ngươi một lời ta một câu bắt đầu trò chuyện thiên. Bình yên, sở mộ nhiên. Sở tu văn hôm nay như thế nào lại tới cọ xe? Sở mộ nhiên, không biết. Bình yên, tên tiểu tử thúi này. Tới rồi trường học lúc sau, bởi vì sở tu văn hòa điền ngọn, sở mộ nhiên không ở một cái lớp, cho nên cuối cùng là đạt được khai đi rồi, bởi vì sợ chủ nhiệm lớp nhìn thấy, cho nên điền điểm cũng không dám cùng sở mộ nhiên đi thân cận quá, sợ một cái không cẩn thận lại bị hiểu lầm cái gì. Thứ hai buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, là sơ năm hai một tuần một lần thể dục khóa, vì làm sở hữu học sinh học tập có thể đồng bộ, linh hoạt tan bài các lao sư thời gian, sơ năm 2 200 danh học sinh thể dục khóa là cùng nhau thượng, hơn nữa chỉ có một người lao sư. Cũng không biết có phải hay không chủ nhiệm lớp đối thể dục lao sư nói gì đó, thao luyện sau khi chấm dứt, thể dục lao sư nhìn chằm chằm vào điền điểm cùng sở mộ nhiên xem, chỉ cần hai người đi hơi chút gần một chút, thể dục lao sư lập tức liền sẽ kêu nam sinh đi thể dục thất dọn đồ vật. Thật là ta hồ. Bất quá bởi vì bốn ban thể dục thành tích đều khá tốt, cho nên mỗi lần tan học hạ sớm nhất cũng là bốn ban. Buổi sáng thời điểm sơ năm 2 công bố kỳ trung khảo thí thành tích, hơn nữa rán hệ bảng, trước 50 danh đều có thể thượng bảng. Sau 150 danh trên cơ bản không tìm được người này, tiền tam danh còn có thể có được lóe sáng đầu to chiếu cùng một câu trang 13 lời gian, nhìn qua chúng tinh phùng nguyệt, lại xấu hổ vừa buồn cười. Học bá liên ở điền điểm lang thang không có mục tiêu dạo vườn trường thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến quen thuộc kích động tiếng gọi ở mỹ điền điềm quay đầu lại vừa thấy người tới nháy mắt liền có chút ngượng ngùng nàng cười miệng nói dương cao chót vót là ngươi ha ha ha ha ha ha dương cao chót vót chạy chậm lại đây trên mặt tràn đầy nhảy nhót biểu tình hắn hướng về phía điền điềm nói học bá thể dục khóa thời điểm ta liền thấy ngươi tưởng cùng ngươi chào hỏi nhưng là vẫn luôn không tan học ta cũng ngượng ngùng rốt cuộc tìm được ngươi Lần này khảo thí còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Ta thỉnh ngươi uống trà sữa đi. Điên Điềm vừa nghe, vội vàng xua xua tay nói, không cần ngươi khảo nhiều ít danh á như vậy cao hứng. Nàng 190 danh, này dương cao chốt vót cũng liền sinh vật không sao, viết văn không sao, còn lại đều sao nàng, hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm đi. Nghĩ đến đây, điên Điềm trong lòng thế nhưng có một kia ấy nấy. Nhân ra là làm tốt sự không lưu danh, nàng là chuyện xấu làm tất còn để lại vang dội đại danh. Dương cao chốt vót gãi gãi đầu, tươi cười khờ khạo, cực kỳ giống hùng lui tới bên trong hùng nhị. Lớp học đệ 50, niên cấp 199, hắc hắc. Ta nghe lão sư nói đệ 200 danh là bởi vì gian lận bị bắt nhớ không điểm, bằng không ta chính là 200 lạc, hì hì. Liên này ngươi cười ra tới. Liên này ngươi cao hứng cùng khảo đệ nhất danh dường như. Liên này ngươi còn mời ta uống trà sữa. Điên Điềm nháy mắt thống khổ mặt nạ. Nàng vô cùng nghi hoặc nâng lên chính mình nói chuyện âm lượng. Dương cao chốt vót. Ngươi ngươi lần trước nói ngươi sinh vật khá tốt, ngươi sinh vật nhiều ít phân a. Dương Cao chốt vóp đôi mắt không tự giác hướng lên trên nhìn nhìn, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, tựa hồ là ở hồi ức chính mình các khoa điểm. Suy tư một hai giây lúc sau, hắn có chút ngượng ngùng vớt sau cổ, úng úng nói, hình như là chín phân. Phúc, Điền Điềm không nhìn xuống. Không phải đâu ta ca, chín phân. Chín phân ngươi lúc trước như vậy tự tin làm ta sao ngươi? Ta lựa chọn để toàn bộ tuyển c cũng không đến mức khảo chín phân đi nhưng là nhìn dương cao chót vót kia vẻ mặt thân thiện thả dáng điệu thơ ngây bộ dáng điền điềm thật sự là không đành lòng phun tào hắn như vậy đơn thuần đại nam hải đã không nhiều lắm thấy chính là đi điền điềm này há mổm vẫn là có chút ngứa nàng nghĩ nghĩ kiến nghị nói mặc kệ thế nào ngươi cái này thứ tự cũng coi như là kế thừa ta y ghế bát ta hỏi ngươi sự kiện ngươi nhận thức các ngươi bàn sở tu văn sao cùng hắn thúc sao dương cao chót vót lắc đầu nhận thức không thân Tổng cộng nói qua hai câu lời nói, mỗi lần đều là mượn điểm trên giấy V đốt cờ. Điên điểm. Đảo cũng thật cũng không cần nói như vậy chi tiết. Điên điểm đỡ đỡ chán, tiếp tục nói, ta kiến nghị ngươi à, ngày thường cùng sở tu văn đồng học nhiều giao lưu giao lưu, hai người các ngươi đến bổ sung cho nhau một chút, cộng đồng mại hướng nhân sinh đỉnh a. Văn văn bối cảnh thuần hư cấu, tham khảo chúng ta vĩ đại tổ quốc, nhưng là nào đó cốt truyện quá mức lý tưởng hóa, cùng chúng ta vĩ đại xã hội chủ nghĩa quốc gia cơ bản tình hình trong nước. Hơi chút có chút không phù hợp. Đại gia thứ lỗi. Thấu chương song. Chương 61-61. Tiểu thí hải chi gian còn rất ngây thơ. Chương 61-61. Tiểu thí hải chi gian còn rất ngây thơ. Dương cao chót vót không nghe ra điền điểm lời nói có ẩn ý. Hắn thật đúng là nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng rất là chỉnh trọng gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ. Điền điểm nhìn hắn như vậy, không nhịn được mà bật cười. Chính là nàng không nghĩ tới chính là hôm nay một câu vui đùa lời nói thật sự trở thành sự thật tương lai một ngày nào đó bởi vì này một câu sở tu văn phá lệ mạo trong cuộc đời lần đầu tiên hiểm đương nhiên hắn cũng thành tựu chính mình bất hủ cả đời đột nhiên các ngươi nói cái gì đâu sở tu văn đứng ở cách đó không xa biểu tình thập phần không vui nhìn điển điểm cùng dương cao chót vót tâm tình thật vui hắn liền không hiểu được này nước như thế nào cùng người khác nói chuyện phiếm đều là một bộ hảo vui vẻ bộ dáng thấy chính mình thời điểm liền cùng dâm cất chó dường như. Phi phi phi, cái gì dâm cất chó? Sở tu văn dầu dĩ không vui hướng về phía dương cao chót vót nâng nâng cảm, nói, uy, ngươi tên là gì tới, dương dương gì đó, ngươi đi trước ai, ta có việc cùng từ an như nói. Úc, dương cao chót vót vốn đang tưởng liền nhân cơ hội này cùng sở tu văn hảo hảo nhận thức một chút, nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ có việc muốn nói, kia xem ra chỉ có chờ lần sau có thời gian hắn lại đi hảo hảo cùng sở tu văn làm làm tự giới thiệu dương cao chót vót vẻ mặt tiếp nối rời khỏi sau điền điềm nhìn sở tu văn hỏi ngươi tìm ta chuyện gì một tuần còn chưa tới đâu chẳng lẽ lại là tới muốn quả sinh nhật ngượng ngùng nàng không mang khả năng cấp không được hắn muốn kinh hỉ quả nhiên sở tu văn câu đầu tiên lời nói chính là từ an nhiên ta quả sinh nhật đâu điền điềm ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng đánh qua loa mắt nói nhanh ở trên đường đâu ở trên đường, sở tu văn biểu tình đột nhiên liền đen vài phần, hắn âm cuối dơ lên hô, từ an nhiên, ngươi năm nay không phải là ở trên mạng tùy tiện cho ta mua cái thứ gì lừa gạt đi, vốn đang thật là như vậy tưởng, điên điên cười miệng nói, ai nha, ta này còn không phải là chỉ đùa một chút sao, yên tâm, ở làm, lúc này tổng không sai đi, quả nhiên, nghe được ở làm này ba chữ thời điểm, tặc mao sở tu văn đột nhiên liền trở nên thuận theo chút. Vẽ miệng đều như là ước chế không được tươi cười dường như, cả người nháy mắt thần thái phi dương lên, hắn nhìn điền điểm liếc mắt một cái, theo sau chọn mi nói, thiết, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Điền điểm nghĩ thầm, quả nhiên, xem ra kia thủ công tiểu hoa nhi là mỗi năm đều sẽ đưa. Tiểu thí hải chi gian còn rất ngây thơ. Lúc này, sở tu văn không biết nhớ tới cái gì, biểu tình đột nhiên trở nên có chút quái dị hắn thiết miệng nói, đúng rồi, từ an nhiên, cái kia ngươi nghe xong không? Cái gì? Lúc này điền điểm là thật không hiểu, này hai người còn có chuyện xưa. Thấy điền điểm một bộ mộng bức trạng thái, sở tu văn cũng không biết chính mình hẳn là cao hứng đâu, hay là nên mất mát hắn dầu di nói, tính. Dù sao ta cũng chưa nói cái gì, đúng rồi, đem ngươi di động mượn ta một chút, ta gọi điện thoại. Cái quỷ gì? Nói một nửa lại không nói rõ ràng. Điền điểm một bên lẩm bẩm một bên đem chính mình tiểu Nokia đào ra tới, đưa cho sở tu văn nói, ngươi cao cấp sở mát phôn đâu. Làm gì dùng ta này nhỏ nhỏ Nokia? Ở hẹ chặt không lưu hành niên đại, điện thoại phí thực quý có được không? Có công ty ấn dây tính toán đâu? Nhìn ra điển điểm không vui, sở tu văn lại không cao hứng, hắn vẻ mặt tức giận kêu gọi nói, từ an nhiên. Ta di động không mang mượn ngươi dùng một chút làm sao vậy? Ngươi này di động vẫn là ta tặng cho ngươi đâu? Thích! Không lương tâm! Không phải đâu! Điền điểm vốn đang cho rằng này tiểu Nokia là từ an nhiên chính mình tổn tiền mua. Rốt cuộc Nokia cũng không quý, hàng ngon giá rẻ, chính là rắn chắc điểm, giống khối không thể tắm rửa xạ phẹ gạ xà phòng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này di động thế nhưng là sở tu văn đưa. Ngoa tàu, hiện tại này yêu đương cũng phí tiền A, còn muốn ôm đồn di động. Sở tu văn ở điền điểm tiểu Nokia mặt trên ấn số điện thoại, sau đó đặt ở chính mình lỗ hai bên cạnh, thấy điền điểm còn ở một bên kinh ngạc dương miệng, ngốc là bẹp, hắn có chút không hiểu nói, ngươi tại đây làm gì. Nghe lén ta gọi điện thoại A. Điền Điềm phục hồi tinh thần lại, tức giận chừng mắt nhìn sở tu văn liếc mắt một cái, theo sau hướng vừa đi đi. Nàng mới lười đến nghe lén cái này trung nhị thiếu niên giảng điện thoại đâu. Phòng chừng đều là chút không dinh dưỡng nội dung. Sở tu văn thấy điền Điềm đi xa, lúc này mới chạy nhanh đem điện thoại bắt lấy tới, hắn tim đập phanh phanh phanh, giống làm tặc tượng mà mở ra Nokia máy ghi âm. Chân thật uổng phí ta khó được dụng tâm một lần, thế nhưng đều không có nghe. Sở mộ nhiên biệt nữ nhìn Nokia máy ghi âm bên trong một cái tin tức. Tự mình lẩm bẩm, dù sao ngươi cũng không nghe, ta liền cho ngươi xóa, tỉnh ngươi đến lúc đó lấy ra tới cười nhạo ta, hừ Bất quá ở xóa bỏ phía trước, sở tu văn phát hiện, chính mình lúc ấy mới 2 phút ghi âm. Như thế nào biến thành 8 phút? Ở lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, hắn mở ra cái kia ghi âm. Như thế nào còn không có đánh xong? Ở bảng vàng phía trước đứng mười mấy phút điền điểm. Sắp đem trước 50 danh tên đều bồi xuống dưới, sở tu văn lời dăn thất bại là thành công mẹ nó, liền những lời này, nàng đã nhìn không dưới ngàn lần, cũng không biết lao sư là nghĩ như thế nào, như vậy xa điều lời dăn cũng thật sự giúp hắn rán ra tới. Nàng nghiêng đầu, thấy sở tu văn đưa lưng về phía nàng, không giống như là ở gọi điện thoại bộ dáng, Làm cái gì đâu, tên tiểu tử thối này. Vừa mới chuẩn bị qua đi hù dọa một chút sở tu văn, sở tu văn đột nhiên liền quay đầu, giống như còn hướng túi quần tắc thứ gì. Điên điểm mới vừa nghi hoặc, liền thấy sở tu văn mặt vô biểu tình đã đi tới, không nói một lời đem Nokia nhét trở lại tay nàng chung, sau đó xoay người rời đi. Hắn cả người đều thực không thích hợp, bình tĩnh quá mức đáng sợ. cùng bình thường hắn căn bản là không phải một người. Điên điểm theo bản năng có chút hoảng hốt, bắt lấy di động tay, cũng dần dần trở nên lạnh băng. Lúc này, giúp đỡ Lao sư dọn đồ vật đi sở mộ nhiên cũng rốt cuộc bận việc xong rồi, hắn chạy chậm lại đây, trên trán là tẩm ra mồ hôi mỏng nhỏ vụn tóc đen dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh đen nhánh đồng tử ở nhìn đến điểm điểm trong nháy mắt giống rơi xuống mãn nhãn kim cương vụn lập lòe động lòng người sáng rọi hắn chú ý tới điểm điểm không thích hợp đi lên trước nhẹ giọng hỏi làm sao vậy không có gì điển điểm ngơ ngác nhìn sở mộ nhiên nhưng đáy lòng khủng hoảng lại phảng phất lại tăng lớn điểm nàng thử hồi ước sở tu văn vừa mới vi biểu tình chính là vừa rồi sở tu văn thật sự là quá mức với bình tĩnh cũng không có cái gì có thể quan sát ra tới dị thường Điền điểm duy nhất có thể kết luận chính là, sở tu văn ẩn giấu chuyện gì. Mà chuyện này, nhất định thực mấu chốt. Từ từ. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì dường như, không màng sở mộ nhiên còn ở bên cạnh, vội vàng mở ra chính mình di động, cờ lạc mở máy ghi âm y cồn. Chương 62-62 Nàng muốn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Chương 62-62 Nàng muốn làm cái gì, hắn liền làm cái đó điền điếm ở sở mộ nhiên trước mặt vĩnh viễn đều là một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng mỗi lần đều sẽ dùng chính mình nguyên khí cùng chính năng lượng xua tan sở mộ nhiên trong lòng những cái đó không xác định nhân tố đây là sở mộ nhiên lần đầu tiên nhìn thấy điền điểm sẽ như vậy kinh hoàng giống như là có thứ gì biến mất rốt cuộc nắm chắc không được điền điếm mở ra di động bên trong máy ghi âm cứ việc nàng đã làm tốt nhất hư tính toán chính là đương nàng nhìn đến dông tuyết máy ghi âm thời điểm trong lòng vẫn là không khỏi phiếm thượng lạnh lẽo xong rồi Cái này thật bậy bị quy. Tuy rằng nàng cực lực tưởng cho chính mình khai nói giỡn, làm chính mình không cần bị quan, không cần mất mát, nhưng nàng cả người vẫn là vô pháp tránh cho rơi vào động băng bên trong, đến xương hàn ý, giống như sở tu văn mới vừa rồi cùng nàng phân biệt trước cặp kia bình tĩnh đôi mắt. Giống tụy độc lưới dao sắc bén, hung hăng xuyên qua nàng trái tim. Sở mộ nhiên nhìn điền điềm sắc mặt nháy mắt tái nhợt trong lòng cũng là đi theo nàng cảm xúc không khỏi căng thẳng, làm sao vậy? Điên điềm phục hồi tinh thần lại hoàng loạn rũ xuống đôi mắt, miễn cương cười vui nói, không có gì. Nàng đêm qua mới đáp ứng sở mộ nhiên sẽ trợ giúp hắn, nhưng hôm nay lại bởi vì chính mình sơ sẩy đại ý, dẫn tới quan trọng nhất chứng cứ cứ như vậy không có. Nàng nội tâm đã nôn nóng, lại tràn ngập bất an. Sở mộ nhiên hiển nhiên là không tin điền điềm phen nói chuyện này, hắn đã không còn là năm đó cái kia cái gì đều làm không được, chỉ biết kéo chân sau tiểu hải tử. Tám năm, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang chờ nàng trở về thực hiện hứa hẹn, hiện giờ hắn đã trưởng thành cũng ở chậm dãi học tập, như thế nào đi bảo vệ tốt mỗi một người. Sở Mộ Nhiên đột nhiên nắm lấy điền điềm cánh tay, ở cảm nhận được nàng lạnh băng nhiệt độ cơ thể khi, mày theo bản năng một ninh, hắn chợt mở miệng nói, "Từ An Nhiên, ngươi đừng gạt ta, có một số việc vốn là không nên chỉ là ngươi một người đi làm, ngươi không nên đem ta phiết ở bên ngoài, không phải sao?" Hiện giờ hắn không cần nàng đánh bạc hết thẻ đi liều mạng, bởi vì hắn sẽ bảo hộ hảo nàng hết thảy, tựa như năm đó, nàng cũng là nghĩa vô phản cố che chở hắn giống nhau. Điền điểm mũi đột nhiên nảy lên một cổ chua xúc cảm, nàng cố nén suy nghĩ rơi lệ xúc động, đem chính mình di động rơ lên sở mộ nhiên trước mặt, nghẹn ngào nói. Ta đêm qua ghi âm, chính là vừa mới ta đem điện thoại mượn cấp sở tu văn gọi điện thoại, hắn trả lại cho ta thời điểm, ghi âm đã không thấy tâm hơi. Đều do nàng, thô tâm đại ý, thần kinh đại điều. Rõ ràng gửi như vậy quan trọng đồ vật, lại vẫn là không cẩn thận đánh mất. Thừ an nhiên, ngươi trước đừng có gấp. Nghe điền điểm tiếng khóc. Sở mộ nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng lấy kỳ an ủi, lặng lặng nói, nàng không có khả năng thiên ý để vô phùng gom đủ 500 vạn. Liêu thục nhà mẹ đẻ người cũng không phải cái gì quyền quý, sinh hoạt thượng phí tổn trên cơ bản đều là liêu thục một người gánh nặng, nàng nếu muốn trù tiền, chỉ có thể từ ta ba bên này xuống tay. Không sai. Sở mộ nhiên nói không sai, hôm trước buổi tối liêu thục chính mình cũng nói, trên người nàng căn bản là không có 500 vạn nhiều như vậy tiền, thời gian chỉ có 3 ngày. Xóa ngày hôm qua, hôm nay, nói cách khác, ngày mai là cuối cùng kỳ hạn. Điên điềm cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, cùng sở mộ nhiên nói, ngày mai chính là ngày thứ ba, liêu thục không có khả năng trực tiếp hỏi người ba muốn nhiều như vậy tiền, nàng nhất định đến muốn giấu trời qua biển. Sở mộ nhiên, ngươi có biết hay không liêu thục có hay không cái gì con đường, là có thể từ người ba công ty lạng yên không một tiếng động lấy đi nhiều như vậy tiền. Sở mộ nhiên gật gật đầu. Có, sở thị tập đoàn đương nhiệm tài vụ bộ bộ trưởng là Liễu thục đường huynh. Nghe thế tầng quan hệ, Điền Điềm hơi hơi kinh ngạc vài giây, ở 2025 năm, chỉ cần là đại hình xí nghiệp, trên cơ bản sẽ không tồn tại loại này cạp váy quan hệ, đặc biệt là một cái công ty trung tâm bộ môn. Nhưng là ở thời trước, kỳ thật vẫn là có rất nhiều gia tộc xí nghiệp, một cái công ty rất nhiều bộ môn người phụ trách, lẫn nhau chi gian đều là thân thích. Hiện giờ sở thị tập đoàn chính là điển hình đại biểu chí nhất. Chỉ là Điền Điềm nhìn trước mắt dị thường đạm nhiên nam sinh, Hỏi, sở mộ nhiên, ngươi là cô ý đi cha này đó sao? Sở mộ nhiên cũng không biết điền điểm ngày đó buổi tối ghi lại âm, cho nên với hắn mà nói, có hay không kia đoạn ghi âm, cũng không ảnh hưởng hắn trong lòng kế hoạch. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cho liếu thục trả giá đại giới, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải, hơn nữa hắn cũng cảm thấy thực phiền thoái, dù sao nhiều năm như vậy tới hắn quá cùng cô độc một mình không có bất luận cái gì khác nhau, tương lai cũng như vậy quá, không cũng khá tốt sao. rốt cuộc Hắn đã sớm từ bỏ chính mình, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng lại tới nữa, nàng nói nàng nhất định sẽ giúp hắn, nàng nói chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng tà ác, nàng nói mỗi người đều cần thiết vì chính mình lời nói việc làm gánh vác hậu quả. Nàng muốn làm cái gì? Hắn liền làm cái đó. Không vì chính mình, chỉ vì nàng mà thôi. Sở mộ nhiên lông mi nhẹ nhàng rung động, hắn cả đời nguyên bản giống như là một diệp thuyền con, không có phương hướng, liền chỉ có thể nước chảy bèo trôi, hắn không có bất luận cái gì dục vọng. Cũng không có bất luận cái gì niệm tưởng. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn có chính mình muốn đi nắm chắc người. Ở chốc lát chi gian, sở mộ nhiên đáy mắt buồn bã liền biến thành chắc chắn, đối mặt điền điểm nghi vấn, hắn không có phủ nhận. Ân, hôm trước buổi tối trở về lúc sau, ta làm ơn trương đại ca thay ta cha. Trương đại ca, là mỗi ngày đưa chúng ta tiếp chúng ta tài xế đại ca sao? Ân, điền điểm nhớ rõ sở mộ nhiên phía trước nói qua, tài xế trương đại ca cùng xe là hắn ông ngoại cho hắn trang bị. Nói cách khác trương đại ca kỳ thật là sở mộ nhiên ông ngoại người, tìm trương đại ca hỗ trợ tra chuyện này, đảo xác thật là sẽ không kinh động sở ra người, cũng không dễ dàng bị liêu thục phát hiện. Từ an nhiên, sở mộ nhiên đột nhiên hô. ân Nhìn điên điểm hơi nghi hoặc ánh mắt, sở mộ nhiên tiếp tục nói, chuyện này khiến cho ta đến đây đi, từ an nhiên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta dũng khí. Sở mộ nhiên ở trong lòng yên lặng nghĩ, ghi âm không có cũng không phải kiện chuyện xấu, cùng nàng mà nói có lẽ vẫn là chuyện tốt sở phong có lẽ là người ngoài trong mắt hảo phụ thân hảo trợ phu nhưng hắn trong xương cốt lại là cái thương nhân hắn trong mắt chỉ có ích lợi tựa như năm đó mụ mụ chết bệnh giống nhau đã không có giá trị lợi dụng ngày xưa ân ái liền giống như trên biển bọc biển một hướng mà tán điên điếm nhìn như vậy sở mộ nhiên hắn trong mắt giống như lại có quang rõ ràng chính mình là tới cấp hắn mang đến lực lượng chính là bất chi bất giác chính mình lại bởi vì hắn mà đối tương lai càng thêm hướng tới cùng khắc khao Sở mội nhiên, nếu lần này ta trở về, có thể nhìn thấy sống sờ sờ ngươi sao? Nàng nhuyễn miệng cười, hảo. Lần này, liền đến lượt ta liền đứng ở ngươi phía sau đi. Buổi chiều tan học về đến nhà lúc sau, điền điềm lại đem chính mình di động lấy ra tới mân mê. Nàng may mắn tưởng, vạn nhất có chạm thu về, rắc rưởi chạm gì đó đâu. Nhưng là thực đáng tiếc, cái này niên đại Nokia cũng không cụ bị như vậy công năng, xóa chính là thật sự không có. Thấu chương song. Chương 63-63. Gieo nhân nào, gạt quả ấy. Chương 63-63. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Trong lòng tuy rằng vẫn là thực bất an, nhưng là điền điểm cảm thấy chuyện này nếu đã bị người đã biết, như vậy liêu thục bất luận thông qua cái dạng gì phương thức chủ tiền, đều sẽ bị phát hiện. Vốn dĩ nàng còn nghĩ trực tiếp đem ghi âm giao cho cảnh sát hoặc là sở mộ nhiên chính mình, nhưng là hiện tại xem ra biện pháp này đã là lệnh lệnh. Ai? Thật là đánh đến một tay hảo bản tính, người tính tiên tính, lại tính ấy náy ngoại. Điên điếm mở ra quê quà, vừa lúc nhìn đến giao diện thượng bắn ra tới sở mộ nhiên phát ra tới tin tức. Sở mộ nhiên, ra tới tản bộ sao? Bình yên, không được không được, ta sợ ta gì hai sẽ đánh ta. Gần nhất mỗi ngày đi ra ngoài tản bộ, mỗi lần nói tản bộ thời điểm đều ngăn không được chuẩn dạng, nếu là lại chuẩn ra đi tản bộ, gì hai phỏng trừng muốn trộm đi theo nàng mặt sau xem nàng rốt cuộc chạy ra đi làm cái gì? Sở mộ nhiên, hảo, kia sớm một chút nghỉ ngơi. Bình yên, ân ân. Ngươi cũng là. Điền Điềm không nghĩ nhiều, đưa điện thoại di động tàng hảo lúc sau, liền đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mà bên kia sở mộ nhiên, ở hòa điền ngọt liêu xong lúc sau, chuẩn bị ở học bổ túc học bổ túc công khóa, đột nhiên, phòng môn bị gõ vang. Hắn cầm bút tay dừng một chút, gần nhất mấy ngày sở phong đều sẽ ở buổi tối thời điểm tìm hắn nói chuyện thiếm, nói là đền bù qua đi, tưởng cùng hắn hảo hảo tăng tiến phụ tử chi gian cảm tình, cho nên sở mộ nhiên nghe được tiếng đập cửa thời điểm theo bản năng tưởng sở phong lại tới tìm hắn tâm sự vì thế cau mày hô vào đi sở mộ nhiên đưa lưng về phía môn vị trí ở phòng đại bàn gỗ thượng sửa sang lại chính mình nhiều năm chưa từng mở ra quá thư tịch hắn xoay người vừa định có lệ thăm hỏi một hai câu lại không ngờ ngước mắt nhìn đến người cũng không phải sở phong mà là sở tu văn sở mộ nhiên mày tựa hồ nhăn càng sâu vài phần hắn lạnh lùng nói sở tu văn sao ngươi lại tới đây sở tu văn không nói chuyện mà là đem phòng môn đóng lại Đây là hắn lần đầu tiên chủ động tới tìm sở mộ nhiên, cũng là lần đầu tiên phát giác, chính mình phía trước rất nhiều nhận chi đều là sai lầm. Không ai có thể đủ thể hội hắn hiện tại tâm tình cùng cảm thụ. Ngũ vị tạp trần, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thất vọng mất mát, giống như đều có. Trên mặt hắn tràn đầy túc mục cùng nghiêm túc, trầm mặc vài giây, mới mở miệng nói, sở mộ nhiên, thực xin lỗi. Này ba chữ từ sở tu văn trong miệng nổ ra, là thật không dễ dàng, đặc biệt là đối tượng vẫn là sở mộ nhiên. Hắn từ nhỏ liền đem sở mộ nhiên coi làm cả đời này địch nhân lớn nhất, đến nỗi nguyên nhân, hắn không nhớ rõ, chỉ là mơ hồ chi gian hoảng hốt nghe được có một thanh em vẫn luôn ở hắn bên thay nói, ngươi nhất định phải đem sở mộ nhiên ép tới gắt gao, chỉ có so với hắn ưu tú, ngươi mới có thể đủ đạt được hết thảy. Rõ ràng như vậy hận sở mộ nhiên, chính là lúc trước sở mộ nhiên mất tích thời điểm, hắn là cả nhà khóc nhất thương tâm. Mụ mụ vì thế phiến hắn một cái bàn tay. Rõ ràng như vậy hận sở mộ nhiên chính là đương sở mộ nhiên bị tìm trở về thời điểm hắn là cười nhất sán lạ thật khó đến sinh thời thế nhưng sẽ nghe được ngươi đối ta nói này ba chữ sở mộ nhiên ngồi ở một bên trên sofa đột nhiên ngự khí huyển chuyển dơ lên mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nói chỉ là không biết thực xin lỗi này ba chữ ngươi là thế chính mình nói vẫn là thế nào đó người ta nói sở tu văn du mắt thân mình ngăn không được trở nên cứng đờ hắn quay mặt đi nhàn nhạt nói ngươi đều đã biết là nàng nói cho ngươi sao Nàng chỉ tự nhiên là Từ An Nhiên, ở Sở Tu Văn đầu nhỏ tử trung, Từ An Nhiên cùng Sở Mộ Nhiên ở trộm yêu sớm, kia Từ An Nhiên nếu biết kia sự kiện, khẳng định sẽ nói cho Sở Mộ Nhiên. Không phải. Ở Sở Tu Văn hơi khiếp sợ trong ánh mắt, Sở Mộ Nhiên kéo kéo khỏe miệng nói, chuyện này ta đã sớm biết, không cần nàng tới nói cho ta. Ngươi. Ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói ra tới. Vì cái gì còn có thể làm bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm như vậy. Có lẽ là cảm nhận được sở tu văn không hiểu, sở mộ nhiên cũng không có đã làm nhiều giải thích, bởi vì trên thế giới này sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai nàng, sẽ không có người cùng nàng giống nhau, lý giải hắn, hiểu hắn, cứu vớt hắn. Sở mộ nhiên cho tới nay đều rất tưởng nhìn đến sở tu văn ở trước mặt hắn cúi đầu bộ dáng, chính là chân chính nhìn đến thời điểm, hắn trong lòng cũng không có cỡ nào vui vẻ, rốt cuộc làm ra này hết thảy, căn bản là không phải sở tu văn hắn chỉ là giống cái trong tã lót trẻ con giống nhau ngồi hưởng từ người khác trong thống khổ cướp đoạt ra tới vui sướng mà thôi có thể trách hắn cái gì đâu trách hắn vận khí tốt vẫn là trách hắn cái kia mẹ nguyện ý vì hắn đánh bạc hết thảy sở mộ nhiên khẽ cười nói sở tu văn ngươi xin lỗi ta nhận lấy nhưng là thế người khác nói kia ba chữ ta không tiếp thu sở tu văn dừng một chút hắn vốn dĩ cũng không có nghĩ tới sở mộ nhiên sẽ tha thứ hắn mụ, mụ. Hắn chỉ là bởi vì chính mình lương tâm thật sự là vô pháp than xuống dưới mà thôi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên còn nói thêm, sở mộ nhiên, ngươi hảo hảo đối nàng, được không? Sở mộ nhiên cười cười, ngươi có cái gì tư cách đối ta nói nói như vậy, buổi sáng thời điểm, ngươi không phải đã làm ra lựa chọn sao? Như thế nào, hiện tại lại tới làm bộ một bộ vì nàng tốt bộ dáng? Sở tu văn không nói chuyện. Hắn ở nghe được ghi âm trong ngay mắt, hắn thừa nhận chính mình thực hoảng loạn. Thậm chí không có cách nào tin tưởng chính mình mụ mụ sẽ nói ra cùng làm ra như vậy ác độc sự tình, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đem ghi âm xóa, đó là hắn mụ mụ, hắn không có cách nào không giúp nàng. Chính là đúng là bởi vì làm như vậy, hắn về sau, khả năng sẽ không bao giờ nữa có thể cùng từ an nhiên trở thành một loại người. Sở tu văn nhìn sở mộ nhiên phía sau án thư thượng thư tịch, cười khổ nói, ta biết, ngươi không nghĩ lại tiếp tục giả ngu, ngày đó ngươi cùng ta mẹ nó đối thoại, là ngươi cố ý làm ta nghe thấy, đúng không? Lần này sự tình. Ngươi có phải hay không cũng tưởng hảo muốn như thế nào làm. ân Sở mộ nhiên không có dầu dếm, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Sở tu văn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều như là mất đi sức lực giống nhau. Hắn ít hầu như là bị ngăn chặn, ngực vị trí cũng phảng phất bị người hung hăng đánh một quyền dường như, sinh đau lợi hại. Hắn biết gieo nhân nào, gặt quả ấy. Hắn mụ mụ làm nhiều như vậy sai sự, nên vì chính mình hành vi trả giá đại dối. Chính là hắn thật sự không thể. Trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân, cứ như vậy. Sở tu văn gần như là cầu xin nhìn sở mộ nhiên, hắn cảm xúc có chút mất khống chế nói. Sở mộ nhiên, mặc kệ thế nào, chuyện quá khứ là ta không đúng, về sau ta sẽ không lại đối với ngươi làm ra cái gì quá mức sự tình, đến nỗi mặt khác. Ta không có cách nào tả hữu suy nghĩ của ngươi, cũng không nghĩ thê ai biện giải cái gì, nhưng là, ngươi có thể hay không lại cho ta mẹ một lần cơ hội. Liên cuối cùng một lần, ta hiện tại lập tức đi tìm ta mẹ, Ta làm nàng cho ngươi xin lỗi được không? Thậm chí mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, đưa ra cái gì yêu cầu, ta đều sẽ vô điều kiện đáp ứng ngươi sở mộ nhiên, ta cầu xin ngươi. Thấu chương xong. Chương 64-64. Căn bản là không nghĩ tới kỳ thật là ta. Chương 64-64. Căn bản là không nghĩ tới kỳ thật là ta. Không cần. Sở mộ nhiên dùng đôi câu vài lời hai chữ, chặn lại sở tu văn sở hữu niệm tưởng. Sở mộ nhiên chưa từng có cùng vị này. Cái gọi là đệ đệ giao lưu quá cái gì, có lẽ ở khi còn nhỏ, hắn cũng khát vọng quá huynh đệ tình, kia không quan hệ các đại nhân đoán, nhưng là hiện tại này hết thể với hắn mà nói đều không quan trọng. Hắn bỗng nhiên đặng cười, mặt mày giống thanh phong ôn nhu, rồi lại mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách cảm. Sở tu văn, ta không nghĩ lại giống như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại, đôi khi ta cũng sẽ nghi hoặc, rõ ràng ta cái gì đều không có làm sai, vì cái gì ta sẽ như vậy thống khổ. Sao lại có người nói cho ta, ta sở dĩ sẽ thống khổ, là bởi vì có tội người, còn ở vâu ngăn tẫn dẫm đạp cuộc đời của ta. Cho nên, không nên là hắn yên lặng đi gánh vác này hết thảy, Bởi vì không có người sẽ thấy hắn ẩn nhẫn, không có người sẽ để ý hắn hay không thật sự vui sướng. Hắn muốn học đi tin tưởng, trên thế giới này, còn sẽ có chính nghĩa, còn sẽ có quang minh. Ta đã biết, sở tu văn biết chính mình không có cách nào, cũng không có tư cách đi yêu cầu sở mộ nhiên làm cái gì. Nếu hôm nay đổi làm là hắn, có lẽ sớm tại năm đó liền sẽ không màng tất cả đem chân tướng nói ra, nơi nào còn sẽ bận tâm cái gì ra không ra, cái này ra thua thiệt sở mộ nhiên đã đủ nhiều, lại còn phải dùng hắn thống khổ tiếp tục duy trì mặt ngoài tường hòa. Sở tu văn rời đi sở mộ nhiên phòng. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều tưởng kêu hắn một tiếng ca ca, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, hai người sớm đã là hình cùng người lạ đường thẳng song song, thậm chí liền người xa lạ đều không bằng, sở tu văn tưởng, có lẽ đời này k hai chữ hắn đều không có biện pháp hô lên tới sở tu văn xoay người hướng chính mình phòng đi đến lại không ngờ ở chỗ rẽ chỗ đông dưng nhìn thấy một mạt quen thuộc đơn bạc thân ảnh ăn mặc giá trị xa xỉ tơ tằm váy ngủ biểu tình hoảng loạn cầm di động hướng ban công đi đến uy ngươi từ từ ta trước tìm một chỗ liêu thục thanh âm không tính quá lớn ở trống trải trên hành lang có thể bị nghe rành mạch sở tu văn ánh mắt ám ám đột nhiên cảm giác chính mình hai chân phảng phất có ngàn cân trọng Hắn bước trầm trọng nện bước đuổi theo, hắn tưởng thay đổi chính mình mụ mụ, chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng hy vọng hắn mụ mụ có thể hối cải để làm người mới, chủ động nhận sai, hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng, bồi nàng chu tội, gánh vác chính mình làm nhi tử nghĩa vụ. Mà bên kia, bởi vì 500 vạn mà phát sầu hai ngày Liêu Thục rốt cuộc là cùng đường tìm tới chính mình đường huynh, năm đó Liêu mụ cũng là đường huynh tìm người giúp nàng liên hệ, vì đã tạ, Liêu Thục cũng là lao lực miệng lưỡi cuối cùng mới cho chính mình đường huynh tranh thủ tới rồi sở thị tập đoàn tài vụ bộ bộ trưởng chức vị. Đường huynh, chúng ta cũng coi như được với là một cây thẳng thượng châu chấu, năm đó sự tình ngươi cũng đừng quên, vẫn là ngươi giới thiệu người cho ta, bằng không ta cũng không có khả năng sẽ nghĩ đem sở mộ nhiên cái kia tiểu tử thúi cấp bán. Liêu thục hiện tại đã là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, sở phong hôm nay ở công tác mặt trên có đặc biệt nhiều sự tình muốn xử lý, cho nên vừa mới một hồi về đến nhà dính lên gối đầu liền ngủ hạ Đúng là bởi vì sở phong sớm liền ngủ, lúc này mới cho liếu thục cơ hội, làm nàng ra tới cầu cứu. Điện thoại kia đầu đường huynh liếu thành ở liếu thục hoảng loạn ngôn ngữ dưới, cũng trên cơ bản biết được lần này rốt cuộc gặp sự tình gì. Hắn ở sở thị nhiều năm như vậy, không điểm đầu góc cùng lòng dạ, căn bản là sống không xuống dưới. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, mụi à, ngươi phải biết rằng, có chút người tham lam là ngăn không được, ngươi cho 500 vạn, hắn ngày mai còn có thể đủ dùng đồng dạng phương thức hỏi lại ngươi muốn 500 vạn vậy ngươi có thể cho hắn cung cấp cả đời 500 vạn sao? Liêu Thục cũng biết đạo lý này, chính là đạo lý ai đều hiểu, nên làm cái gì bây giờ chính là không manh mối a. Chính là ca, ta thật sự một chút biện pháp cũng chưa a, ta trên người tổng cộng liền 80 tới vạn, cùng 500 vạn so sánh với, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, nếu là ta lấy không ra này số tiền, chưng cao liền sẽ trực tiếp đi tìm sở phong, nếu là sở phong đã biết năm đó sự tình chân tướng, chúng ta không phải xong rồi sao? ngươi này bộ trưởng vị trí cũng sẽ đi theo phó mặc k liêu thục lại trên ban công gấp đến độ thẳng rậm chân rõ ràng ăn mặc đơn bạc váy ngủ ở gió lạnh hô hô mà qua dưới nàng nội tâm lại trước sau vô pháp bình tĩnh trở lại nàng đã lo âu hai cái buổi tối không ngủ cái hảo giác cả ngày xuống dưới mãn đầu góc đều suy nghĩ kia số tiền rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ chính mình làm sao bây giờ nhi tử làm sao bây giờ năm đó sự tình đã qua đi tám năm Liêu thành đã sớm đem nó làm như là chuyện cũ năm xưa Hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, hắn cũng một chốc không thể tưởng được biện pháp gì. Nhưng là rốt cuộc ở cái này vị trí mang theo nhiều năm như vậy, 500 vạn, hắn vẫn là có thể thao túng. Vì thế Liêu Thành nói, như vậy, ta trước lấy 500 vạn cho ngươi, này bút thiếu hụt ta đại khái cũng chỉ có thể giấu một tháng tả hưu, này một tháng ngươi lại nghĩ cách đem này 500 vạn điền thượng, đến nỗi trương cao bên kia, trước chờ lần này sự tình giải quyết, chúng ta lại nghĩ cách như thế nào đối phó hắn, người này khẳng định là không thể lưu hắn là cái rất lớn thai hoàng ẩm liêu thục vừa nghe năm trăm vạn có lạc nàng tâm cũng coi như là hơi chút buông xuống một chút nàng vội vàng hướng về phía điện thoại kia đầu nói ta ngày mai nhìn xem có thể hay không đem phiếu lộng tới tay lộng tới tay về sau liền không có cái gì uy hiếp ân liêu thành thâm thở dài một hơi đột nhiên hắn mày một ninh thừa dịp liêu thục còn không có cắt đứt điện thoại vội vàng hỏi muội à phiếu định mức thượng viết chính là tên của ngươi sao ngươi còn có nhớ hay không Lúc ấy là ấn dấu tay vẫn là ngươi tự mình thêm danh. Liêu Thục Vi Lăng, nghĩ nghĩ. Năm đó sự tình từ quyết định đến chấp hành phát sinh từ mau, nàng nhớ rõ lúc ấy nàng chỉ có một buổi chiều thời gian, yêu cầu đem Sở Mộ Nhiên đưa đến giao dịch địa phương, lúc ấy nàng đã gả cho Sở Phong 2 năm, đối với bán Sở Mộ Nhiên đạt được kia mấy vạn đồng tiền, nàng căn bản là trướng mắt. Lúc ấy nàng sợ Sở Mộ Nhiên đột nhiên tỉnh lại, cho nên sốt ruột hoảng hốt chỉ nghĩ chạy nhanh đi. Ký tên thời điểm, bởi vì đột nhiên tới thông điện thoại, Cho nên nàng khiến cho lúc ấy lưu mụ người thay thế chính mình ký tên, dù sao nàng căn bản là không để bụng trận này giao dịch, nàng chỉ là muốn cho sở mộ nhiên vĩnh viễn biến mất ở nàng cùng nhi tử sinh mệnh mà thôi. Nghĩ đến đây, Liêu Thục hai tròng mắt đột nhiên sáng ời. Đúng vậy, năm đó nàng liền bút cũng chưa chạm vào một chút, sao có thể ký tên. Hơn nữa đều là tiền mặt giao dịch, căn bản là không có bất luận cái gì sổ thu chi có thể chứng minh lúc ấy là nàng. Vì thế Liêu Thục chạy nhanh nói, ca, ta nhớ tới năm đó ta căn bản liền không có ký tên ta tiếp điện thoại đi cho nên khiến cho bọn họ tùy tiện tìm cá nhân thay ta ký cái danh tiền ta bắt được tay lúc sau xoay người liền ném lúc ấy sở mộ nhiên kia tiểu tử thúi cũng là hôn mê trở về lúc sau ta cũng thử quá hắn cho rằng chính mình chính là không cẩn thận bị người khác mê choáng ôm đi căn bản là không nghĩ tới kỳ thật là ta thấu chương xong chương sáu mươi lăm sáu mươi lăm này thật sự không bình thường a chương sáu mươi lăm sáu mươi lăm Này thật sự không bình thường a. Liêu Thành không hổ là cáo giả, hắn vừa nghe đến phiếu định mức 2 chữ thời điểm, liền cảm thấy khả năng có chút vấn đề. Năm đó rất nhiều giao dịch, đặc biệt là một ít ngầm giao dịch, màu đen giao dịch, kia đều là bạo lực sản nghiệp, loại này bạo lực sản nghiệp ý lại cũng không phải là cầm phiếu định mức cùng ngươi giảng đạo lý, mà là trực tiếp động thủ, ngươi không nghe lời vậy trực tiếp khai làm. Đức tay đức chân khuôn Bắc gân ở năm đó là thực thường thấy đòi nợ phương thức, cho nên nói, bọn họ giao dịch căn bản là bất chính quy. Loại này bất chính quy giao dịch hạ phiếu định mức, mức độ đáng tin, cơ hội là không. Liêu Thục giờ này khắc này đã hoàn toàn đã không có vừa mới hoảng loạn, nàng đống nhiên nói, "Ca, chúng ta đây có phải hay không liền có thể không cần đem này 500 vạn lấy ra tới. Đến lúc đó chúng ta không thừa nhận không phải được rồi." Liêu Thành nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, "Không được, nếu đến lúc đó người này thật sự tìm được rồi Sở Phong, ở Sở Phong trước mặt nói gì đó, liền tính chứng cứ không đủ, Sở Phong cũng nhất định sẽ đối với ngươi sinh ra nghi ngờ." Vậy nên làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, chính mình vị này đường ca luôn là sẽ ở chính mình phía sau cho chính mình ra chủ ý, cũng là ít nhiều liều thành, nàng năm đó mới có thể nhanh như vậy thay thế nữ nhân kia, trở thành sở phu nhân. Tiên tĩnh dưới ánh trăng, liếu thục tâm sự nặng nghề cắt đứt điện thoại, nghĩ chính mình đường ca vừa mới nói sự tình, nàng trong lòng liền có chút hơi hơi bất an, nhưng là nếu là không dựa theo đường ca nói làm như vậy, chuyện này khả năng vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc. Mặc kệ là vì nhi tử. Vẫn là vì nàng chính mình, có một số người cần thiết muốn hy sinh. Liêu Thục rời đi ban công trở lại chính mình phòng sau, nàng con đường một chỗ góc, Sở Tu Văn không nói một lời đi ra. Hắn nhìn cửa phòng nhắm chặt, phụ thân cùng mẫu thân phòng ngủ môn, trước mắt vết thương. Hắn rất tưởng xông lên đi chất vấn mụ mụ, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy, nhưng là hắn cơ hồ là tưởng đều không cần tưởng là có thể đủ biết đáp án, mụ mụ đều là vì ngươi a. Hắn có lẽ không có cách nào ngăn cản này hết thảy phát sinh nhưng là hắn hy vọng chính mình có thể đem mụ mụ lôi ra vực sâu chẳng sợ yêu cầu trả giá cả đời hắn trong mắt quang huy trung quy vẫn là thay đổi rút đi non nớt thêm phân ổn trọng hiện giờ hắn tựa hồ càng thêm chắc chắn cái gì trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng không sợ ngay hôm sau điên điềm lại là bị chính mình này đáng sợ đồng hồ sinh học cấp đánh thức nhìn mắt trên tường đồng hồ ân thực hảo sáu giờ rưỡi nàng giống như là trước tiên quá thượng lao niên sinh hoạt giống nhau mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm ai sơ chung thời điểm không phải tinh thần tiểu muội tinh thần tiểu hoa, như thế nào nàng không hợp nhau mang theo hoán giận tâm tình điền điểm bước chính mình tiểu toái bộ ra ra môn dì hai vẫn là trước sau như một suốt ruột điền điểm cố ý quan sát quá mỗi ngày nàng dì hai là nhất tích cực đi sở ra làm cơm sáng cái nào giống như sợ làm chậm trừ tiền lương giống nhau cưới xe nhẹ đi đường quen ngồi trên sở mộ nhiên xe con điền điểm không nhịn xuống đánh cái thật lớn ha thiết lại nhìn đến rông tuyết ghế phụ thời điểm nàng theo bản năng hỏi sở tu văn tên tiểu tử thúi này đâu làm chuyện xấu liền trột dạ trốn đi sao thật không phải nam nhân điên điếm ngay từ đầu là thực tức giận nhưng là nàng sau lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ sở tu văn làm như vậy hắn cũng có hắn khổ chung kia chính là hắn mụ mụ nào có hải tử không nghĩ bảo hộ chính mình mẫu thân chẳng qua đạo bất đồng khó lòng hợp tác thôi điên điếm hiện tại là không thể không đứng ở sở tu văn mặt đối lập nàng yên lặng thở dài ở trong lòng đối tử an nhiên nói xin lỗi sở mộ nhiên ở nghe được sở tu văn ba chữ thời điểm những mày không có về trước ứng điền điểm, điểm mà là đối với tài xế trương đại ca nói trương đại ca chúng ta đi thôi đi trường học hảo Điền điểm, điểm nhìn hôm nay có chút phá lệ trầm mặc sở mộ nhiên nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay hắn nhỏ giọng nói sở mộ nhiên ngươi hôm nay không vui sao ngay thường sở mộ nhiên tuy rằng cũng không nói lời nào nhưng là ít nhất sẽ hồi nàng ân tốt úc đối loại này ngự khí tử hôm nay hoàn toàn tựa như cái pho tượng Hơn nữa vẫn là miệng bị sắp phong bế cái loại này. Tuy rằng mấy ngày nay sự tình sắc thật sẽ đối một người tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng là điền điểm không hy vọng sở mộ nhiên sẽ bởi vậy mà rơi vào đi, người còn có rất nhiều khả năng tính đâu, không thể bởi vì trước mắt này đó cậu thả, từ bỏ tương lai quang minh a. Không có không vui. Sở mộ nhiên đột nhiên nói, hắn nhìn mắt bên người giàu dĩ không vui điền điểm, trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, tiếp tục nói, vừa mới chỉ là nghĩ tới một chút sự tình, cho nên có điểm thất thần. Điên niềm nội tâm rốt cuộc là cái Azi, cho nên nàng tâm tư cùng tình cảm sẽ càng thêm thành thục cùng tinh tế. Tuy rằng trong tương lai, nàng thật sự thực thích sở mộ nhiên. Nhưng là đối mặt hiện tại vẫn là cái hài tử sở mộ nhiên, nàng càng có rất nhiều một loại quan tâm. Quan tâm, đúng là bởi vì muốn bảo hộ tương lai hắn, cho nên nàng mới có thể phá tan thời gian cùng không gian hạn chế, nghĩa vô phản cố tới tìm hắn. Giữa trưa nghỉ chưa thời điểm, điên điểm cơm nước xong về phòng học chuẩn bị ngủ một hồi. Lại thấy phòng học cửa trương bằng cùng dương hổ hai cái tên ngốc to con ở lén lút nhìn xung quanh cái gì, ở nhìn đến điền điểm thời điểm, hai huynh đệ hiển nhiên ánh mắt sáng ngời, vội vàng hướng về phía nàng phất phất tay, thấp giọng hô từ an nhiên, ngươi ra tới một chút bái. Có chút việc tìm ngươi. Điền điểm vốn dĩ liền vây không được, hiện tại còn muốn đi ứng phó này hai huynh đệ, nàng thật là say. Nàng đi ra phòng học, nhẹ nhàng đem phòng học môn mang lên, sau đó đi theo hai huynh đệ tới rồi lần đầu tiên gặp mặt thang lầu chỗ chỗ Nàng nhìn hai người, tức giận hỏi, làm sao vậy, sự tình gì à, thần thần bị bí. Dương Hổ cùng Trương Bằng đối diện nhìn thoáng qua, theo sau Dương Hổ hỏi, từ An Nhiên, ngươi cùng chúng ta lão đại quan hệ hảo, ngươi biết hắn hôm nay làm sao vậy? Hắn không có tới đi học A, này không bình thường. Trương Bằng cũng ở một bên đi theo sốt ruột nói, đúng vậy, đúng vậy, mấy ngày hôm trước hắn liền nói, hôm nay giữa trưa mang hai chúng ta đi ra ngoài ăn đốn tốt, hắn chưa bao giờ sẽ phong chúng ta bồ câu, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Có phải hay không sinh bệnh A? Không có tới đi học. Điên điêm nhữ như mày, theo bản năng lắc đầu, này ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, các ngươi không phải có cờ cờ sao. Như thế nào không cờ cờ liên hệ một chút, các ngươi chính mình hỏi một chút hắn không phải được rồi. Nhắc tới cờ cờ, dương hổ càng sốt ruột. Ngay thường sở tu văn đó là di động không rời tay, tin tức dây hồi A. Chính là lần này lại. Từ an nhiên, chúng ta lão đại hôm nay một ngày không hồi tin tức, này thật sự không bình thường A. Dương hổ cùng chương bằng hai gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, xoay quanh, xem điền điểm cũng không cấm có chút phiền lòng khi táo, nàng bởi vì ngày hôm qua sự tình, cùng sở tu văn quan hệ cơ hồ đã là hàng tới rồi băng điểm giá trị, tuy rằng ở kia lúc sau còn không có gặp được quá, nhưng là điền điểm biết, sở tu văn khẳng định sẽ trôn tránh nàng. Thấu chương xong, Chương 6666. 66. Cô gái nhỏ này. Làm cái quỷ gì đâu. Chương Chương 66 6666. Cô gái nhỏ này làm cái quỷ gì đâu. Bởi vì tầng này quan hệ tồn tại, cho nên điền điểm đơn thuần cho rằng sở tu văn chính là sợ gặp phải nàng, sợ nàng chất vấn hắn, cho nên mới không dám tới trường học. Ở trong lòng yên lặng mắng câu túng hóa lúc sau, điền điểm cũng không quên chấn an trương bằng cùng dương hổ hai huynh đệ. Các ngươi cũng đừng có gấp, nói không chừng hắn hôm nay chính là tâm tình không hảo mà thôi, đừng lo lắng, không có việc gì. Dương hổ cùng trương bằng từ nhỏ đến lớn đều cùng sở tu văn ở một khối. Còn chưa từng có xuất hiện quá loại này liên hệ không thượng tình huống, tuy rằng bọn họ ngày thường luôn bị sở tu văn khi dễ, nhưng là lão Đại là thật sự đối hai người bọn họ hảo A, đem bọn họ làm như là huynh đệ dường như. Tưởng tượng đến lão Đại có thể là tâm tình không tốt, Dương Hổ cùng Trương Bằng liền tưởng chạy như bay hướng sở tu văn bên người. Điên điếm nhìn hai người bọn họ tâm tình hạ xuống thực, kiến nghị nói, nếu không các ngươi tan học đi xem hàn bái. Dương Hổ lắc đầu, nói, chúng ta không thể đi. Lao đại mụ mụ thực không thích lao đại ngày thường cùng chúng ta tiếp xúc, cảm thấy chúng ta thành tích giống nhau, chỉ biết kéo lao đại chân sau, ngày thường lao đại đều là trộm cùng chúng ta ở bên nhau sương huynh gọi đệ, ai? Điểm này điền điểm thật đúng là không biết, bất quá nàng vẫn là có chút kinh ngạc, liêu thục thế nhưng liền sở tu văn giao hữu đều phải còn sao. Như vậy đi, đến lúc đó ta hôm nay trở về thời điểm hỏi một tiếng, nếu là có tin tức, ta liền cho các ngươi hai phát quờ quờ, như vậy được rồi đi đến lúc đó nàng về nhà thời điểm hỏi một chút chính mình dì hai không phải được rồi dương hổ cùng trương bằng vừa nghe chạy nhanh cúi đầu không lưng nói cảm tạ nói làm cho điền điểm quái ngượng ngùng buổi chiều tan học về đến nhà lúc sau điền điểm phát hiện chính mình dì hai thế nhưng đã về đến nhà đây chính là hiếm khi có sự tình a vì thế nàng buông cặp sách hỏi dì hai ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy hôm nay cơm chiều không cần ngươi tới làm sao dì hai tựa hồ là ở trên lầu cấp điền Điềm dạy táo lông Điền điểm đang muốn lên lầu, phát hiện trên bàn cơm thế nhưng có một cái màu đen tiểu bao nylon, bao vây kín mít, bởi vì là xa lạ đồ vật, cho nên điền điểm tổng cảm thấy nó có vài phần quỷ dị. Tưởng gì hai đồ vật, cho nên điền điểm cũng không có nghĩ nhiều, nàng nhảy nhót thượng lầu hai, phát hiện chính mình gì hai đang ở thay quần áo, hình như là muốn ra cửa. Nàng theo bản năng hỏi, gì hai, người muốn đi ra ngoài sao? Đi chỗ nào a? Ngày thường gì hai cũng chính là mua đồ ăn thời điểm sẽ đi ra ngoài một chuyến. Ngày thường đều là trạch ở trong nhà nhìn xem báo chí, đánh đàn áo len, ngay cả tản bộ đều lười đến ra khỏi phòng cái loại này, thỏa thỏa trạch nữ một quả. Di hai quay đầu lại nhìn mắt Điền Điểm, trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dì nói, "Phu nhân kêu ta đi ra ngoài giúp nàng đưa điểm đồ vật, ta đi một chút sẽ về tới, chúng ta hôm nay liền trễ chút lại ăn cơm, cơm ta đã nấu hảo, liền thừa xào rau, đến lúc đó chờ ta trở lại lại xào rau là được, ngươi cũng đừng lăn lộn mù quáng, hảo hảo học tập đi." "Phu nhân" ưu thủ. Điên Điên sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh tiến lên bắt lấy dì Hai cánh tay hỏi, "Phu nhân có hay không nói làm ngươi đưa thứ gì, đưa cho ai a?" "Địa điểm ở đâu?" Nàng cùng ngươi nói những việc này thời điểm, bên cạnh có người ở sao? Đối mặt chính mình chất nữ liên tiếp đặt câu hỏi, dì Hai đang ở tủ quần áo bên trong tìm áo khoác tay một đốn, theo bản năng cười cười, nói, "Ngươi làm gì đâu ngươi, thẩm phạm nhân đâu, hỏi nhiều như vậy vấn đề, hù chết dì Hai lạc." Điên Điên không dám cùng dì Hai nói ra sự tình chân tướng nhưng là liêu thục ở hôm nay kêu gì hai đi tặng đồ, thực rõ ràng chính là có cổ quái. Chẳng lẽ, nàng tưởng vũ hoan giá họa? Điên điểm đối năm đó sự tình một ít chi tiết cũng không hiểu biết, cho nên cũng không dám tùy tiện đi phỏng đoán cái gì. Nàng hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, hỏi, gì hai, phu nhân làm ngươi đưa, là trên bàn túi sao? ân đối, liền cái kia. Tư nhị gì chính cảm thấy kỳ quái đâu, chính mình này tiểu chất nữ như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc. Vừa định hỏi một chút làm sao vậy, liền thấy điền điểm thân ảnh đã biến mất ở thang lầu chỗ, hiển nhiên là đi xuống lầu. Cô gái nhỏ này, làm cái quỷ gì đâu. Điền điểm cũng lười đến quản là ai đồ vật, nàng hiện tại chính là muốn bảo đảm ý nghĩ trong lòng là giả. Nếu liêu thục dám đối với nàng gì hay làm cái gì, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Điền điểm cầm lấy trên bàn hắt úi, run run rẩy rẩy mở ra. Bên trong còn có một cái bố bao, dùng khóa kéo cùng nút thắt bao vây thực kín mít điền điềm biết tùy ý phiên người khác đổ vật là không lễ phép nhưng là hiện tại nàng không nghĩ quẳng cái gì lễ phép không lễ phép nàng trong lòng sợ hãi theo khóa kéo kéo ra một chút bị phóng đại phút chốc điền điềm đồng tử co rụt lại tay nàng như là nháy mắt không có sức lực dường như thiếu chút nữa liền không cầm chắc trong tay đồ vật trong túi mặt trang không phải cái gì khác đồ vật rõ ràng là một chương thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng bên trong có bao nhiêu tiền điền điềm căn bản đoán đều không cần đoán Hoàng hốt một hồi lâu, trên lầu tựa hồ có chút động tĩnh, cùng với gì hai chậm rãi đi xuống tới tiếng bước chân, điền điểm nhanh chóng đem đồ vật khôi phục nguyên trạng, chính là trên mặt tươi cười, lại lạ như thế nào đều cười không nổi. "Bình yên a, gì hai trước ra cửa, chính ngươi chạy nhanh lên lầu đi học tập a, đừng ở dưới ngồi phát nốc. ta nhìn đều sốt ruột, ở nửa cái học kỳ chính là sơ tam, chờ đến lên cao trung thời điểm, ngươi hảo hảo khảo, thi đậu một trùng, cấp gì hai tranh khẩu khí." Bởi vì thời tiết vẫn là pha lạnh lẽo, Từ nhị gì lại đặc biệt sợ lãnh, cho nên từ nhị gì đem chính mình bọc đến phi thường kín mít, nàng cầm trên bàn hát túi, một bên dặn dò điền điểm, một bên hướng cửa phương hướng đi đến. Điền điểm rũ xuống đôi mắt, trong lòng bay nhanh nghị ứng đối phương án. Sự tình làm thế nào? Điền điểm xuống xe lúc sau, sở mộ nhiên cũng không có ở trước tiên về đến nhà, mà là ngồi ở ghế sau, mở ra cửa sổ xe, nhìn điền điểm đi bước một rời đi chính mình tầm mắt trong phạm vi, hắn đóng lại cửa sổ, đối với phía trước nói. Trương Cao khi nào rời đi ra, tài xế Trương Đại Ca mở ra di động thượng tin tức, cung kính trả lời. 15 phút phía trước rời đi ra, hẳn là hướng bên này chạy tới, hắn cùng liêu thụ thông điện thoại thời gian quá đoạn, chúng ta người không có nghe trộm đã có dùng tin tức, xin lỗi, không có việc gì. Sở Mộ Nhiên nhìn nhìn thời gian, Trương Cao hiện tại điểm dừng chân cách nơi này đại khái là một giờ xe trình, 15 phút phía trước nói, hẳn là một giờ trong vòng là có thể đuổi tới nơi này. Thấy Sở Mộ Nhiên không nói lời nào. Trương Đại ca tựa hồ là nhớ tới cái gì, nghiêng người nói, thiếu ra, lao ra hắn. kỳ thật thực để ý ngươi, mấy năm nay vẫn luôn thông qua ta yên lặng chú ý ngươi trưởng thành năm đó sự tình, hắn vẫn luôn đều thực gáy nấy, cho nên. Trương Đại ca làm sở mộ nhiên tài xế đã đã nhiều năm, nhưng là tại đây phía trước, hắn là chuyên môn cấp sở mộ nhiên ông ngoại, cũng chính là tại chúng tạ lao gia tử làm tài xế. Tạ lao gia tử ở sở mộ nhiên mất tích kia đoạn thời gian bệnh nặng một hồi, hoan đã nhiều năm thân mình mới nhanh nhẹ điểm tấu chương song. Chương 67-67. Ngươi nói, ta nghe. Chương 67-67. Ngươi nói, ta nghe. Nhưng là bởi vì sở mộ nhiên mụ mụ sự tình, sở mộ nhiên vẫn luôn thực kháng cự chính mình ông ngoại. Nhưng kỳ thật nhiều năm như vậy, trương đại ca vẫn luôn đều xem ở trong mắt, sở mộ nhiên nếu thật sự không thích ông ngoại, lúc trước cũng liền sẽ không tiếp thu hắn tới làm hắn chuyên trúc tài xế đi. Sở mộ nhiên trong lòng thực minh bạch, đây là ông ngoại nhìn hắn lớn lên duy nhất phương thức. ta biết Chờ lần này sự tình chấm dứt, ta sẽ tìm cái thời gian đi xem ông ngoại. Tựa như nàng nói như vậy, vì cái gì không đi để ý những cái đó, rõ ràng thực cái chính mình người. Trương đại ca vừa nghe, thiếu chút nữa nước mắt băng. Đã bao nhiêu năm, tiểu thiếu gia chưa bao giờ sẽ chủ động nhắc tới chính mình ông ngoại, trừ bỏ tài xế chuyện này, còn lại chỉ cần là ông ngoại cho hắn, hắn giống nhau không tiếp thu, giống như là hoàn hoàn toàn toàn đem nhân vật này ngăn cách ở chính mình sinh mệnh giống nhau. Rốt cuộc. Trương Đại ca kích động ở trong lòng yên lặng nói, có lẽ không cần chờ lần sau, Lão Gia ở biết chuyện này thời điểm, đã nhích người hướng thành phố ai chạy tới. Tạ Lão Gia tử xuất động, sợ là lại sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Thời gian thực mau liền tí tách quá khứ, sở mộ nhiên cũng không có làm Trương Đại ca đem xe khai tiến biệt thự trong phạm vi, mà là liền ở phụ cận một cái tầm nhìn chống trải địa phương dừng lại, như vậy phương tiện hắn quan sát lui tới xe cùng người. Đột nhiên, sở phong xe từ nơi không xa xử tới. Khai vào biệt thự, Cái này làm cho sở mộ nhiên nhận thấy được sự tình có chút không thích hợp. Sở phong ngày thường rất ít trở về ăn cơm chiều. Hắn cố ý làm ơn trương đại ca đi tra xét sở phong hôm nay hành trình. hẳn là sẽ vội sức đầu mẹ chán, căn bản không có thời gian trở về ăn cơm chiều mới đối. Chẳng lẽ là liếu thục kêu trở về? Nàng muốn làm cái gì? Sở mộ nhiên nhìn nhìn di động thượng thời gian, vừa lúc lại quá 15 phút, chính là ăn cơm điểm, tư tiền tưởng hậu. Sở mộ nhiên vẫn là cầm lấy chính mình quay đeo cặp sách đối với trương đại ca nói, trương đại ca, ta về trước ra nhìn xem, ta cảm thấy chuyện này khả năng có biến số, nếu như có chuyện gì, ngươi trực tiếp cho ta gọi điện thoại là được. Hành! Sở mộ nhiên bước nhanh về tới ra, vừa vào cửa, hắn liền nghe thấy liêu thục ở sở phong trước mặt khóc lóc kể lể nói, ngươi là không biết ta, nghe nghe hắn quật cường muốn mệnh, chết đều không đi bệnh viện, hiện tại cả người đều thần trí không rõ, vẫn là không chịu đi. Ta gọi điện thoại cấp 120, người xe cứu thương đều tới rồi, hắn bắt lấy ván giường chính là không chịu xuống dưới A. Sở mộ nhiên dừng một chút, thay cho chính mình dày, đi vào nhà ở. Sở phong cao mày, đi theo Liễu Thục lên lầu, chuẩn bị đi xem sở tu văn tình huống. Ta vừa mới ở trên đường đã cấp bệnh viện gọi điện thoại, thật sự không được liền ở trong nhà điếu thủy. Ngươi đừng nội, ngươi cấp nghe nghe an dược sao. Liêu Thục tiếng khóc nói, ăn, nhưng là một ngày đều không thấy hảo. Hắn vẫn luôn ở thần thần thao thao cũng không biết đang nói cái gì, nhưng là ta vừa nói dẫn hắn đi bệnh viện, hắn liền bắt đầu nháo. Sở mộ nhiên tuy rằng cảm thấy sự phát đột nhiên, nhưng là nghe được là bởi vì sở tu văn sinh bệnh, cho nên sở phong mới suốt ruột gấp trở về thời điểm, này hết thể rồi lại nói được thông hắn yên lặng đi theo sở phong mặt sau đi vào sở tu văn phòng. Bước màn là kéo ra, nhưng là bởi vì sắc trời dần dần ám xuống dưới nguyên nhân, cho nên toàn bộ phòng đều là hôn mê, sở phong đem phòng đèn mở ra. Nhìn trên giường sắc mặt dị thường ứng hồng sở tu văn, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng. Nghe nghe, như thế nào sinh như vậy trọng bệnh. Sở tu văn tuy rằng đã là không có gì sức lực, nhưng là hắn ánh mắt lại vẫn là như có như không nhìn quét trong phòng người. Ở nhìn đến đứng ở cửa sở mộ nhiên thời điểm, sở tu văn đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, ấp úng phảng phất muốn nói chút cái gì. Sở sở mộ nhiên. Rốt cuộc, hắn miễn cưỡng hô lên này bà chữ. Sở phong kinh ngạc nhìn chính mình tiểu nhi tử. Ngày thường hắn cũng là biết đến, hai huynh đệ như nước với lửa, dương cung bạc kiếm, sở tu văn có bao nhiêu không thích sở mộ nhiên, toàn bộ sở ra mọi người đều biết, hiện tại. Thế nhưng sẽ chủ động kêu sở mộ nhiên tên. Cái này làm cho sở phong vừa mừng vừa sợ. Hắn vội vang nói, nhiên nhiên, ngươi chạy nhanh đến xem đệ đệ. Đệ đệ này hai chữ làm sở mộ nhiên không tự giác như mày, hắn nhìn nhìn trên mép giường liễu thủ, tự hồ cũng không nghĩ tới đi nhưng là lại nhìn đến sở tu văn cặp kia bức thiết mà khẩn cầu hai trong mắt khi hắn vẫn là chậm rãi đi tới mép giường sở tu văn ngươi có cái gì muốn nói với ta sao sở tu văn khó chịu gật gật đầu hắn hôm nay buổi sáng lên thời điểm bởi vì sợ hãi nhìn thấy từ an nhiên cho nên tìm lấy cơ không đi trường học đi học vốn dĩ chỉ là giải câu lời nói dối nhưng là không nghĩ tới buổi chiều ngủ một giấc lên hắn liền cảm giác toàn thân mệt mỏi đầu óc như là muốn nổ tung giống nhau Căn bản là không có cách nào tự hỏi bất luận cái gì sự tình, một sơ cái chán, mới phát hiện chính mình thế nhưng thật sự phát sốt Nhưng là hắn còn có cái gì tưởng giao cho từ An Nhiên? Cần thiết là hôm nay. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới chết sống đều không muốn đi bệnh viện, hắn hiện tại đã sắp kiên trì không được, chỉ sợ không thể thân thủ giao cho từ An Nhiên, chỉ có thể tiện nghi sở mộ nhiên tiểu tử này. Mẹ nó, sở tu văn cắn chặt răng ý bảo sở mộ nhiên cưới đầu. Sở mộ nhiên không kiên nhận liếc liếc mắt một cái qua đi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không để sát vào chút. Ngươi nói, ta nghe. Sở tu văn ánh mắt ám ám, dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm, suy yếu nói, cặp sách. Cái gì? Chỉ nghe thấy hai chữ sở mộ nhiên thần sắc khó hiểu hỏi thành, lại phát hiện sở tu văn thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Nghe nghe. Liên ở một bên liễu thục thấy chính mình nhi tử hôn mê bất tỉnh, vội vàng đẩy ra sở mộ nhiên, hoảng loạn ôm sở tu văn bước hắn cái chán nghẹn ngào nhìn về phía một bên sở phong nói bác sĩ khi nào đến a qua không sai biệt lắm vài phút thời gian bác sĩ mới vội vội vàng vàng chạy tới bởi vì sở tu văn đã hôn mê bất tỉnh hơn nữa bác sĩ mang đến khí giới cũng đều thập phần sung túc cho nên kiểm tra rồi sở tu văn giờ này khắc này cũng không lo ngại lúc sau liền trực tiếp ở trong nhà truyền dịch nghe được kế xịu chỉ là tạm thời chờ truyền dịch lúc sau hạ sốt hẳn là liền sẽ tỉnh lại liêu thục lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi với nàng mà nói Sở tu văn chính là nàng mệnh. Rời đi sở tu văn phòng lúc sau, sở phong nhìn mắt trên tường thời gian, đã đã khuya, cho nên hắn cứ gọi lại chuẩn bị về phòng sở mộ nhiên nói, nhiên nhiên, chúng ta trước đi xuống ăn cơm, bằng không đổ ăn đều lạnh. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến xe cảnh sát tiếng còi. Từ xa tới gần bén nhọn trói thai thanh, như là một phen lưới dao sắc bén, cắt qua đêm yên tĩnh. Sở mộ nhiên bước chân hơi đốn, theo bản năng nhìn về phía sở phong bên người liêu thụ liêu thục biểu tình hiển nhiên chưa từng có nhiều kinh ngạc, nhưng thật ra thêm vài phần hoảng loạn. Nàng thân sắc hơi lué, không tự giác bắt lấy sở phong cánh tay nói, này sao lại thế này a như thế nào có xe cảnh sát hướng bên này. Thấu chương song. Chương 68-68. Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Chương 68-68. Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Sở gia biệt thự ở khu vực nhất sườn, nói cách khác, lại hướng bên trong đi, là không có khác hộ gia đình. Xe cảnh sát hướng bên này mở ra, chỉ có một loại khả năng, đó chính là buôn sở ra tới. Sở phong ý bảo Liễu Thục đừng hoảng hốt, trầm ổn khuôn mặt thượng nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa cùng suy tính. Theo sau hắn nói, các ngươi trước xuống lầu ăn cơm, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thấy sở phong muốn một mình đi ra ngoài xem, Liễu Thục vội vàng theo đi lên nói. Như vậy sao được? Nay cảnh sát buôn nhà chúng ta tới, ta nơi nào còn nuốt trôi cơm à ta? Ta phải đi theo ngươi cùng đi nhìn xem không có việc gì ta lại trở về ăn cơm. Sở mộ nhiên ở một bên lẳng lặng nhìn liêu thục tự đạo tự diễn nói chuyện, cơ hồ có thể xác định, cảnh sát hẳn là liêu thục bút tích, nhưng là nàng vì cái gì muốn thông chi cảnh sát. Nàng không sợ chính mình sự tình bại lộ sao. Vẫn là nói, nàng có khác kế hoạch. Bất luận là cái loại này khả năng, đây đều là sở mộ nhiên kế hoạch ở ngoài. Hắn rùi tay, ở quần áo trong túi sờ sờ vừa mới tìm được đồ vật, không nói một lời đi theo liêu thục còn có sở phong đi ra biệt thự Xe cảnh sát cũng không có khai tiến sở ra biệt tự nội, mà là ở bên ngoài cách đó không xa một chỗ tiểu đình ngừng lại. Cách đại thật xa, sở mộ nhiên là có thể nghe thấy cảnh sát quát lớn thanh. Đừng núp nhích. cảnh sát, Hiển nhiên là bắt người nào? Nhìn phía trước hõm miệng hơi hơi cong lên liếu thủ, sở mộ nhiên trong lòng bất an cảm càng thêm mãnh liệt, hắn không cấm nhanh hơn chính mình bước chân, hướng thanh âm của nào chỗ chạy đến. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta lại không phạm tội, các ngươi có phải hay không chảo sai người? Trương cao thanh âm ở trong đám người phá lệ rõ ràng, hắn vẫn như cũ ăn mặc mấy ngày hôm trước kia một thân hắc, trên đầu mũ bị xúc lên, lộ ra bởi vì ngồi tù mà cạo quang tóc đầu, hắn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thân mình vẫn luôn không ngừng vặt mẹo, ý đồ tránh thoát khai này đàn cảnh sát chói buộc. Cảnh sát cũng không rong dài, có người cử báo ngươi bị nghi ngờ có liên quan làm tiền xảo trá, chúng ta yêu cầu mang ngươi trở về tiến thêm một bước kiểm tra, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Lan ngươi làm tiền xảo trá. Lao tử một mao tiền đều không có. Trương cao nổi giận đùng đùng đối với trước mặt cảnh sát chính là một ngụm nước bọn, trong lòng căm giận tưởng, hảo ngươi cái lao bà, cũng dám báo nguy, xem lão tử không lộng chết ngươi. Sở mộ nhiên mấy người đổi tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn cảnh tượng. Nhưng là càng làm cho sở mộ nhiên khiếp sợ chính là, cảnh sát không chỉ có chế trụ trương cao, còn vây quanh một người. Một cái làm hắn như thế nào cũng không thể tưởng được người. Từ an nhiên, sở mộ nhiên đồng tử hơi co lại. Nắm chặt nắm tay không tự giác nắm thật chặt, thậm chí tưởng tiến lên đem nàng lôi ra tới. Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Không phải nói tốt chuyện này nàng không cần nhúng tay, chính mình sẽ giải quyết hảo hết thể sao. Bị cảnh sát bao quanh vây quanh từ an nhiên cũng thấy được sở mộ nhiên tồn tại, nàng ánh mắt ý bảo chính hắn không có việc gì, theo sau liền tiếp tục trả lời cảnh sát đưa ra các loại vấn đề. Chương cao bởi vì không thành thật, cho nên cảnh sát chỉ có thể dùng còng tay phản khảo hắn, ngươi thành thật điểm. Tà phi Trương Cao hung hăng bị ấn ở trên mặt đất, đột nhiên, hắn tựa hồ là thấy được một người, nháy mắt kìm nén không được trong lòng tức giận, hướng về phía người nọ liền giận dữ hét: "Hảo ngươi cái liêu thủ, thế nhưng báo nguy tới bắt ta, ta xem ngươi là không muốn sống nữa đi. A, ngươi về điểm này phá sự có phải hay không tàng không được." Sở Phong nghe thấy người nọ thẳng hô chính mình thê tử tên, nhìn về phía một bên liếu thục hỏi: "Ngươi nhận thức người này? Phá sự, cái gì phá sự? Trong lúc nhất thời." Sở Phong liền đối với bên người nữ nhân này nổi lên không nhỏ lòng nghi ngờ. Liêu Thục nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nàng chạy nhanh phủ nhận nói, ta không quen biết hắn a, ta không biết hắn vì cái gì sẽ biết tên của ta, nhưng là ta thật sự không có gặp qua người này. Lúc này, phụ trách ra cảnh hành động cảnh sát đi lên trước, cung kính đưa ra chính mình giấy chứng nhận lúc sau, đối sở Phong nói, sở tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, chúng ta ở hôm nay lâm thời nhận được một hồi điện thoại, nói là có người xảo trá làm tiền, cho nên chúng ta liền tùy tiện tiền đến. Hy vọng không có quấy dày đến các ngươi. Sở Phong gật gật đầu, theo bản năng lại nhìn nhìn cách đó không xa Trương cao, khiếp mắt hỏi, người này, như thế nào giống như ở nơi nào gặp qua? Tổng cảm thấy quen mắt, nhưng là nghĩ không ra. Cảnh sát vừa nghe, chạy nhanh nói, à, người này Trương cao, là 8 năm trước lưu mụ án toàn phạm, cho nên. Dư lại nói, cảnh sát không có nói thêm nữa, nói vậy Sở Phong đã biết. Lưu mụ án, đúng là sở mộ nhiên năm đó mất tích sự kiện. Nghe được là lưu mụ án toàn phạm, sở phong trong lòng liền thập phần hụt hẫng. hắn đời này nhất thống hận đó là ngay lúc đó kêu một đám người, đem hắn hài tử lừa bán tới rồi trong núi, nhận hết cực khổ tra tấn, thậm chí để lại cả đời bóng ma. Mỗi khi nghĩ vậy chút, sở phong đều sẽ ước chế không được đau lòng. Nếu không có việc gì, chúng ta liền trở về. Sở phong trầm khuôn mặt nhìn mắt chương cao, chuẩn bị xoay người rời đi. Nếu lần này sự tình cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, vậy không tiện ở nhiều làm dừng lại. Nhiên nhiên còn tại bên người, hắn sợ gợi lên hắn không tốt hồi ức. Sở phong theo bản năng che ở sở mộ nhiên cùng trương cao chi gian, sợ nhi tử sẽ nhớ tới năm đó những cái đó thống khổ sự tình. Còn không đi ra hai bức lộ, trương cao đột nhiên cười ha ha, trên mặt biểu tình giống như là muốn bất cứ giá nào cá chết lưới rách giống nhau, hắn hướng về phía sở phong lớn tiếng hô, sở phong. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết năm đó ngươi nhi tử bị bắt cóc chân tướng sao? Ngươi thật cho rằng, Ngươi nhi tử là chúng ta ở đại đường cái thượng mê choáng sao. Ha ha ha ha. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Ta nói cho ngươi, năm đó sự tình, là có người cố ý vì này. Cái gì? Sợ phong khiếp sợ không thôi, hắn cơ hồ là nháy mắt đẩy ra phía trước người, đi đến trương cao trước mặt, sắc mặt âm trầm nói, ngươi nói đều là thật sự. Là ai? Hắc hắc. Trương cao tả cười nhìn về phía một bên liếu thủ, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn, còn có thể có ai? tự nhiên là ngươi hảo thê tử mặt ngoài một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng sau lưng lại thân thủ đem ngươi bảo bối nhi tử đưa cho chúng ta liêu thục vừa nghe chạy nhanh xông lên phủ nhận nói ngươi nói bậy gì đó đâu ta căn bản là không quen biết ngươi ta nói cho ngươi ngươi nếu là lại nói bừa, ta cáo ngươi phỉ báng ta nói bừa. trương cao biết hiện tại loại tình huống này ai đều đừng nghĩ hảo kia hảo à hắn chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng hắn giật giật chính mình tay Nhưng là phía sau cảnh sát căn bản là không cho hắn cơ hội, trương cao không có biện pháp, chỉ có thể đối với một bên cảnh sát nói, "Uy, người đem ta trong túi phiếu định mức lấy ra tới, làm vị này sở tiên sinh hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem, hắn nhiều năm như vậy bên gối người gương mặt thật đến tột cùng là cái dặn gì. Cảnh sát cũng là không nghĩ tới chuyện này thế nhưng còn liên lụy ra một cọc năm xưa chuyện cũ. Nếu trương cao chỉ ra và xác nhận là thật sự, như vậy hôm nay chỉ sợ muốn mang hai người hồi cục cảnh sát, cảnh sát từ chương cao trong túi lấy ra một chương nhăn rún gió phiếu định mức mặt trên viết mấy hành tự tuy rằng rất mơ hồ nhưng là mơ hồ vẫn là có thể phân biệt ra tới thấu chương xong chương sáu mươi chín sáu mươi chín nếu cảnh sát nói đều là thật sự chương sáu mươi chín sáu mươi chín nếu cảnh sát nói đều là thật sự trên cùng một hàng là ngày tiếp theo chính là tiền mức cùng với chi trả nhiều như vậy tiền nguyên nhân nhất phía dưới là mua bán hai bên ký tên ấn dấu tay trước kia cái kia nhân đại Rất nhiều người vẫn là càng tin tưởng dấu tay, đối với ký tên, vẫn luôn cảm thấy mức độ đáng tin không cao. Rốt cuộc vân tay bắt trước không được, nhưng là ký tên có thể A. Liêu Thục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này trương phiếu định mức toàn cảnh, nhưng là may mắn. Nàng năm đó bởi vì căn bản là không phải vì tiền, cho nên tên không phải nàng ký xuống, vân tay nàng căn bản là không ấn. Nhìn đến nơi này, Liêu Thục trong lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi kế tiếp chỉ cần dựa theo đường ca cho nàng ra chủ ý đi nói là được vì thế liêu thục chạy nhanh đối với bên người sở phong còn có cảnh sát phủ nhận nói lão công cảnh sát tiên sinh các ngươi xem a này căn bản chính là oan uổng này nơi nào là ta tự a lão công ngươi cũng là biết đến ta ký tên ngươi hẳn là nhận ra được a nhìn liêu thục nước mắt che phủ bộ dáng sở phong tâm nháy mắt liền mềm xuống dưới hắn nhìn phiếu định mức thượng ký tên cau mày đối cảnh sát nói đích xác Này cũng không phải ta thái thái ký tên, huống hồ, liền này một trường phiếu định mức, như thế nào có thể chứng minh là ta thái thái đâu. Ta xem căn bản chính là người này muốn làm tiền ta thái thái, cho nên chính mình giả tạo giả chứng minh. Liêu thục nhiều năm như vậy trả giá, sở phong cũng là xem ở trong mắt. Năm đó bọn họ tình ý hợp nhau, vốn là muốn hỉ kết lương duyên, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn chỉ có thể cưới sở mộ nhiên mụ mụ, vì thế hắn thập phần ấy nấy, trong lòng cũng là trước sau quên không được liêu thục sau lại sở mộ nhiên mẫu thân nhân bệnh qua đời sở phong không nói hai lời liền đem liêu thục cưới trở về nhà thực hiện niên thiếu khi lời hứa năm đó sở mộ nhiên mất tích lúc sau liêu thục cũng là mãn thế giới tìm thậm chí còn mệt ngã bệnh sở mộ nhiên tìm trở về lúc sau liêu thục đối hắn tựa như đối đai chính mình thân sinh nhi tử giống nhau có cái gì ăn ngon hảo ngoạn dùng tốt đều sẽ ưu tiên sở mộ nhiên đủ loại này đó hắn đều là có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được nhìn liêu thục kia chưa ủy khuất đến cực điểm mặt sở phong cũng là thở dài vì chính mình vừa mới trong nháy mắt nghi ngờ mà cảm thấy thập phần xin lỗi hắn nhẹ nhàng cầm liêu thụ tay nói không có việc gì có ta ở đây vu hãm người của ngươi ta sẽ làm bọn họ trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần đại giới tuy là nhẹ nhàng bâng cơ một câu an ủi câu nói nhưng nghe vào những người khác lỗ thai lại thập phần có trọng lượng đặc biệt là trương cao hắn không nghĩ tới liêu thục nữ nhân này thế nhưng thề thốt phủ nhận hắn sắc mặt trắng nhận nay cũng mới nhớ tới năm đó liêu thục đích đích xác xác là không có tự mình ký tên lưu mụ cũng là xem nàng là vị đại khách hàng lúc này mới không dám yêu cầu nàng cần thiết tự mình ký tên trương cao nghiến răng nghiến lợi nói mẹ nó liêu thục ngươi không chết tử tế được trương cao hiện tại mới cảm thấy chính mình tựa như cái rừng bút ngốc bức giống nhau năm đó cũng là bị một cái lưu năng chơi đến xoay quanh vốn tưởng rằng ở trong ngục giam mấy năm nay hắn đã lột xác nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị người bày một đạo Hắn không cam lòng, liêu thục ở một bên âm thầm mừng thầm, đường ca nói quả nhiên không sai, sở phong người này, chỉ cần là chính mình chắc chắn sự tình, liền sẽ tuyệt đối tin tưởng, nàng rốt cuộc trang nhiều năm như vậy hảo mẹ kế, ở sở phong trước mặt soát không biết bao nhiêu lần đối sở mộ nhiên thiện ý, sở phong đương nhiên sẽ càng nguyện ý tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy cùng cảm thụ, sao có thể sẽ bởi vì một trương phiếu định mức đã bị tả hữu đâu. Kế tiếp, chỉ cần tiếp tục dựa theo kế hoạch đi là được. Theo sau. Liêu thục như là đột nhiên phát hiện cái gì dường như, kéo kéo sở phong ống tay áo, chỉ vào điền điểm phương hướng nói, kia không phải từ tiệp ra hải từ sao. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Liêu thục nói nháy mắt hấp dẫn sở phong chú ý, hắn híp mắt nhìn nhìn điền điểm, trong lòng lại lần nữa đột nhiên sinh ra một tia hoài nghi. Sở phong thần sắc ngưng trọng, giữa mày một ninh, đối với bên cạnh cảnh sát hỏi, đây là có chuyện gì? Cảnh sát không nghĩ nhiều, nói, này trương cao không phải xảo trá làm tiền sao? Nay tiểu cô nương phòng trừng chính là tới đưa tiền, mới từ nàng trong túi phát hiện một trương thẻ ngân hàng. Nghe thế câu nói, Liêu Thục vội vàng truy vấn nói, kia tiểu cô nương có hay không nói là giúp ai tới đưa tiền. Cảnh sát dừng một chút, có chút do dự nhìn về phía Liêu Thục. Nàng nói là giúp sở phu nhân đưa. Này! Liêu Thục ra vẻ khiếp sợ che miệng, hoảng loạn nhìn về phía bên người sở phòng, lão công, ta thật sự không có a ta thật sự hoàn toàn không biết chuyện này a, Bởi vì kia trương phiếu định mức nguyên nhân. Sở phong hiện tại đã chắc chắn, tuyệt đối là có người muốn vu oan giá họa chính mình thê tử, đem năm đó kia chuyện nước bẩn, hát ở chính mình thê tử trên đầu, vọng tưởng làm cho bọn họ ra sụp đổ. Sở phong vô vô liêu thụ tay, chấn An nói, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ, cũng dám tính kế đến ta sở ra trên đầu. Liêu thục cảm động đến rơi nước mắt gật gật đầu, đột nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì dường như, khẩn trương bắt lấy góc áo, nói, ta nhìn đến đứa nhỏ này ta liền nghĩ tới nàng gì hai chính là nhà của chúng ta một vị người hầu, ngày hôm qua vẫn là hôm trước, hỏi ta mượn một số tiền số lượng không nhỏ, ta xem nàng ở nhà của chúng ta nhiều năm như vậy, người cũng rất thành thật, liền mượn cho nàng. Bên cạnh cảnh sát vừa nghe, vội vàng hỏi, sở phu nhân, ngài mượn nhiều ít liêu thục nghĩ nghĩ, do dự nói, 10 vạn khối. 10 vạn khối đối với liêu thục tới giảng căn bản là không tính cái gì, nhưng là đối với từ tiệp tới giảng. Đó chính là con số thiên văn tối hôm qua Thượng Liêu Thục cùng biểu ca thương nghị qua sau, phát hiện nếu có thể lợi dụng năm đó một ít người, một ít việc, có lẽ có thể một công đôi việc. Không chỉ có không cần từ công ty mạo hiểm lấy ra 500 vạn lại còn có có thể làm chính mình thuận lợi thoát thân. Cảnh sát cùng bên người đồng sự châu đầu ghé thai nói câu cái gì, theo sau hắn trịnh trọng tỏ vẻ, trong thẻ tổng cộng là 10 vạn khối, không có gì bất ngờ xảy ra nói, rất có khả năng là sở phu nhân ngươi cho mượn đi 10 vạn khối. cái gì liêu thụ cùng sở phong đều rất là khiếp sợ rốt cuộc từ tiệp chính là trong nhà lão nhân sớm tại sở mộ nhiên sinh ra thời điểm từ tiệp liền ở sở ra làm việc một làm chính là nhiều năm như vậy vẫn luôn cần cù chăm chỉ cũng không nói mệt sở phong cũng là cảm thấy nàng đáng tin cậy mới đem nàng vẫn luôn lưu đến bây giờ nhưng nếu cảnh sát nói đều là thật sự sở phong căn bản là không dám tưởng tượng chính mình đến tột cùng là để lại cái cái dạng gì người ở trong nhà sắc mặt của hắn nháy mắt liền âm trầm xuống dưới Tựa như mây đen giăng đầy không trung, tràn đầy khói mù cùng hung ác, từ tiệp người đâu. Một bên cảnh sát chạy nhanh nói, chúng ta phía trước đã phái người đi đem tiểu cô nương ra trưởng kêu tới, lúc này phỏng trường mau tới rồi. Cảnh sát cũng là không nghĩ tới, vốn dĩ chính là mang về cục cảnh sát hảo hảo để ra nghi vấn một phen liền xong việc, hiện tại thế nhưng liên lụy ra nhiều như vậy người cùng sự. Sắc trời dần tối, chính là mỗi người cũng không dám đại thở dốc. Sở tiên sinh, nếu không chúng ta đem tương quan người đều mang về trong cục, sau đó. Thấu chương song. Chương 70-70. Tư nhị gì năm đó. Chương 70-70. Tư nhị gì năm đó. Sở phong liếc liếc mắt một cái qua đi, lệnh lùng uy hiếp nói, ý của ngươi là, chúng ta cả nhà đều phải đi theo ngươi đi cục cảnh sát uống ly trà sao. Nay tự nhiên không dám các cảnh sát cũng không có cách nào, rốt cuộc hiện tại thiệp sự hai bên đều ở đây, trong đó một người còn thân phận không đơn giản, toàn bộ sự tình càng là liên lụy 8 năm trước oanh động cả nước lưu mụ án. Bên kia... Ngoan ngoan trả lời cảnh sát sở hữu đề ra nghi vấn điền điểm thở phào nhẹ nhóm, nàng hiện tại còn không có đem chỉnh chuyện trải vớt rõ ràng, nhưng là liêu thục nếu là muốn làm nàng gì hai đương người chịu tội thay, kia khẳng định đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu nàng hiện tại tùy tiện đi giải thích cái gì, chỉ sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đang lúc nàng suy tư đối sách thời điểm, cách đó không xa, vài tên cảnh sát nhân dân chính mang theo một người nữ nhân hướng bên này chạy tới, điền điểm hơi giật mình, chỉ thấy nàng gì hai vẻ mặt lo lắng chiều nàng chạy tới. Dì hai, từ nhị dì lo lắng suốt rồi nói, bình yên a, ngươi có hay không thế nào? Nàng đang ở trong nhà dạy táo lông đâu, đột nhiên liền có một đám cảnh sát nhân dân tìm tới môn, hỏi nàng có phải hay không từ An Nhiên ra trưởng. Nàng hoảng không được a, vô tâm bệnh đường sinh dục đều phải bị dọa ra bệnh tim tới. Nếu là từ An Nhiên ra chuyện gì, nàng thật sự không có biện pháp tưởng tượng chính mình cả đời này muốn như thế nào sống sót. Dì hai, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Điên Điềm vừa dứt lời. Một bên sở phong liền mau chân đi rồi đi lên, tàn nhẫn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ nhị gì, từ tiệp, ta nhiều năm như vậy thật là mắt bị mù. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta, năm đó sự tình, đến tuột cùng cùng ngươi có hay không quan hệ? Năm đó sự tình. Từ nhị gì vẻ mặt mờ mịt nói, lao ra, ngươi đây là nói cái gì lời nói a, Cái gì năm đó sự tình? Thấy từ tiệp không thừa nhận, sở phong thất vọng vô cùng, hắn chỉ vào một bên trương cao vô cùng đau đớn nói, năm đó nhiên nhiên mất tích. Có phải hay không ngươi làm chuyện tốt? Tư tiệp vừa nghe, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Nàng hai chân mềm đũn, thiếu chút nữa liền không đứng được chân. Lao ra, ta sao có thể đối đại thiếu ra làm ra loại chuyện này đâu? Này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Hiểu lầm. Liêu thục ở một bên kích động chỉ ra và xác nhận nói, Tư tiệp, ngươi đừng cho là ta không biết, năm đó nhiên nhiên mất tích lúc sau, ngươi trên người chính là đột nhiên nhiều ra mấy vạn đồng tiền. Ngươi nói một chút, ngươi những cái đó tiền là nơi nào tới Ta. Nói đến năm đó sự tình, vốn là tái nhật từ nhị gì gương mặt, càng làm mông một tầng hôi màu xanh lơ, nàng ấp đúng mấp máy có chút môi khô khốc, ánh mắt cũng là hơi lóe qua một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng nỉ nó nói, ta. Ta. Ta cũng không biết. Không biết. Điên điềm kinh ngạc nhìn chính mình gì hai liếc mắt một cái, nàng dám khẳng định, chính mình gì hai cùng năm đó sự tình không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là nếu thật là có trùng hợp như vậy sự tình, thật sự có chút khó làm vì thế nàng kéo kéo gì hai góc áo quan tâm dò hỏi dì hai này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a tư nhị dì bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ta từ trong thôn ra tới liền ở sở ra công tác năm đó vừa lúc gặp được bên cạnh phá bỏ di rời hộ dọn đi nói là năm vạn đồng tiền là có thể đem căn hộ kia mua tới ta từng mua nhưng là ta thật sự là lấy không ra những cái đó tiền liêu thục ở một bên cười lạnh đánh gãy cho nên ngươi liền làm ra loại này dơ bẩn sự tình tư tiệp ngươi thật là không biết xấu hổ a ngươi Ta không có. Ta thật sự không có. Tư nhị gì hiện tại là hết đường chối cãi. Ta thật sự không biết năm đó kia số tiền là ai cho ta. Ta vẫn luôn vô dụng, tồn tại sổ tiết kiệm bên trong. Nghĩ về sau nếu là biết là ai, ta liền còn trở về. Ta năm đó lây ra tới mua phòng ở tiền, là vẫn an nhiên nàng ba mẹ mượn. Vô dụng kia số tiền, thật sự. Ta hiện tại còn có thể đem sổ tiết kiệm tìm ra. Nghe đến đó, điền điểm đã đại khái đã biết năm đó đã xảy ra sự tình gì liêu thuộc hẳn là chính là lợi dụng điểm này, nàng dì hai không thể hiểu được nhiều ra tới kia 5 vạn đồng tiền, trực tiếp đem chuyện này toàn bộ đẩy đến nàng dì hai một người trên người. Hơn nữa nàng dì hai vẫn luôn đều ở sở ra công tác, hoàn toàn có thể tiếp xúc đến sở mộ nhiên. Tình huống hiện tại chính là không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh phương diện sự tình là nàng dì hai làm, nhưng là cũng không có chứng cứ chứng minh chuyện này cùng nàng dì hai không có quan hệ. Nếu nếu kia đoạn ghi âm còn ở thì tốt rồi. Điên Điên không cấm nhìn phía một bên Sở Mộ Nhiên, hắn sắc mặt cũng là mang theo một mảng suy nghĩ sâu xa, tựa hồ không nghĩ tới năm đó còn có như vậy vừa ra. Điên Điên tưởng, Sở Mộ Nhiên ngay từ đầu kế hoạch, nhất định là từ Liêu Thục biểu ca nơi nào xuống tay, rốt cuộc lấy ra 500 vạn, này cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, nhưng là hiện tại làm tiền kim ngạch đột nhiên liền biến thành 10 vạn. 10 vạn đồng tiền. Nay số tiền, Liêu Thục chính mình liền có thể nhẹ nhàng lấy ra tới, không cần lại kinh động Sở thị bên kia bất luận kẻ nào. Tư tiệp, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi lúc trước có thể làm ra loại chuyện này, liền không nghĩ tới hậu quả sao. Ngươi thế nhưng còn vọng tưởng đem chuyện này đẩy đến ta trên người tới. Nếu không phải hôm nay chúng ta phát hiện, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị ở chỗ này yên tâm thoải mái đại cả đời. Nhiên nhiên năm đó bị như vậy nhiều khổ, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, trên người hắn mỗi một chỗ miệng vết thương, đều hẳn là có ngươi một phần. Liêu thục ở một bên có thể nói là trình diễn vừa ra hảo mụ mụ tiết mục, thanh âm và tình cảm phong phú giống giả hùng hồn, nếu điền điểm là không hiểu rõ người, chỉ sợ sẽ nháy mắt bị nàng dáng vẻ này cấp đả động. Một bên cảnh sát đã chắc chắn, năm đó sự tình, chỉ sợ còn cần ở cha rõ một phen. Bọn họ cầm con tay đi lên trước, đối với từ nhị gì nói, từ tiệp, cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát đi, đem năm đó sự tình hảo hảo công đạo rõ ràng, vì chính mình đã làm sự tình gánh vác trách nhiệm. Ta thật sự không có đã làm A. Ta thật là oan uổng ta sao có thể sẽ đối đại thiếu gia làm ra loại chuyện này đâu? Thái Thái, Thiên Sinh, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm a? Tư Tiệp gấp đến độ tại chỗ thẳng dậm chân, nàng thật sự không biết sự tình như thế nào liền phát triển trở thành như vậy, nàng thật sự cái gì cũng chưa làm a. Vì cái gì mỗi người đều phải dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. đừng rào biện. đủ rồi. Sở Mộ Nhiên cùng Liêu Thục Cơ hồ là đồng thời ra tiếng. so với Liêu Thục kia âm thầm hỗn loạn mừng thầm thanh âm. Sở Mộ Nhiên gầm lên giận dữ, có thể nói là làm ở đây tất cả mọi người vì này run lên, không hẹn mà cùng đem tầm mắt toàn bộ đều nhìn về phía hắn phương hướng. Sở Mộ Nhiên rên đầu, hắn chậm rãi đi lên trước, đi đến Liêu Thục bên người, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt là quanh quẩn vắng lặng cùng phẫn nộ, cơ hồ sắp cùng phía sau màn đêm hòa hợp nhất thể. Liêu Thục, ngươi đừng trang. Sở Mộ Nhiên thanh âm thực nhẹ, rồi lại rõ ràng có thể nghe. Liêu Thục thân mình cứng đờ, trên mặt biểu tình đều có chút duy trì không được. Nàng chột dạ nhìn phía một lần, ngón tay không tự giác cuộn tròn, nhiên nhiên à, ngươi nói cái gì đâu. Sở mộ nhiên không nói lời nào, chỉ là từ trong túi lấy ra một đài di động. Sở tu văn di động. Thấu chương song. Chương một, Sự tình bại lộ. Chương một, Sự tình bại lộ. Sở phong nhận không ra đó là ai di động, nhưng là liêu thục lại là nhận ra được. Nàng theo bản năng hỏi, nghe nghe di động như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Sở tu văn cùng sở mộ nhiên quan hệ có bao nhiêu kém, nàng cái này là mụ mụ lại rõ ràng bất quá, cho nên ở sở mộ nhiên trên tay nhìn đến chính mình nhi tử di động, nàng trong lòng ra khiếp sợ, dư lại đó là một cổ đột nhiên nảy lên tới sợ hãi. Nàng theo bản năng nắm chặt cổ tay áo, trên mặt vẫn là kia phó giống như mặt nạ giống nhau giả dối tươi cười, nàng mở miệng nói, nhiên nhiên, có chuyện gì ngươi liền cùng a di nói, ngươi làm gì vậy? Một bên sở phong cũng có chút không vui cao mày, nhiên nhiên. Liếu thuộc gì, tuy rằng không phải ngươi thân sinh mẫu thân, nhưng là nhiều năm như vậy, nàng đối với ngươi cũng là tận tâm tận lực, chưa từng bạc đãi quá ngươi cái gì. Ngươi không nên như vậy cùng nàng nói chuyện. Nhìn Sở Phong ít nhất là đứng ở phía chính mình nhi, Liếu Thuộc trong lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Sở Phong theo như lời mỗi một chữ, nghe vào nàng trong thay, đều là như vậy xa lạ, nhưng là nàng vẫn là không quên cười làm lành nói câu, đúng vậy, nhiên nhiên. Sở Mộ Nhiên không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái sở phong theo sau mở ra sở tu văn di động mật mã cũng không khó đoán đơn giản chính là từ an nhiên sinh nhật hắn cớ lạch mở máy ghi âm bên trong có một đoạn dài đến tám phút ghi âm hắn dừng một chút cớ lạch mở ghi âm theo sau ghi âm lưỡng đạo rõ ràng vô cùng thanh âm truyền vào mọi người lỗ thai từng câu từng chữ giống như là phi rơi xuống gạch từng khối nện ở bọn họ trong lòng làm vỡ nát bọn họ tam quan nhưng là nói ngươi đơn thuần đi Ngươi rồi lại có thể nhẫn tâm đem kia hài tử bán cho chúng ta loại người này lái buôn, xem ra tục ngữ nói không sai, độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? 500 vạn. Mỗi một đoạn đối thoại truyền ra, đều là một bên liếu thục sắc mặt bạch thượng một phân, nàng hai mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, tựa như điên rồi giống nhau vọt đi lên, muốn cướp đi sở mộ nhiên trong tay di động. Trong miệng thậm chí tựa như cái người đàn bà đánh đá giống nhau kêu gạo, ngươi cho ta. Mau đóng. Ngươi cho ta đóng. Chính là sở mộ nhiên giống như là liệu đến liêu thuộc sẽ như thế nào làm giống nhau, đem trong tay di động cao cao dơ lên, không chỉ có không có đem ghi âm đóng, kia từng tiếng trói thai đối thoại, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, giống như là quanh quẩn ở mọi người bên thai truyền phát tin giống nhau. Cơ hồ là mọi người, bọn họ không thể tin được, sự tình thế nhưng sẽ xoay ngược lại đến loại trình độ này. Nhìn như hòa ái dễ gần mẹ kế, thế nhưng ở sau lưng như hoa như thế nào diệt trừ trượng phu cùng vợ trước hải tử sở phong ở một bên khí thẳng run run hắn một ngụm lao huyết phảng phất liền tạp trong lòng vị trí trong cổ họng thậm chí đều nảy lên tinh vị ngọt hắn nâng lên ngón tay run rẩy chỉ vào cách đó không xa liêu thụ hung hăng nói liêu thụ ta nhiều năm như vậy như vậy tín nhiệm ngươi ngươi thế nhưng ngươi thế nhưng nghĩ như thế nào làm ta nhiên nhiên biến mất trên thế giới này ngươi như thế nào có như vậy tàn nhẫn tâm sở phong thân thể vốn dĩ liền không tốt lắm nhiều năm như vậy vì sở thị không ngừng làm lụng vất vả Quá độ tiêu hao thân thể của mình, này trong chốc lát đột nhiên nghe được như thế khiếp sợ tin tức, hắn thiếu chút nữa liền không đứng vững ngã xuống. Nếu không phải người bên cạnh đỡ hắn, hắn chỉ sợ thật sự sẽ bị khí xuyên bất qua tới khí. Liêu thục liền chính mình sự tình đã bại lộ, nhân chứng, vật chứng đều bãi tại nơi này, nàng biết chính mình hiện tại xem như xong đời, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, toàn bộ đều hủy trong một sớm. Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, nàng là có thể đủ đạt được hết thảy chỉ cần nàng nghe nghe có thể vĩnh viễn trở thành đệ nhất, chỉ cần nàng có thể vẫn luôn thủ sở thái thái vị trí, chỉ cần thuần sở mộ nhiên cái này uy hiếp có thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. ngươi có cái gì tư cách nói ta? liêu thục đột nhiên rơi lệ đầy mặt, như là đánh bạc hết thể liều mạng quát, lúc trước rõ ràng là ta, rõ ràng là muốn cưới ta. ngươi vì có thể siêu việt đại ca cấp sở thị kéo đầu tư, thế nhưng vứt bỏ ta cưới tạ mẫn cái kia tiện nữ nhân, là ngươi, là ngươi vẫn luôn ở ta bên thay nói. Chỉ có trở thành gia tộc đệ nhất danh, mới có suốt đầu ngày. Ta tin ngươi. Ta vẫn luôn chờ ngươi. Vẫn luôn chờ ngươi. Thằng đến ta có mang nghe nghe. Ta thế nhưng từ người khác trong miệng biết được tạ mẫn cái kia tiện nữ nhân thế nhưng đã sớm mang thai. Rõ ràng chính là ngươi phụ ta. Dựa vào cái gì ngươi muốn cho ta chịu đựng này hết thảy? Sở mộ nhiên hắn liền không nên sinh ra, hắn chỉ biết trở thành nghe nghe đoạt được đệ nhất chứa ngại vật. Hắn nên đi tìm chết. Bang! một đạo thình lình xảy ra bàn tay ngăn lại liêu thục cơ hồ là thét chói thai rít gào chỉ trích thanh mọi người trong lòng đều là hung hăng cứng lại nhìn tên kia từng ngụm từng ngụm thở hồn hển khoe mắt mang nước mắt rồi lại cắn chặt răng, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không chịu thua tiểu cô nương liêu thục đầy mặt không thể tin tưởng nàng che lại chính mình sinh đau gương mặt xoay đầu tới nhìn buồn cười điền điểm ngươi ngươi dựa vào cái gì đánh ta ngươi có cái gì tư cách đánh ta điền điềm tức giận đến phát run Nàng biết chính mình là một ngoại nhân, không có tư cách pha nhà của người khác sự, càng không có lý do gì thay thế bất luận kẻ nào đi cấp liêu thục này một cái tác. Nhưng là nàng chính là làm như vậy. Không có người có thể nói như vậy sở mộ nhiên, đương nhiên, cũng không phải bởi vì đó là sở mộ nhiên nàng mới có thể như vậy sinh khí. Hôm nay đổi lại là bất luận cái gì một cái nàng không quen biết người, nàng cũng sẽ làm như vậy. Liêu thục, ngươi sở làm hết thảy đều bất quá là vì chính ngươi thôi, ngươi đừng lấy cơ sở tu văn. Đừng ở lấy hắn ra tới làm ngươi kia khối nội khố Sở mộ nhiên sinh ra không phải do ngươi quyết định Hắn là thượng đế mang cho sở mộ nhiên cha mẹ lễ vật Hắn cũng là bị người phủng ở lòng bàn tay lớn lên hài tử Dựa vào cái gì bị ngươi quyết định cả đời này hẳn là như thế nào quá Điên điềm thanh âm phát run Nhưng là câu câu chữ chữ đều là như vậy len ken hữu lực Nàng trong mắt phản phất là một mảnh sóng to gió lớn Quay cuồng toàn bộ đều là ngập trời lửa giận Sinh mệnh là đáng giá kính sợ sinh mệnh là nhất đáng giá đi bảo hộ dẫm đạp người khác tự do cùng vận mệnh lại luôn mồm nói này hết thể đều là bởi vì người khác phụ bật nàng nàng dựa vào cái gì đem chính mình bi thảm cả đời tái giá đến người khác trên người lại dựa vào cái gì theo lý thường hẳn là hưởng thụ này buồn không nên thuộc về nàng yên ổn năm tháng liêu thục bị nói á khẩu không trả lời được chính là nàng trong lòng vẫn là nuốt không giới kia khẩu khí nàng nhìn điềm trên mặt tươi cười đột nhiên có chút quỷ dị nói ta biết ngươi thích nghe nghe Chính là ngươi lại như thế nào xứng đôi nhà của chúng ta nghe nghe. Một cái không biết từ nơi nào toát ra tới bé gái mồ côi, thế nhưng còn có mặt mũi mặt cùng người khác nói, nói chính mình cùng nhà của chúng ta nghe nghe là thanh mai trúc mã. Lúc trước nếu không phải ngươi gì hai quỳ xuống cầu ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tại một trung đọc sách sao. Ta chỉ cần gọi điện thoại, là có thể làm ngươi cùng ngươi gì hai hai người vĩnh viễn cút đi. Thấu chương xong. Chương 72 72 Chương 72 72 Nhìn đến liêu thục đều đến này một bước, còn ở đắc trí chính mình đã từng đã làm những cái đó sự. Điên điềm cười lạnh nói, liêu thục, ngươi có phải hay không cho rằng, dẫm đạp người khác tôn nghiêm là kiện thực sung sướng sự tình. Ta nói cho ngươi, ngươi thường thường đều là không có gì, mới có thể muốn đi tranh thủ cái gì, tựa như ngươi lúc trước không có được đến sở thái thái vị trí giống nhau, cho nên ngươi mới có thể như vậy chấp nhất với gả tiến sở ra, không phải sao. Liêu thục nhìn mắt bên người sớm đã là đầy mặt thất vọng tột đỉnh sở phong. Trong lòng thản nhiên sinh ra từng trận hàn ý, nhưng là nhiều năm qua kiêu ngạo làm nàng làm không được đối người khác không lưng ốn gối đi cầu cái gì, cho nên nàng chỉ có thể hiếu thăng nói, có lẽ ngươi nói không sai đi, nhưng là mặc kệ thế nào, nhiều năm như vậy, ta vì cái này ra lo liệu chính là tận tâm tận lực, ta chưa từng có đã làm cái gì thực xin lỗi sở ra sự tình. Ngươi đánh rắm. điên điên vẻ mặt oán giận kháng thanh nói, ngươi từ sở mộ nhiên trên người đoạt đi này hết thảy, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi luôn miệng nói chính mình không có thực xin lỗi sở ra, tiếc hảo, ngươi ở làm sở mộ nhiên không cần hảo hảo đọc sách thời điểm, ngươi là ở vì sở ra tìm tường sao. Đương ngươi lần lượt lừa gạt sở tu văn cùng sở thúc thúc thời điểm, ngươi là ở vì sở ra tìm tường sao. Ngươi rõ ràng đều là vì chính mình. Hà tất đem chính mình nói cao thượng như vậy. Liêu Thục, ta nói cho ngươi, ngươi sở làm sở hữu sự tình, ngươi đều sẽ vì trả giá đại giới. Điên điểm cũng không biết là nơi nào tới dũng khí nhưng là nàng chính là thực tức giận, thực phẫn nộ. Nàng nhìn về phía một bên thất thần không biết đang làm gì cảnh sát, chạy nhanh thúc giục nói, cảnh sát thúc thúc nhóm, các ngươi còn đang làm cái gì. Nàng đều thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Hiện tại không nên lập tức bắt sao. Cảnh sát vừa nghe, lúc này mới phản ứng lại đây. Rõ ràng bọn họ là bắt phạm nhân, cuối cùng lại là một tiểu nha đầu tới nhắc nhở. Bọn họ cũng là bị người một màn này hắt chấn kinh rồi, bọn họ ra cảnh nhiều năm như vậy. Rất khó sẽ gặp phải như vậy có uy tín danh dự phạm nhân tội, ngày thường đều là giống chương, cao loại này, an trộm tiểu trộm. Liêu thục nữ sĩ, hiện tại thì ngươi cùng ta đi một chuyến. Cảnh sát lấy ra chính mình chứng minh, theo sau ở liêu thục đôi tay thượng khảo thượng thủ khảo. Rõ ràng nghiệp chướng nặng nghề, lại vẫn như cũ ngẩng cao chính mình đầu, phảng phất làm sai sự tình căn bản là không phải nàng giống nhau. Điền điểm vốn chính là cái căm ghét như kẻ thù người, nàng chính là xem không được các nhân còn một độ ngươi có thể lấy ta thế nào biểu tình thật sự lệnh người buồn nôn trên thế giới này có như vậy nhiều anh hùng có như vậy nhiều người tốt có như vậy nhiều vô danh hạng người bọn họ thậm chí có khả năng ở thực bình phàm cương vị thượng làm bình thường nhất công tác quá thập phần túng quẫn sinh hoạt có thể được đến hết thệ đã là may mắn ngươi hẳn là thỏa mãn điền điềm nhàn nhạt nói như vậy một câu cũng không biết có phải hay không liếu thục nghe thấy được nàng thân mình đột nhiên dừng một chút nàng xoay người nhìn điền điềm phía sau sở mộ nhiên nói kia Thật là nghe nghe di động sao. Nàng có thể tiếp thu chính mình hết thẻ tội nghiệt, cũng có thể đủ lý giải người khác có bao nhiêu thống hận chính mình, nàng nguyện ý hoàn lại này hết thảy, nhưng là nàng không có cách nào tin tưởng, cuối cùng chứng cứ, thế nhưng là ở chính mình nhi tử trong tay. Sở mộ nhiên gật gật đầu, đúng vậy. Kỳ thật liêu thục liếc mắt một cái liền nhận ra tới sở tu văn di động, nhưng là nàng thật sự không thể tin được, vì cái gì nàng nghe nghe, muốn làm như vậy. Liêu thục thanh âm có chút nước nở nói, Là hắn té xịu phía trước nói cho ngươi sao? Chính là vì nói cho ngươi, có cái này chứng cứ, cho nên chết sống đều không muốn đi bệnh viện, chết sống đều phải chống cuối cùng một hơi, chính là vì chờ ngươi trở về, phải không? Sở mộ nhiên không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Hắn không biết sở tu văn là nghĩ như thế nào, hắn không có cách nào thể hội hắn cảm thụ, nhưng là có lẽ liêu thục nói chính là đối đi, nhưng là kia thì thế nào đâu, sở tu văn trùng quy là làm ra chính mình cuối cùng lựa chọn. Điên điểm không biết vừa mới ở biệt thự bên trong phát sinh sự tình, nhưng là nàng biết này, đoạn ghi âm ban đầu là nàng nghe được, có lẽ là sở tu văn dùng chính mình di động kiếm lục. Điên điểm lúc này mới nhớ tới, lúc ấy nàng nhìn đến sở tu văn, giống như hoang mang dối loạn hướng chính hắn trong túi tắt thứ gì, bất quá lúc ấy cách khá xa, nàng không như thế nào chú ý. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là chính là chính hắn di động, nhưng là này lại rất kỳ quái. Chính hắn có di động, làm gì tiếp di động của nàng gọi điện thoại. Còn như vậy xảo mở ra di động thượng máy ghi âm, nghe được kia đoạn ghi âm. Này hết thể đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng là điền điểm lười đến đi hiểu được trong đó nguyên do. Này đoạn ghi âm tuyệt đối là nàng thu kia một đoạn, cho nên nàng cũng không có nghĩ tới muốn bất luận kẻ nào vì chính mình làm sự tình bối nổi. huống hồ sở tu văn cùng liêu thục dù sao cũng là thân sinh mẫu tử, chính mình nhi tử tố giác chính mình hành vi phạm tội. Là thực tàn nhẫn một việc đi. Bất luận là đối liêu thục mà nói, vẫn là đối sở tu văn mà nói cho nên điền điềm nói tuy rằng là sở tu văn di động nhưng là từ từ điền điềm nói còn không có nói xong phía sau sở mộ nhiên đột nhiên liền giữ nàng lại cánh tay cùng lúc đó biệt thự cửa chính khẩu cũng truyền đến một tiếng suy yếu nhưng là hữu lực ngăn lại thanh liêu thục ở nghe được này hai chữ thời điểm thân mình cứng đờ giống như là một tôn điêu khắc nàng có thể ở mọi người trước mặt kiêu ngạo tự tin thậm chí nói khó nghe một chút là không coi ai ra gì bốn phía trò chuyện chính mình đã từng đã làm những cái đó sự tình, dù sao làm đều làm, còn để ý cái gì đúng cũng sai. Nhưng là, ở nàng nghe nghe trước mặt, tuyệt đối không được. Nàng đừng làm chính mình nhi tử nhìn đến chính mình hiện tại một màn này. Nàng không cần. Liêu thục lông mi khe run túi đầu, nàng không dám nhìn tới một bên, ly nàng càng ngày càng gần sợ tu văn, nàng sợ hãi nhìn đến nhi tử trong ánh mắt, sẽ có cùng những người khác giống nhau khinh thường cùng ghét bỏ. Sở tu văn mu bàn tay thượng còn tàn lưu kéo xuống lỗ kim dấu vết, hắn nhìn chính mình bị mang lên còng tay mâu thân, hốc mắt lăn lộn nước mắt trong suốt, hắn rất ít khóc, cũng không nghĩ khóc. Hắn run rẩy thanh âm nói, mẹ, ghi âm là ta lục, cùng người khác đều không có quan hệ, ta biết người rất khó tin tưởng, nhưng là đồng dạng, ta cũng rất khó tin tưởng. Ta làm rất nhiều lần giấy ruột, nhưng là ta còn là không có cách nào nhìn này hết thể liền như vậy đi qua. Sở tu văn xoa xoa chính mình nước mắt thủy, bờ môi của hắn tái nhận. Phiếm thần sắc có bệnh, đầu phẳng phất còn tròn váng, cả người vẫn là đều có chút đứng không vững, hắn đột nhiên kéo liêu thục đã bị khóa chế trụ đôi tay, tiếng khóc nói. Ngươi từ nhỏ sẽ dạy ta, làm người nhất định phải chính trực, muốn thiện lương, phải đối đến khởi chính mình tâm. Ta không thể bao che ngươi, mụ mụ, ta không thể nhìn ngươi còn như vậy tiếp tục đi xuống, nhiều ngày như vậy, là ta cảm thụ quá nhất xa lạ mụ mụ, là ta trước nay đều không có gặp qua mụ mụ. Ta sẽ chờ ngươi mụ mụ, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau chỗ tội tấu chương song. Chương 73-73. Nàng trực giác thật sự thực chuẩn. Chương 73-73. Nàng trực giác thật sự thực chuẩn. Nhìn liêu thục bị cảnh sát mang đi, điền điểm trong lòng kia một khối cự thạch, rốt cuộc là triệt triệt để để thả xuống dưới. Nàng có loại trực giác. Chính mình khả năng phải rời khỏi thân thể này. Có thể là quá mấy ngày, có thể là ngày mai, thậm chí có khả năng là dây tiếp theo. Nàng không biết trời cao để lại cho nàng tiếp tục trở thành từ an nhiên thời gian còn có bao nhiêu. Nhưng là này đoạn lưu trình, khắc cốt minh tâm, cũng tạm hạ màn. Bên cạnh sở tu văn ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, cho tới nay đều kiêu ngạo tự mãn thiếu niên, rốt cuộc ở hôm nay buổi tối đếm tới rồi nhân sinh lên lên xuống xuống, đại bi đại đau, với hắn mà nói, đây là rèn luyện, cũng là trưởng thành. Sở phong giống như lập tức già rồi 10 tuổi, vốn dĩ kia một đôi sáng ngời có thần tàn nhẫn đôi mắt, giờ này khắc này mở mịt vô thố giống cái hài tử, hắn không biết như thế nào tiếp tục đối mặt sở mộ nhiên cũng không biết như thế nào đi đối đại sở tu văn. Điên điểm, điểm nhìn thoáng qua phía sau sở mộ nhiên, hắn cũng đang nhìn chính mình, cùng thường lui tới giống nhau không có bất luận cái gì khác nhau, vẫn như cũ là như vậy chuyên chú Sở mộ nhiên, ngươi về sau phải hảo hảo học tập Úc. sơ trung mặt sau còn có cao trung, cao trung mặt sau còn có đại học, học tập lưu trình còn không có kết thúc đâu, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta, muốn trở thành nhân thượng nhân A. Ngươi phải đi sao? Sở mộ nhiên thình lình tới một câu. đi Điên điểm trong lòng theo bản năng một lộ bộ. Ánh mắt của nàng hoảng loạn một hai giây, nhưng cường đại tố chất tâm lý vẫn là làm nàng nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng ngửa đầu, nhợt nhạt cười nói, đi. Ta có thể đi chạy đi đâu a? Chẳng lẽ, đi đến ngươi trong lòng. Điên điểm bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, không tùy vào phụt một tiếng cười ra tới, lộ ra hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền. Nàng dũng cảm đi lên trước, vô vô sở mộ nhiên cánh tay, nói, được rồi, sở mộ nhiên, ngươi đừng nghĩ nhiều úc. Chúng ta không phải nói tốt sao, cả đời hảo bằng hưu đâu. Sở mộ nhiên nhìn thoáng qua điền điểm, khinh phiêu phiêu nói, Từ an nhiên, chúng ta thật sự, chỉ là bạn tốt sao. Điền điểm vi lăng, nhanh chóng chấp trước mắt. Nàng tâm Hoàng ý loạn thu hồi chính mình tay, ra vẻ bình tĩnh nói, kia bằng không đâu. Nói xong, điền điểm lại ám đạo chính mình thật là không định lực. Thật là không cốt khí. Lớn như vậy tuổi. Thế nhưng bị một tên mau đầu tiểu tử cấp liêu. Ai? Làm giận. Sở mộ nhiên cười cười, đột nhiên nhìn phía điền điểm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta. Kỳ thật. Nhưng là, đang lúc sở mộ nhiên chuẩn bị nói cái gì thời điểm, phía trước vẫn luôn ngồi xổm sở tu văn đột nhiên đứng lên, hắn xoa xoa chính mình nước mắt thủy, bình tĩnh nhìn phía bên này điền điểm. Hắn ánh mắt chứa đầy thâm ý, thực phức tạp. Điền Điềm rất khó tưởng tượng, đây là một cái 14 tuổi hài tử sẽ có được ánh mắt. Có mê mang, có thương khổ, có chua sót, có cuồng cường, có hổ thẹn, có hối hận quá nhiều. Sở mộ nhiên cũng chú ý tới sở tu văn hiện tại bộ dáng, không dễ phát hiện nhiều như mày, vừa mới nói cũng chỉ có thể đột nhiên im bặt, không lại tiếp tục nói tiếp. Sở tu văn nhìn hai người liếc mắt một cái, đột nhiên cảm giác chính mình tồn tại thật sự rất dư thừa. Nhưng là hắn vẫn là đã đi tới, hai mắt đỏ bừng nói. Từ an nhiên, ta có lời đối với ngươi nói, ngươi có thể cho ta điểm thời gian sao? Điên điêm ngón tay hướng lòng bàn tay phương hướng quận lại quận, hảo. Nàng cuối cùng nhìn sở mộ nhiên liếc mắt một cái ý bảo không có việc gì nàng đi một chút sẽ về mà sở mộ nhiên nhìn điền điềm dần dần rời đi bóng dáng đột nhiên cảm giác tối nay không trùng phảng phất giống như đã từng quen biết hắn đã từng cũng ở mỗ một cái thời khác thấy quá đồng dạng hắc đáng sợ hắc yên tĩnh không trung hắn há miệng thở dốc tựa hồ là tưởng gọi lại nàng nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra tuy ý nàng cứ như vậy càng lúc càng xa điền điềm cùng sở tu văn đi tới biệt thự bên cạnh trên đường nhỏ Mỏng manh đèn đường chiếu hai người thân ảnh, đột nhiên có vẻ có chút hưu quặn cùng biến yếu. Điền Điềm dẫn đầu đánh vỡ này cứng đờ một màn, chủ động hỏi, sở tu văn, ngươi vì cái gì? Không nói là ta, muốn nói là chính ngươi. Đây là điền điểm nhất nghi hoặc địa phương. Rõ ràng là nàng ghi âm, vì cái gì sở tu văn muốn nói là hắn. Rõ ràng hắn bộ dáng này làm, sẽ chỉ làm chính hắn càng thêm thống khổ, không phải sao? Sở tu văn dừng một chút, thanh âm còn mang theo thực nồng hậu giọng mũi cho nên thanh âm thập phần khàn khàn, trầm thấp, hắn nói, bởi vì không thể là ngươi. Ân. Điên điếm có chút không có nghe minh bạch, cái gì gọi là bởi vì không thể là nàng. Sở tu văn nhấp nhấp miệng, thần xác chi gian tựa hồ có một mạt cô đơn, hắn cười khổ nói. Ta biết đó là chứng cứ, ta không nghĩ tới đem nó tiêu hủy, cũng không phải cùng ngươi đứng ở mặt đối lập, ta biết ngươi mấy ngày nay khinh thường ta, nhưng kỳ thật. Ta không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là không có cách nào tiếp thu này hết thể mà thôi, còn có. Ta chỉ là không hy vọng, cuối cùng cái kia đem chứng cứ giao ra đi người là ngươi mà thôi, chẳng sợ người kia là ta chính mình, ta cũng không thể làm người kia là ngươi. Tuyệt đối không được. Vì cái gì? Sở tu văn há miệng thở dốc, thật cẩn thận nói, từ an nhiên, ta sợ ta sẽ hận ngươi, cũng sợ ngươi sẽ rời xa ta. Nghe được kia đoạn ghi âm, sở tu văn đệ nhất ý tưởng là khó có thể tin, ở xác định thanh âm kia là chính mình mụ mụ lúc sau, sở tu văn sinh ra quá muốn đem chuyện này vùi lấp ý tưởng nhưng là hắn vẫn là run run rẩy rẩy lấy ra chính mình di động, đem kia đoạn ghi âm một lần nữa lục vào chính mình di động bên trong. Hắn không biết vì cái gì hắn muốn giữ lại này phân chứng cứ. Rõ ràng xóa là được. Hắn đột nhiên nghĩ vậy sao nhiều năm qua, chính mình mụ mụ, giống như vẫn luôn ở tranh thủ cái gì, từ nhỏ đến lớn, nàng đối chính mình mọi cách yêu thương, nhưng là đối người khác luôn là mắt lạnh tương đái Liên ở thành tích ra tới ngày đó buổi tối, mụ mụ nói, sở mộ nhiên thành tích tuy rằng có điều khởi sắc, Nhưng là vẫn là rất kém cỏi, cho nên quyết định làm hắn đi vùng ngoại thành một khu nhà gọi là chiếu dõi ký túc trường học đi đọc sách. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức, hắn thật sự thực khiếp sợ. Hắn là rất tưởng suốt sở mộ nhiên, nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới, muốn cho sở mộ nhiên đi loại địa phương kia. Chiếu dõi là có tiếng ngư long hôn tạc, bên trong đều là tam giáo kiểu lưu không học vẫn không nghề nghiệp người, sở mộ nhiên đi, kia hắn đời này đều hủy hoại. Hắn phía trước không biết này hết thảy thậm chí còn đắc ý vong hình làm ơn từ an nhiên giúp hắn hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ mụ mụ đang nói ra sở mộ nhiên muốn đi chiếu dọi đọc sách thời điểm kia khó có thể ức chế vui sướng khi người gặp họ tươi cười Điềm điềm không biết sở tu văn trong nội tâm mặt trang này đó nhưng là nàng biết sở tu văn thích từ an nhiên từ an nhiên cũng thích sở tu văn bọn họ là song hướng lao tới nhưng là bởi vì nàng cái này biên số bọn họ chi gian có một tầng như có như không ngăn cách Sở tu văn liều mạng muốn bảo hộ bọn họ chi gian quan hệ. Hắn tận lực. Là lệnh nàng cũng sẽ động dung tận lực. Sở tu văn, mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi trả giá hết thảy, cảm ơn ngươi đứng dậy, giữ gìn chính mình cùng chúng ta trong lòng cộng đồng thủ vương chính nghĩa. Thấu chương song. Chương 74-74. Vì cái gì vẫn là không có thể thay đổi. Chương 74-74. Vì cái gì vẫn là không có thể thay đổi. Sở tu văn trầm mặc không nói nữa. Hắn trong lòng vắng vẻ, hắn không giống điền điểm cùng sở mộ nhiên, hắn thật sự là cười không nổi, cao hứng không đứng dậy. Lớn như vậy, đầu một hồi khóc như vậy tê tâm liệt phế. Nhưng là hắn đã nghĩ kỹ rồi, tương lai nhật tử, hắn sẽ bồi mụ mụ cùng nhau, mặc kệ phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn cũng sẽ rửa vào chính mình năng lực xông ra một mảnh thiên. Điền điểm cũng không biết nên đối sở Tu Văn nói cái gì đó, nhưng là nàng rốt cuộc không phải tự an nhiên, cho nên nhiều cái gì cũng vô dụng, có chút lời nói. Hẳn là từ an nhiên tới nói mới đúng. Sở tu văn, có chút lời nói. Ta. Nói đến một nửa, Điền Điềm đột nhiên cảm giác chính mình đầu hảo vựng. Thanh âm cũng là dần dần yếu đi đi xuống, liền phảng phất phun không hết giận dường như, chỗ nào đều xử không thượng sức lực, cuối cùng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người liền hướng tới nghiêng về một phía đi. Từ an nhiên. Từ an nhiên. Mất đi ý thức phía trước, Điền Điềm chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ngã vào một cái ôm ấp bên trong. Nang bên hai đồng thời vang lên lưỡng đạo nôn nóng rồi lại rõ ràng tiếng gọi âm ỉ khu khu khu quen thuộc đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên điên điểm còn buồn ngủ bị chấn lên nàng bỗng nhiên ngồi dậy tới như là còn không có lấy lại tinh thần dường như mờ mịt vô thố nhìn chung quanh hoàn cảnh nàng lại về nhà nàng nhớ rõ nàng trở thành từ an nhiên thời điểm vừa lúc là buổi tối ngủ thời gian điểm lúc này Điên điểm chạy nhanh mở ra di động nhìn thời gian cùng ngày thế nhưng thật là ngày hôm sau buổi sáng nói cách khác nàng cùng phía trước giống nhau trong đời sống hiện thực ngủ một giấc thời gian xuyên qua đến sở mộ nhiên bên người đi chợ giúp án đi cứu vớt án bởi vì là thời gian làm việc cho nên điền điểm cũng không dám trì hoãn lâu lắm tuy rằng còn không có có thể từ từ an nhiên thân phận nhanh chóng thay đổi lại đây nhưng là rửa mặt gì đó động tác vẫn là thực nhanh nhẹn nàng giống như trước giống nhau đã quen thuộc thời gian tiết điểm đuổi tàu điện ngầm đi công ty ở xe điện ngầm thượng điền điểm thở hổn thở hổn hển một hồi lâu Lúc này mới dựa vào môn vị trí, mở ra chính mình di động, chuẩn bị tìm tòi nàng trở thành tự an nhiên lúc sau, có hay không thay đổi sở mộ nhiên nhân sinh. Nàng mở ra hội bù, còn không có tìm tòi, liền nhìn đến phía dưới để cử họ xệ ợp bảng đơn thượng, một hàng bắt mắt tự. Sở mộ nhiên tự sát, điên điêm trái tim lại lần nữa đập lỡ một nhịp. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn là không có thể thay đổi này hết thảy Nàng ở trong lòng không tiếng động khóc lóc, cái loại này bi thương tê tâm liệt phế hò hết thanh cơ hồ muốn đem nàng lý trí toàn bộ phá hủy nàng nhìn tàu điện ngầm thượng rộn ràng nốn náo người tới tới lui lui nối liền không dứt đột nhiên cảm giác sinh hoạt hào khổ nàng tạm dừng thật lâu lúc này mới dám điểm đi vào mục từ tin tức sợ mộ nhiên với chủ nhật tuần trước ở trong nhà tự sát hư hư thực thực dùng đại lượng thuốc ngủ bởi vì phát hiện quá vãn ở đi hướng bệnh viện đường xá trung cứu giúp không có hiệu quả bỏ mình dùng đại lượng thuốc ngủ điềm điềm trong lòng cả kinh chạy nhanh lại đem này tin tức nhìn một lần thẳng đến nàng xác định chính mình không nhìn lầm này một đời sở mộ nhiên cách chết là nuốt dược tự sát cũng không có nhớ lầm đời trước sở mộ nhiên cách chết là nhảy lầu tự sát này thuyết minh cái gì nhảy lầu là một loại tiêu sái cách chết thuyết minh người nào đó đối thế giới này đã không có nửa điểm lưu luyến mà nuốt dược tự sát là một loại tiếp nối cùng tiết hận cách chết thuyết minh người này đối thế giới thượng có lưu luyến chỉ là tìm không thấy giải thoát phương pháp thôi tuy rằng sở mộ nhiên cuối cùng bi kịch vẫn là không có thể tránh cho nhưng là ít nhất Hắn đối thế giới này, có chờ đợi, có lưu luyến, có tiếc đối. Buổi chiêu tan tầm lúc sau, điên điểm cùng chính mình hảo bằng hữu diệp khoan thai hẹn bữa cơm, chuẩn bị giống nàng dò hỏi một ít về này một đời một ít nghi hoặc. Nàng ký ức đã có tam thế. Thật sự muốn. hoàng mất. Sở tu văn. Diệp khoan thai một bên bộ trang, một bên nghi hoặc nhìn về phía điên điểm, nàng khó hiểu hỏi. Ngươi nói sở mộ nhiên, cái kia đệ đệ, sở tu văn. Liên cái kia rất tuấn tú binh ca ca. Binh ca ca, Sở Tu Văn tham gia quân ngũ, không phải. Liêu Thu có án đế ở trên người, Sở Tu Văn như thế nào tham gia quân ngũ a? Hắn căn bản không có biện pháp tiến quốc gia bất luận cái gì thể chế a. Đối. Hắn như thế nào tham gia quân ngũ a? Điền Điềm không có đem chính mình biết đến về điểm này nhi tiểu bí mật nói ra, nhưng là nàng ở trên mạng tra xét, căn bản cha không đến năm đó bất luận cái gì sự, giống như là bị người cố tình che giấu dường như. Diệp Quan thay lắc đầu, này ta cũng không biết hắn muốn làm binh còn có thể có cái gì lý do bảo vệ quốc gia bái bất quá nói nghiêm túc lần này sở mộ nhiên tự sát vẫn là hắn phát hiện đâu nếu không phải hắn phỏng chừng ngươi lão bản biến thành thây khô cũng chưa người phát hiện như vậy a điên điêm từ lễ tăng một ít hình ảnh có thể nhìn đến sở tu văn thân ảnh tuy rằng không có chính mặt ảnh trụ, nhưng là vẫn là có thể mơ hồ phân biệt ra một cái cao cao đại đại nam tử an mặc một thân hắc ý ỉa biểu tình túc mục đứng ở một bên nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới Sở tu văn thế nhưng sẽ tham gia quân ngũ. kia yeah. từ an nhiên đâu. Tư nhị gì đâu. Này đó đều là nàng ở trên mạng cha không đến, cũng không có cách nào giống bên người người hỏi thăm. Hạ. Thừa dịp ăn cơm thời gian, điền điểm hỏi một ít về chính mình sự tình, tổng thể tới nói vẫn là không có gì rất lớn khác nhau, cùng đời trước giống nhau như lúc. Sở mộ nhiên lễ tăng sẽ tổ chức ba ngày, điền điểm ăn cơm lúc sau, vốn là chuẩn bị về nhà, nhưng là đi đến một nửa thời điểm nàng vẫn là tưởng lại đi nhìn xem sở mộ nhiên lễ tăng thực một mạc cùng sở mộ nhiên sinh thời thói quen rất giống ảnh chụp cùng trước hai đời giống nhau như lúc đều là hắn giấy chứng nhận chiếu hắn thật sự thực không thích ảnh chụp cho nên liền một chương mang theo mỉm cười ảnh chụp đều tuyển không ra giống như tất cả mọi người không biết sở mộ nhiên cũng là sẽ cười hơn nữa cười rộ lên đặc biệt đẹp ngươi như thế nào lại tới nữa Điên điếm nhìn trước mắt linh đường hãy còn phát ngốc đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng nghi vấn bừng tỉnh nàng Làm nàng tốc tốc phục hồi tinh thần lại Điên điểm quay đầu nhìn lại Hơi hơi sửng sốt Là sở tu văn Mười mấy năm năm tháng Làm sở tu văn vẻ mặt thêm vài phần thành thục cùng ổn trọng Không biết có phải hay không tham gia quân ngũ nguyên nhân Hắn ánh mắt thực sắc bén Xem người thời điểm giống như là muốn đem người xem thấu dường như Lại tới Điên điểm nhớ tới chính mình ở sở mộ nhiên lễ tang thượng ké xỉu một chuyện Vì thế chạy nhanh nói Ta Ta chính là tan tầm Nghĩ đến nhìn nhìn lại lão bản sở tu văn hơi hơi cau mày đột nhiên hỏi ngươi là ta ca công nhân ân ngươi thích ta ca ta điển điểm đột nhiên lũ lưỡi nàng có chút ngượng ngùng nhìn nhìn sở tu văn xấu hổ gãi gãi đầu không thừa nhận cũng không phủ nhận sở tu văn lười đến phản ứng trước mắt cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân nhưng là lại mạc danh tưởng nhiều xem nàng vài lần chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua a đây là đến từ quân nhân trực ra sao điên điềm chạy nhanh hoảng loạn phủ nhận nói mấy ngày hôm trước lần đầu tiên thấy nộp phía trước cũng chưa gặp qua thấu chương xong chương bảy mươi lăm bảy mươi lăm các ngươi viên mãn ta liền vui vẻ lạc chương bảy mươi lăm bảy mươi lăm các ngươi viên mãn ta liền vui vẻ lạc phải không sở tu văn chậm rãi tới gần điền điểm cao dài dáng người ở ánh đèn chiếu xuống rắc một bóng ma vừa lúc bao phủ ở điền điểm đơn bạc toàn thân sở tu văn nhìn chằm chằm điền điểm đỉnh đầu nhìn trong chốc lát nói tổng cảm giác ngươi có điểm quen thuộc Điên điềm khẩn trương nắm chặt quần áo và áo, đang lúc nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, ngoài cửa lại vào ba đạo thân ảnh, thở hổn hển bộ dáng, có thể nhìn ra được ba người là vội vàng chạy tới. Sở Tu Văn Lực chú ý bị ba người hấp dẫn qua đi. Có lẽ là thấy được trong đó người nào đó, Sở Tu Văn cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước đi qua khứ, trong thanh âm tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật. Một đạo dễ nghe giọng nữ vang lên, mang theo chút thương cảm cùng thiên muộn, ta cũng chính là nghĩ Đại thiếu ra ở bên kia hẳn là yêu cầu mấy thứ này, ta mua di động, biệt thự, tiền, phi cơ, xe tăng. Dù sao trong tiệm có cái gì ta liền mua cái gì. Ta cảm thấy đều rất yêu cầu, chúng ta cũng không biết bên kia phát triển thế nào, tổng phải bắt kịp thời đại. Điền Điềm lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh vào mi mắt chính là một chương thuần tịnh lại khả nhân khuôn mặt nhỏ, đôi mắt thường đỏ, hiển nhiên là trộm đã khóc. Từ an nhiên. Rốt cuộc hôm nay buổi sáng điền Điềm còn ở làm từ an nhiên. Cho nên đối với gương mặt này, nàng lại quen thuộc bất quá, tuy rằng lớn lên lúc sau từ an nhiên xinh đẹp không ít, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được khi còn nhỏ bộ dáng. Từ An Nhiên bên người đi theo một vị chống quải trượng nữ nhân. Là Từ Nhị gì? Năm tháng làm nàng dung nhan thượng thêm rất nhiều nếp nhăn, nhưng duy nhất bất biến vẫn là cặp kia mang theo ý cười, mang theo ôn nhu hai mắt. Lệnh Điên Điềm không có tưởng chính là ở Từ Nhị gì bên người nâng nàng, thế nhưng là Ngụy Đinh. Xem ra Này hai người hẳn là đi tới cùng nhau a Thật tốt. Điên điềm nhìn đến bọn họ sinh hoạt cũng coi như là thập phần viên mãn, lúc này mới ở trong lòng yên tâm không ít, cũng an tâm không ít. Sở tu văn rất là bất đắc dĩ đem từ an nhiên mua đồ vật đều đặt ở một bên, chuẩn bị đến lúc đó đến nhật tử liền cùng sở mộ nhiên thiêu điểm qua đi, hắn nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, đối với ba người nói. Các ngươi chạy tới cũng vất vả, đêm nay thượng cũng đừng khách khí, đi nhà ta. Theo sau sở tu văn tự nhiên kéo từ an nhiên tay điên điếm ở hai người phía sau nhìn bọn họ nắm chặt đôi tay khoe miệng ngăn không được giơ lên thành một cái đẹp độ cung như vậy xem ra bọn họ mỗi người nhân sinh đều thực hạnh phúc ca trừ bỏ sở mộ nhiên đúng rồi vị này chính là từ an nhiên lúc này mới chú ý tới còn có một người vì thế nhẹ nhàng kéo kéo sở tu văn tay thân thiện hỏi câu không đợi sở tu văn nói điên điếm liền chạy nhanh chính mình giới thiệu nói ta chính là sở tổng công nhân Ngày thường sở tổng đối chúng ta vẫn là thực chiếu cố, cho nên tan tầm liền tới nhìn xem sở tổng. Như vậy A cũng không biết có phải hay không liên lụy ra từ an nhiên cái gì hối ức, nàng có chút thương cảm nói, đại thiếu gia luôn là thực ôn nhu, đối tất cả mọi người thực hảo, rất có lễ phép, thực thiện lương. Đúng vậy. Điên điềm gật gật đầu ứng hòa nói. Cũng không biết là vì cái gì, hắn phải nghĩ không ra đâu. Sở mộ nhiên, rõ ràng trên thế giới này còn có nhiều như vậy tốt đẹp tồn tại. Ngươi thật sự có thể làm như không thấy sao? Ai? Rời đi Linh Đường lúc sau, Điền Điềm mơ màng hồ đồ về tới chính mình tiểu gia, nàng bắt đầu lang thang không có mục tiêu dạo về bù. Dạo giờ ho u y ở, dạo tiểu hồng thư. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được đi tìm tỏi sở mộ nhân tên. Quả nhiên, mục từ hạ xuất hiện một đống tin tức. Này đó tin tức Điền Điềm đã sớm ở đi làm sở cá thời điểm nhìn đến qua. Hiện tại lăn qua lộ lại, cũng bất quá là có cái niệm tưởng thôi. Ân đúng lúc này điền điểm đột nhiên nhìn đến có một cái tin tức hạng một vị vong hưu hồi phục a mô mô mô thẹn thùng sở mộ nhiên người này cũng rất thảm kỳ thật nghe nói hắn thân sinh mẫu thân chết sớm còn có năm đó danh chấn nhất thời tạ trung nhớ rõ sao là sở mộ nhiên ông ngoại sở mộ nhiên năm đó không phải bị tạ gia tiếp đi trở về sao kết quả sở mộ nhiên thi đại học năm ấy tạ trung ung thư gan qua đời lại sau lại sở mộ nhiên lại bị sở gia tiếp đi trở về chực chực chực Harry potter đương đại Nam Thảo. Tạ Trung. Năm đó thành phố A nhà giàu số 1A. Hắn chết thời điểm ta còn chấn kinh rồi đã lâu đâu. Kẻ lừa gạt tác tiểu học sâm, thượng tuổi nhân tài biết đến thời xưa tin tức. Lâu chủ bại lộ lạc. Nhìn đến nơi này, điền điểm trong lòng như là bị mở ra cái gì dường như. Chẳng lẽ? Sở mộ nhiên lần này tự sát, cùng năm đó hắn ông ngoại qua đời có quan hệ sao? Năm đó liêu thục bị bắt lúc sau phát sinh sở hữu sự tình, điền điểm cũng không biết, đi qua mười mấy năm. Rất nhiều tin tức đều bị phủ đầy bùi ở ký ức hồ sơ bên trong, không thể nào biết được. Điền điềm cấp di động sung thượng điện, nghĩ nghĩ, vẫn là cho chính mình thiết cái đồng hồ báo thức. Nàng không biết hôm nay buổi tối chính mình còn có thể hay không giống mấy ngày hôm trước như vậy, trở lại quá khứ, trở lại sở mộ nhiên bên người, trở thành người nào đó, đi chợ giúp hắn vượt qua trong cuộc đời khảm. Đột nhiên, điền điềm lại một lần cảm nhận được, giống như là đêm qua cái loại này chắn cũng ngăn không được buồn ngủ. Ân. Ở đôi mắt liền phải khép lại thời điểm, di động của nàng giao diện vừa lúc ngừng ở sở mộ nhiên nhân sinh quỹ đạo này một giao diện, nàng cận tồn lý trí, đột nhiên thấy được một tia không đơn giản. Nàng trở thành từ an nhiên lúc sau, sở mộ nhiên không còn có bãi lạ quá. Hắn nỗ lực học tập, sơ chung, cao chung, đại hào. Hắn thành tích đều là đệ nhất danh, hắn lại trở thành người khác xa xôi không thể với tới cao cao tại thượng nhân vật. Chính là, vì cái gì sở mộ nhiên cao chung đọc 4 năm? Vừa mới nghĩ đến đây, điền điểm đôi mắt liền rốt cuộc ngăn không được đóng lên. Dương níu níu, ngươi ở nhà sao? Một đạo dồn dập tiếng gọi ấm ý, đánh thức đang ở ngủ say chung điền điểm. Dương níu níu? Ai?